nam cung d ụ mọi người nghe vậy trong lòng đều là chìm xuống nam cung d ụ địa đỉnh bảng người thứ một ư ơ i tám tu vi đạt đến chân ngã cảnh tiền kỳ tầng thứ chính là là tới từ vụ châu t á n tu từng phá hủy vụ châu một cái bình thường nhất lưu thế lực đem toàn tông tu sĩ toàn bộ diệt s á t mà đánh chết vụ châu thanh la ti tiểu đô thống bị liệt là địa đỉnh bảng nhìn như chân ngã cảnh tiền kỳ cảnh giới nhưng có thể tiến vào địa đỉnh bảng tuyệt đối không phải giống như vậy ít nhất là chân ngã cảnh trung kỳ chiến lược thậm chí đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ chiến lược cũng vô cùng có khả năng nam cung dục không phải là ở vũ châu hoạt động vì sao sẽ tiến vào vân châu từ đồ thiên xích hỏi nghe nói nam cung dục đắc tội mê vụ xâm lâm bị mê vụ xâm lâm tu sĩ truy sát do đó trốn vào vân châu bên trong l ư u cảnh nói mê vụ xâm lâm chín đại siêu phàm thế lực chi một nam cung dục ngay cả là thực lực mạnh mẽ cũng khó có thể đối kháng một cái siêu phàm thế lực huống hồ ở vân châu mê vụ xâm lâm cơ hồ là nhất gia độc đại ngay cả là vụ châu thanh la ti châu mục phủ đối với mê vụ xâm lâm đều là mười phần kính trọng đắc tội mê vụ xâm lâm minh phi bữu môi cái này nam cung dục thật đúng là có lá gan vì sao sẽ đắc tội mê vụ xâm lâm tống t h ừ a h ạ o nghi hoặc vừa hỏi theo lý mà nói thiên đỉnh bảng những quái vật kia có thể không sợ siêu phàm thế lực có thể địa đỉnh bảng tu sĩ đối với siêu phàm thế lực vẫn là hết sức kính nghệ nam cung dục ở địa đỉnh trong bảng chỉ là thứ mười tám mà thôi người cuối cùng nhưng dám đắc tội mê vụ xâm lâm đại đô thống nói nam cung dục có thể cướp giật đi mê vụ xâm lâm vụ hải ngưng châu lưu cảnh nói v u hải ngưng châu triệu vân hằng trong mắt bắn ra một vệ tinh mang v u hải ngưng châu cái kia là vật gì đỗ nguyên h ò a hiếu kỳ vừa hỏi là mê vụ xâm lâm bên trong đặc hữu một loại bảo vật chính là vô tận vụ hải lực lượng ngưng luyện mà thành hạt châu ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí mà đối với thần hồn có cường đại ngưng luyện tác dụng có thể nói một viên vụ hải ngưng châu giá trị không thua với tuyệt phẩm linh đan thậm chí vượt qua tuyệt phẩm linh đan tiếp cận đạo đan mà không có đan dược bất kỳ tác dụng phụ lưu cảnh giải thích trọng yếu nhất là vụ hải ngưng châu đối với bất kỳ một người tu sĩ cũng có thể sử dụng trong đó trọng yếu nhất một cái tác dụng chính là gột giữa thân thể cùng thần hồn hầu như thương thế cũng có thể khôi phục hầu như thương thế cũng có thể khôi phục đố nguyên hòa cả kinh vu hải ngưng châu thật sự có thần hiệu như thế Kiến hải thế nông cạn, vụ hải ngưng châu thế nhưng thức châu vụ là mười ê mê vụ xâm lâm đặc đồ vật, chính là lớn mê vụ xâm xâm lâm lâm là lớn linh đặc đồ chính thù tinh khí hoa rộng n g n Hơn nữa phương pháp phong ấn thảo tinh hoa, chân quý vô song. g tụ. thù thảo vụ chi pháp hoa, mê xâm lâm mộc m vô lấy đặc ư quý năm vừa mới khả năng ngưng luyện ra một viên cho dù là ở mê vụ xâm lâm số lượng sẽ không vượt qua năm mươi viên minh phi nói chân quý như thế vụ hải ngưng châu sẽ bị nam cung dục cho được mục tiểu nghệ nói lưu cảnh đại đô thống để chúng ta làm cái gì tống thừa hạ hỏi tìm kiếm nam cung dục tung tích có thể bắt lấy đã bắt bắt không thể bắt bắt vậy thì đánh chết lưu cảnh trầm giọng nói nam cung dục có thể trở thành địa đỉnh bảng thứ mười tám người tự nhiên có thủ đoạn đặc thù vì lẽ đó chúng ta ta mở cái tiểu đô thống cần liên thủ cộng đồng tìm đến hắn tung tích cho tới cái kia vụ hải ngưng châu cùng nam cung dục trên thân đồ vật đại đô thống nhắc qua ai có thể đ u i bắt giết nam cung dục chính là về người nào sở hữu hắn sẽ không cần cầu tới báo cùng liên thủ sao triệu vân h à n g thấp giọng một lời phía nam cung dục thực lực s ắ c thực cần liên thủ tống thừa hạo nói thiên đỉnh bảng chi n ở người địa đỉnh bảng mười tám người đều thuộc về đỉnh phong tu sĩ cái này một phần bảng danh sách là kết hợp treo giải thưởng phạm phạm vào tội lỗi thực lực tu vi đặc thù đ ố i cảnh mà định ra dưới cho dù là địa đỉnh bảng người thứ mười tám cũng không phải người bình thường có thể làm được ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không t h ể tiến vào địa đỉnh bảng triệu vân hạng các ngươi cảm thấy thế nào lưu cảnh hướng về triệu vân h à n g nhìn lại đỗ nguyên hòa là nghe theo hắn tư đồ thiên s í c h tống thừa hạo biểu hiện đáng lẽ là cần liên thủ chỉ cần d o hỏi triệu vân h à n g thần phong hai người liền có thể quyết định liên hòa nếu đại đô thống nói ra chúng ta tự nhiên không có ý kiến triệu vân h à n g nói thần phong ngươi sao lưu cảnh nhìn về phía t h ầ n phong ta không có vấn đề nhưng ta cũng cần nói cho cố t r ư ở n g sinh một tiếng thần phong nhún nhún vai nói được đã như vậy vậy thì đại gia đáp ứng lưu cảnh nói như vậy chúng ta bây giờ thương lượng một chút có liên quan với làm sao bắt lấy bắt giết nam cung d ụ thanh la ti tần phong với trong đình viện tĩnh khí ngưng thần vận chuyển bắc minh thôn thiên công thu nạp thiên địa linh khí cùng lúc đó trong đầu đáp lại ở thiên hương các bên trong cùng tư đồ thiên xích nhất chiến có liên quan với ngưu ma quyền tương quan tình huống đối với ngưu ma quyền đã đạt đến cảnh giới tiểu thành khoảng cách đại thành cũng coi như không xa có lúc trước nhất chiến để hắn đối với như ma quyền vận hành càng thêm rất quen muốn đem như ma quyền đạt đến đại thành cảnh giới trong vòng năm ngày cần làm có thể làm được đến thời điểm đó thực lực của hắn đều sẽ tiến thêm một bước cho tới lôi thần đoán thân quyết tiến triển như cũ là c h ậ m c h ậ m không có xúc động thiên lôi chi lực tiến vào cơ thể bên trong lôi thần đoán thân quyết tu luyện vô pháp nhanh chóng tiến hành ngược lại là muốn tìm một cái thời cơ xúc động thiên lôi chi lực vừa mới có thể thiên lôi chi lực rất đơn giản đó chính là trên trời lôi đình nhưng lôi đ ỉ n h c h i lực cường đại cỡ nào đủ để hủy diệt một cái tu sĩ ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ cũng chưa chắc cảm thụ có thể hoàn toàn chịu đựng được lôi đ ỉ n h c h i lực giới này lôi đ ỉ n h cũng không phải là địa cầu lôi điện là một loại cực kỳ khủng bố lực lượng thiên hương các thần phong mở hai mắt ra nhẹ dọn g một lời lần này thiên hương các một nhóm hắn xem như hoàn toàn đắc tội tư đổ thiên xích cùng minh phi nhưng đều là đối với phương khiêu khích trước hắn chỉ là phản kích mà thôi huống hồ ở cố trường sinh trước khi bế quan từng nhắc qua chỉ cần không phải đại phiền thoái hắn đều có thể hóa giải chỉ là đắc tội hai cái tiểu đô thống thôi đáng lẽ là tiểu phiền thoái đi đương nhiên còn có một chút để tần phong m ư ờ i phần lưu ý đó chính là lưu cảnh lưu cảnh mơ hồ là ta mở cái tiểu đô thống đứng đầu thực lực tu vi đều là cường đại nhất mà đại đô thống một ít mệnh lệnh đều là thông qua lưu cảnh truyền đạt lần này tụ hội là lưu cảnh sắp xếp vẫn duy trì hài hòa bình tĩnh thái độ giữ gìn mọi người trong lúc đó quan hệ nhìn như một cái người hiền lành nhưng từ một ít chi tiết để tần phong đối với lưu cảnh sản sinh kiên kỵ như lưu cảnh khuyên bảo hắn cùng với tư đồ thiên xích không muốn giao thủ nhưng nhắc tới cố trường sinh tất cả mọi người biết rõ tư đồ thiên xích cùng cố trường sinh quan hệ cũng không tốt ban đầu ở thiên hương các bát tầng tư đồ thiên xích liền c ù n g cố trường sinh từng có nhất chiến cuối cùng cố trường sinh sống quá một canh giờ tư đồ thiên xích danh tiếng giảm nhiều khi đó để cố trường sinh Hoàn toàn là trở nên gây gắt hắn cùng với tần phong trong lúc đó xung đột. sau đó, tần phong phát hiện lưu cảnh nhiều lần đem chú ý lực rơi ở trên người hắn tựa hồ có chỗ quan sát. Lưu cảnh tần phong âm thầm nói một cái tán tu có thể đạt đến trình độ như vậy tuyệt không sẽ. Hãn đến cùng còn có cái gì bí mật hơn nữa như vậy quan sát ta lại là chuyện gì xảy ra. xem ra cần chờ cố trường sinh sau khi xuất quan cẩn thận dò hỏi một chút có liên quan với lưu cảnh sự tình. Tần Phong đón đến. muốn tìm có liên quan với nam cung dục sự tỉnh làm địa đỉnh bảng thứ mười tám người nam cung dục thực lực tuyệt đối mạnh hơn tư đồ thiên xích thậm chí cùng so với lưu cảnh đều muốn đến cường đại lấy bọn họ ta mở cái tiểu đô thống chỉ có liên thủ mới vừa có thời cơ cầm xuống nam cung dục đương nhiên thanh la ti bên trong cũng không chỉ là ta mở cái tiểu đô thống ở ta mở cái tiểu đô thống bên trên còn có hoàn toàn phụ thuộc vào đại đô thống tu sĩ có năm người đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ còn có một người đạt đến chân ngã cảnh viên thỏa mãn lấy bắt giết nam cung rủ sở dĩ để ta mở cái tiểu đô thống ra tay khó tránh khỏi có tôi luyện ý tứ thần phong phong huyền từ đằng xa mà tới phong huyền sự tình dò hỏi làm sao thần phong hỏi cố tiểu đô thống vẫn nà mờ ở bế quan trạng thái nhưng hắn truyền ra tin tức tất cả giao cho người tới xử lý phong huyền nói ta đến xử lý sao thần phong nghe vậy n g ợ n ra vâng cố tiểu đô thống nói hắn tin tưởng ngươi năng lực phong h u y ê n nói thiên hương các tình huống hắn cũng nhận được tin tức cùng tần phong ở chung không chỉ là lúc trước ngang hàng giao lưu mấy phần kính trọng được t ầ n phong gật đầu chương hai trăm mười chưa hết toàn lực thanh la ti bốn góc trong đỉnh minh phi đen nhánh trong con ngươi có vô cùng l ử a giận đem chén t r à trong tay bóc nát nước t r à tùng tóe hướng bôn phía được lắm tần phong ta sớm muộn giết hắn lấy thực lực ngươi không hẳn có thể vượt qua cái kia tần phong triệu vân h à n g uống một chén trà nhàn nhạt mở miệng một cái đến từ chính vân lâm quận thanh la v ệ thôi cho dù là có chút đặc thù tế ngộ lại có năng lực gì minh phi hừ lạnh một tiếng hắn thế nhưng là một quyền đánh bại tư đồ thiên xích mục tiểu nghệ nói tư đồ thiên xích cũng là một cái phế phẩm n ă m đó liền trưởng mệnh cảnh cố t r ư ở n g sinh đều vô pháp đánh bại bây giờ lại thua ở tần phong trong tay thật không biết đại đô thống vì sao để hắn làm một cái tiểu đô thống minh phi hừ hừ nói không thể loạn nghị đại đô thống triệu vân h à n g trừng mắt minh phi ta biết rõ minh phi lập tức trả lời nói biết được vị kia khủng bố có thể trở thành thanh la ti đại đô thống làm thế nào có thể là người bình thường từng cái đều có không thua với vô thượng cảnh tu vi chiến lược kinh người h á n minh phi tuy nhiên đến từ chính thanh thánh cung mà dù sao còn trẻ khoảng cách vô thượng cảnh còn rất xa có thể hay không trở thành vô thượng cảnh tu sĩ cũng là một vấn đề t h a n h thánh cung thanh la vệ không ít nhưng cuối cùng có thể trở thành đại đô thống hiếm như lá mùa thu đại hạ cửu châu chi nở cái đại đô thống địa vị có thể so với t h a n h thánh cung cung chủ c u n g c u n g so với bọn họ những n à y thanh thánh cung phổ thông thanh la vệ cao hơn trên không ít nhưng ta rất tức giận minh phi ngắn ngủi trầm mặc về sau lại mở miệng nói luôn có một ngày ta muốn giết cái này t ầ n phong ngươi cũng chớ xem thường t ầ n phong chỉ sợ hắn cùng so với cố trường sinh đều muốn khó đối phó triệu vân hằng chậm dai nói vâng triệu vân hằng đặt chén trả trong tay xuống một đôi có như ngôi sao trong con người hiện lên một tia đặc thù sắc thái ở tần phong cùng tư đồ thiên xích trong trận chiến ấy ta cố ý quan sát tần phong tình huống phát hiện hắn có chút đặc thù đặc thù minh p i một mặt hoang mang t ầ n phong có cái gì đặc thù một tiểu nghệ hiếu ký hỏi huyết khí nồng nặc huyết khí triệu vân h à n g trầm giọng nói tần phong mặc dù chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ cảnh giới thế nhưng là huyết nhục khí tức nhưng cực kỳ nồng nặc ngay cả là đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không sánh nổi hán tựa hồ có chuyên môn từng nuốt nồng nặc huyết nhục khí tức tương quan đồ vật hoặc là tu luyện đặc thù nào đó luyện thể p h á p môn nồng nặc huyết nhục khí tức tương quan đồ vật minh phi nói một câu tu luyện đặc thù luyện thể phát môn mục tiểu nghệ cũng nói một tiếng không sai triệu vân hằng tiếp tục nói ta càng nghiêng về điểm thứ hai bởi vì hắn ở giao thủ thạch đầu thân thể mơ hồ có lôi điện quang mang sẽ qua ẩn chứa khủng bố hơn nữa cường đại lực lượng thân thể hắn xa không phải đồng dạng đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với luyện thể công pháp lôi điện này sẽ là cái gì công pháp mục tiểu nghệ hỏi không rõ ràng nhưng nên siêu phàm tuyệt học triệu vân hằng nói siêu phàm tuyệt học minh phi ánh mắt lộ ra một v ệ t v ẻ kinh dị hắn không phải là đã có một môn siêu phàm tuyệt học quyền pháp vừa có một môn siêu phàm tuyệt học luyện thể p h á p môn hắn thực ra đến từ vân lâm quận cái kia tiểu địa phương cố trường sinh tư đồ thiên xích hai người cũng có thể được siêu phàm tuyệt học tần phong nắm giữ siêu phàm tuyệt học cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng tần phong chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ là có thể đánh bại đoạt thiên cảnh viên mãn tư đồ thiên xích thực lực này liền không phải người bình thường có thể làm được triệu vân hàng ánh mắt nhất động hơn nữa ta nghe nói tần phong sở trường song truy nói cách khác cùng tư đồ thiên xích nhất chiến hắn vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực còn có điều thu lại không hề sử dụng toàn lực mục tiểu nghệ mắt đẹp hiện ra vẻ kinh dị hắn thật không hề sử dụng toàn lực minh phi ha h a muộm phải như vậy triệu vân h à n g bình tĩnh mắt nhìn minh phi vì lẽ đó ta khuyên ngươi đừng đi tìm tần phong báo thủ khó nói cứ như vậy buông tha hắn vậy ta mặt mũi hướng về nơi nào đặt minh phi nắm chặt n ắ m đấm ta chỉ là để ngươi tạm thời không muốn tìm hắn nhưng cũng không phải là sau đó không muốn tìm hắn triệu vân hằng nói ngươi nắm giữ đại tự tại thiên minh quyết chỉ có ở chân ngã cảnh thời gian vừa mới có thể phát huy ra cường đại nhất thực lực vì lẽ đó chờ ngươi đột phá chân ngã cảnh ngươi có thể lại đi giết hắn chân ngã cảnh minh phi trong mắt lệ mang loại lên được chờ ta đạt đến chân ngã cảnh ta phải giết tần phong triệu vân hằng mắt nhìn minh phi lại hướng về một tiểu nghệ mắt nhìn nói tiếp đó chúng ta cần lưu ý là lưu cảnh nhắc tới nam cung dục triệu vân hằng ngươi cho rằng trong này có vấn đề m ụ c tiểu nghệ hỏi không nam cung dục xuất hiện hẳn là thật lưu cảnh còn không dám loạn truyền đại đô thống tin tức triệu vân hằng trầm giọng nói ta là để cho các ngươi cẩn trọng một chút lưu cảnh người này cũng không giống như nhìn mặt ngoài đi thành thật như vậy ta đã sớm biết lao tiểu tử kia có vấn đề minh phi nói nam cung dục người này chúng ta muốn bắt giết nhưng hết thảy đều cần thiết phải chú ý một ít triệu vân hằng nói minh bạch m ụ c tiểu nghệ gật đầu biết rõ minh phi nói bóng đêm buông xuống bầu t r ờ i ý như mực vạn lý trên bầu trời mảng lớn vân vụ bao phủ mà đến đem nửa tháng hoàn toàn bao phủ toàn bộ thiên không rơi vào một vùng tăm tối vê anh lôi đ ỉ n h nổ tung ngân long vẽ khoảng không kinh người lôi điện đánh vỡ ban đêm yên tĩnh d ọ i sáng bóng đêm vô tận ào ào ào lại đến giọt giọt to như hạt đậu hạt mưa từ trên bầu trời hạ xuống nhỏ xuống tại đá cứng bên trên phát sinh thanh thúy thanh vang thanh âm càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc mưa tầm t ạ mưa lớn giảm mạnh mà xuống dường như thiên hà chi thủy vỡ đê giống như vậy đánh vỡ tầng mây thật dày c h ú t xuống mà tới đường bên trên người đi đường điên cuồng chạy thục mạng từng người tìm địa phương ẩn trốn đi cho dù là náo nhiệt như mây châu phủ trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh không ít chỉ có một ít đặc t h ủ chi như cũ là duy trì sôi phản doanh thiên thủy tại trong lầu cát thanh chủ yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ mưa lớn trong mắt quang mang lập lòe không biết ở suy nghĩ lấy cái gì. Thánh chủ một bóng người xuất hiện ở trong lầu cát quy một gối xuống thần thái cung kính cực kỳ. Lãnh tuyệt sự tình công việc làm sao. Thánh chủ bình tĩnh hỏi. hồi bẩm Thánh chủ trường không sơn hết thể đều xóa đi tuyệt không sẽ khiến người cha ra từng tồn tại huyết nhục linh quả. Lãnh tuyệt thấp giọng nói. làm không sai. Thánh chủ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo l ó e lên. huyết nhục linh quả trụ sở có thể mang đến cho hắn cự đại tài phú số lượng đa dạng linh thạch. để hắn tài phú cùng so với nhất lưu thế lực cũng cao hơn trên mấy lần thậm chí tiếp cận siêu phàm thế lực nhưng lúc này đây lại bị tần phong phá hủy đối phương vậy mà tìm đến huyết nhục linh quả trụ sở hoặc là nói đáng chết ngưu đầu nhân dĩ nhiên trùng hợp tọa lạc tại trường không sơn đoạn lòng pha bên trên chiến đấu mới để cho huyết nhục linh quả trụ sở bị phát hiện đương nhiên nhất làm cho thánh chủ tức giận cũng không phải là huyết nhục linh quả trụ sở bị hủy mà là huyết sắc ngọc bội biến mất năm đó hắn v u trường không trong núi trong lúc vô tình phát hiện huyết sắc ngọc bội biết được nó hắn nồng nặc huyết khí cùng đặc t h ủ lấy thực lực của hắn là có thể đem huyết sắc ngọc bội cho lấy đi thế nhưng ở huyết sắc trong ngọc bội hắn càng phát hiện huyết nục linh quả đào tạo chi phương pháp ở huyết sắc ngọc bội năng lượng xâm nhiễm phía dưới toàn bộ đoạn long pha cực kỳ thích hợp làm huyết nục linh quả trụ sở vì vậy hắn không có lấy đi huyết sắc ngọc bội mà là khai hích huyết nục linh quả trụ sở sau đó hắn trải qua nhiều mặt g i xét biết được huyết sắc ngọc bội tình huống cực giống trong truyền thuyết đạo khí huyết linh ngọc nhưng chỉ là tàn khuyết huyết linh ngọc thôi chỉ có tề tụ toàn bộ huyết sắc ngọc bội huyết linh ngọc mới hội triển hiện ra nó toàn bộ uy năng một phần huyết sắc ngọc bội luận uy năng còn không bằng đồng dạng tuyệt phẩm linh khí không có huyết nhục linh quả trụ sở mang đến cho hắn giá trị cao vì vậy hắn để huyết sắc ngọc bội lưu ở nơi này để cho bên trong lực lượng ảnh hưởng huyết nhục linh quả muốn bồi dưỡng được tối cao đẳng cấp huyết nhục linh quả thật không nghĩ đến cuối cùng càng bị Tần Phong cho lấy đi. thánh ầ n p chủ nói thiếu huyết giờ h sắc ngọc bội thiếu huyết nhục linh quả trụ sở khó có thể bồi dưỡng được đẳng cấp cao huyết nhục linh quả tầm thường huyết nhục linh quả mang đến giá trị quá ít đối với hắn bây giờ trợ giúp quá nhỏ k h ô người bằng bỏ bọn bán đến. Lênh mần Nhiệm chính nục linh nếu đến, gì? trực tiếp bỏ qua. Triệu hồi đến. Lanh tuyệt huyết triệu thể Ta ra. ra có cái hồi hồi qua. quả, họ nhận đ là là làm vụ ợ c tức, nam Cung Dục c tin từ trong Nam bên mê vụ xâm lâm ở bên trong lấy đửa cờ vụ lấy ở đửa vụ h ả ngưng Vân Ngươi châu, Châu. đi tới Vân châu. phân phó toàn lực dò xét nam cung dục tin tức một khi tìm đến nam cung dục lập tức cho ta biết t h á n h chủ dặn dò một tiếng minh bạch lanh tuyệt gật đầu còn có thần phong tình huống cũng cho ta thời khắc quan tâm huyết s á c ngọc bội cần làm còn ở trong tay hắn nhất định phải đoạt lại thanh chủ trong mắt xẹt qua một vệ hàn mang thời khắc tất yếu có thể đem hắn chém giết vâng l a n h tuyệt trầm giọng nói cố ra vân châu ta mở cái nhất lưu thế lực chi một ở vào vân châu phủ bên trong chiếm cứ lấy một cái rất lớn địa phương bởi cố trường sinh bế quan cố ra đa số lực lượng cũng thu lại đến cố ra bên trong để cầu bảo hộ cố trường sinh cố trường sinh chính là cố gia thiên tài cũng là cố gia trẻ t ổ a y một đời bên trong nhất là xuất chúng nhất là chắc tuyệt một người đều sẽ trở thành cố gia đời tiếp theo gia chủ hán được kỳ ngộ nắm giữ trường sinh thiên t r ư ơ n g như vậy đặc thù mà cường đại siêu phàm tuyệt học lại ngẫu nhiên cơ duyên cùng vần châu thần miếu có quan hệ mật thiết vì vậy cố trường sinh ở cố gia bên trong quyền thế địa vị vẹn vẹn kém hơn chủ nhà họ cố cố gia hạch tâm mật thất có một cái bát giai trận pháp tồn tại ẩn chứa cường đại lực lượng cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ muốn phá hoại đều có chút khó khăn lúc này ở hạch tâm trong m g t thất cố trường sinh ngồi khoanh chân quanh thân có nhàn nhạt kim quang lưu c h u y ể n lên ở trước mặt hắn lơ lửng một viên kim sắc hạt giống hạt giống bên trên mọc ra ba mảnh lá cây màu vàng nóng hắn khí tức đạt đến đoạt thiên cảnh t ầ n g thứ mười phần không kém kim rượu hạt giống cuối cùng là mọc ra ba mảnh lá cây cố trường sinh một tay nắm lấy kim rượu hạt giống trong mắt hiện ra nhàn nhạt kim quang tổng xem là khá ngưng luyện kim rượu linh thể Cố t r ư nam g giống nuốt xuống. Trưng sinh cái kim Thiên nuốt hạt một đem rượu cung dục tin tức không biết vì sao truyền ra đi làm cho toàn bộ v â n châu phủ sôi sùng s ụ p lòng người bàng hoàng một cái địa đỉnh bảng đ ạ o phạm cũng không phải là bình thường tu sĩ dù cho đối phương chỉ là người thứ mười tám có thể sức ảnh hưởng nhưng cực kỳ kinh người huống hồ nam cung dục cái này một cái địa đỉnh bảng thứ mười tám tu sĩ đã từng phá hủy một cái bình thường nhất lưu thực lực điểm này để vân châu mấy cái nhất lưu thế lực đều có chút cảnh giác những cái nhị lưu thế lực tam lưu thế lực lại càng là người người cảm thấy bất an đương nhiên còn có một chút đó chính là nam cung dục trên thân vụ hải ngưng châu vụ hải ngưng châu đây chính là vượt qua đồng dạng tuyệt phẩm linh đan tiếp cận đạo đan vật thần kỳ cho dù là ở chân ngã cảnh tu sĩ nhìn thấy đều là mười phần hòa nhiệt vì lẽ đó nam cung dục xuất hiện hoảng sợ có tham lam có tấn phong thì là ở trong đình viện tu luyện nỗ lực tu luyện n h ư ma quyền cùng lôi thần đ o á n thân quyết đêm hôm đó lôi vũ sắp tới lôi long kinh thiên nhưng là chỉ là một cái nháy mắt về sau liền không có có lôi điện trong lúc nhất thời vô pháp tu luyện lôi thần đ o á n thân quyết cho tới lục x o á t nam cung dục tin tức tần phong hoàn toàn giao cho phong huyền tả minh đạt hai người c u n g phong huyền tả minh đạt hai người so với tần phong tư lịch còn thấp vẫn chưa thể hoàn toàn xử lý tốt trường sinh tổ thanh la vệ phân công c h ẳ n g bằng trực tiếp để vẫn quản lý trường sinh tổ phong huyền tả minh đạt hai người phụ trách hắn chỉ cần tăng cao tu vi sau đó đem nam cung dục bắt giết hạ xuống liền đủ đủ thời gian nháy mắt nam thiên thời gian trôi qua trong đ ì n h viện tần phong trên thân khí thế kinh người cực kỳ phảng phất thượng c ổ u ngưu ma bông xuống một quyền lực lượng còn chưa đánh ra liền để cho không gian cũng khó có thể chịu đựng ở này cố đáng sợ lực lượng mơ hồ đổ nát giống như tần phong dưới chân mặt đất cứng rắn thạch bản ở ngưu ma dưới khí thế trong nháy mắt phân thành một phấn Cách h đó k ô nhưng g xa một t cây đại ụ trên xuất từng vết Tần thấy thế, thu rách, rơi cũng hiện cuồng xuống. phong nhanh chóng cây cây khô lại đạo lá mà u Ma khí tức, t r ê mặt lộ ra một vệ nụ cười nhạt nhạt. lộ ra vệ nụ n cười Cuối c ù là đ e mà Ngưu quyền Ma đạt đến đại t h n cảnh. Bằng quyền bên giới hoàn toàn có thể mang tư đồ thiên sích trọng thương, mà không phải lúc trước nhẹ như vậy thương. h thực thể sích phải lực, có lúc trước bây giờ giới vào vậy mà ta một tư Ma Ngưu đồ quyền đại thành muốn đến viên mãn cảnh giới phải cần một khoảng thời gian hiện tại cần cân nhắc tu luyện lôi thần đoán thân quyết tìm kiếm một cái thích hợp tu luyện tri điện tốt nhất địa phương tự nhiên là ở lôi châu lôi châu chính là lôi điện mười phần dày đặc địa phương có nhiều chỗ một năm mười hai tháng có tám tháng cũng nả m ở ở lôi điện đan sen mà lôi thần tông chỗ sân môn lại càng là tồn tại một cái lôi vực lôi điện tồn tại mấy trăm năm vân châu không có lôi thần tông lôi vực cũng không có lôi châu như vậy lôi điện đan sen lâu dài địa phương nhưng bây giờ đạt đến cuối mùa hè vẫn cứ có nhiều chỗ tồn tại lôi điện ta nghe nói vân châu tu n ở dê kiên quận bên trong h ắ c tùng sơn chính là lôi điện kha nhiều địa phương chờ nam cung dục sự tình giải quyết ngược lại là có thể đi tới h ắ c tùng sơn xem nhìn một lát thần phong trong lòng dần dần có chủ ý dù sao dựa vào tự thân chân nguyên tu luyện lôi thần đoán thân quyết mười phần c h ậ m chậm không có một hai năm khó có thể đạt đến cảnh giới tiểu thành còn muốn viên mãn vậy ít nhất cần thời gian mười năm nếu như có thiên lôi chi lực vậy này tu luyện tốc độ đều sẽ đại đại giảm bớt phong huyên tới Tần phong ánh mắt nhất động hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại xem ra hẳn là nam cung dục có tin tức phong huyền từ đằng xa bước nhanh mà đến đảo mắt công phu liền đi đến tần phong trước mặt tần phong đã tìm tới nam cung dục tin tức t ầ n phong nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng ngời nếu là nói vụ châu mê vụ xâm lâm cùng long châu vạn yêu rừng rậm là cựu châu đại lục hai vị trí đầu to lớn rừng rậm như vậy vân châu thiên vân tùng lâm đó chính là vân châu kể đến hàng đầu đại xâm lâm ngay phóng cả là trong ầ m mắt mênh mông thể đủ tiến t cũng châu cựu có đủ vào 10 vị í đầu hàng、ngũ. Thiên à ngũ. vân Tùng v Lâm ở t h i ê vân Sơn、mạnh、bên n Mạch mấy trăm trái, dài kéo à n hàng giảm, cực kỳ rộng lớn, có thể、so、với một cái quận lớn phạm bi. Trong thể rạm, một phạm cực có cái kỳ với so bi. đó đỉnh núi bờ sông khe tồn tại cũng có được yêu ma thai h ỏ a ẩn tàng làm cho cả thiên vân tùng lâm nguy hiểm từng tầng đã từng thiên vân tùng lâm xuất hiện một con hoàng cấp yêu ma thực lực mạnh mẽ cực kỳ s á t lục vô số cuối cùng dẫn lên thanh la ti đại đô thống cùng vân châu châu mục lựa giận Liên thiên ủ đem chém g ế t t h i vân tùng lâm rơi vào ngắn ngủi ôn hòa nhưng là chỉ là ngắn ngủi mà thôi bây giờ ở thiên vân tùng lâm bên trong lại sinh sôi không ít yêu ma thai họa không thiếu có vương cấp yêu ma thai họa tồn tại thậm chí có khả năng có hoàng cấp yêu ma thai họa tồn tại dù sao thiên vân tùng lâm trung linh cỏ rượu dược không ít linh khí cũng vượt qua đại đa số quần thành thần phong đoàn người đi tới thiên vân tùng lâm lần này tới đến thiên vân tùng lâm nhân số cũng không nhiều tác mở cái tiểu đô thống hơn nữa từng cái tiểu đô thống mang theo hai người tổng cộng có hai mươi bốn người hơn nữa một tên chân ngã cảnh hậu kỳ thanh la vệ toa c h ấ n cái đội hình này vô cùng mạnh mẽ lục tiên sinh lưu cảnh đối với cái kia thật ta cảnh hậu kỳ thanh la vệ cung kính cúi đầu do hỏi nói không biết lục tiên sinh có cái gì sắp xếp ta chỉ là phòng ngừa cái kia nam cung dục chạy trốn c ò n bắt giết làm việc xong toàn giao cho các ngươi các ngươi an bài như thế nào làm sao động tác ta sẽ không nhúng tay lục tiên sinh nói chuyện thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ thấy lục tiên sinh ly khai lưu cảnh ánh mắt đổi đảo qua mọi người nói mọi người đều ở thanh la ti cộng sự hợp tác như thế nào an bài như thế nào cũng đều rõ ràng ta cũng không cần nhiều lời từ nhận được tin tức nam cung dục trốn thiên vân tùng lâm mà thiên vân tùng lâm từ trường hết sức kỳ quái liền thần hồn cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng cho dù là ta thần hồn dò xét phạm vi cũng chỉ là vạn mét tả hữu thôi lấy thiên vân tùng lâm năm trăm ngàn dặm lan ra muốn hoàn toàn dò xét cũng không phải là một chuyện đơn giản vì lẽ đó chúng ta từng người tìm một phương hướng tiến hành dò xét nếu là tự nhận là có thể bắt giết nam cung rủ, liền tự mình động thủ nếu là vô pháp giải quyết chính là phát sinh tín hiệu mọi người cảm thấy làm sao có thể ta đồng ý tống thừa hạo nói không có vấn đề triệu vân h à n g thản nhiên nói tất cả nghe lưu tiểu đô thống đỗ nguyên hòa cười nói đã như vậy vậy thì cái từng người hành động đi tư đ ổ thiên xích bước ra một bước dẫn theo hai tên thất tinh thanh la vệ ly khai chúng ta chính là cái này phương hướng bốn tống thừa hạo triệu vân hàng mấy người cũng đều một rời tách mở chúng ta cũng đi thôi tần h phong lời nói mang theo phòng huyền tả minh đạt hai người ly khai lưu cảnh vậy chúng ta thì sao đỗ nguyên hòa nhìn về phía lưu cảnh lưu cảnh nhìn tần phong ly khai phương hướng trong mắt trợt loài sáng trợt, ánh mắt chậm rãi đảo qua thiên vân tùng lâm thiên vân tùng lâm phổ biến rừng nhiều càng có yêu ma thai họa tồn tại có tin tức xưng thiên vân tùng lâm bên trong xuất hiện hoàng cấp yêu ma chúng ta cần lưu ý ngươi và ta liền cùng nhau khởi hành động được đỗ nguyên hòa gật đầu nếu như có thể cùng lưu cảnh cùng hành động h ắ n càng có mấy phần bảo đảm dù sao lưu cảnh trong chúng nhân thực lực là cường đại nhất một cái trận lưu cảnh đỗ nguyên hòa một nhóm xa ưu người cùng xuất phát chương hai trăm mười hai mặc vu trần thiên vân tùng lâm bên trong một chỗ một gốc cây ngàn năm đại thụ thân cây có mười người trưởng thành vây quanh độ lớn màu nâu cọ vỏ cây trình cây có hơn ba trăm mét cao độ sông thẳng lên trời cách mỗi trăm mét chính là có đông đảo cảnh cây chậm rãi lan tràn g ra từng ma nở dê từng ma nở dê là cây giống như ba tiêu ở ngàn năm cây lớn bên dưới phương là một cái rộng rãi địa động có một cái sân bóng đá lớn nhỏ trên vách tường có từng cái từng cái dạ quan thạch tản ra ánh sáng dịu dịu d ọ i sáng toàn bộ địa động địa động trên vách tường có từng cái từng cái quỷ quái thai họa đồ án thần bí quỷ dị mà ở trong động đất vị trí thì là một cái cự đại huyết trì có lưu lại vết máu huyết trì chia làm từng tầng từng tầng tầng cao nhất có một cái hát sắc quan tài nhưng này cái hát sắc trên quan tài có từng đạo kỳ dị đường vân mỗi một đạo đường vân cũng tiêu tán khí tức thần bí làm ám hồng sắc giống như khô cạn huyết dịch được lắm quỷ linh tông truyền thừa địa phương một cái cười nhạt tiếng vang lên nói chuyện là một người thanh niên khuôn mặt tích bạch tuấn tú lớn lên nhìn rất đẹp một đôi con mắt màu đen lập lòe sáng ngời quan mang mang theo một chút yêu dị lục sắc tụ tập địa sát huyết hồn lực lượng ẩn chứa quỷ đạo thập tam pháp mặc dù chỉ là cực kỳ thô thiển quỷ đạo thập tam pháp nhưng cũng không phải là bất luận người nào có thể được ngươi liền quỷ đạo thập tam pháp đều hiểu quỷ linh tông thiếu tông chủ trong mắt s ẹ t qua một v ệ t v ẻ kinh dị mọi người cho rằng chỉ có nhân loại tu sĩ mới vừa có phương pháp tu hành lại không biết yêu ma thai họa đều có từng người phương pháp tu hành quỷ đạo thập tam pháp là quỷ giới bên trong trụ cột nhất công pháp thôi thanh niên tuấn t ú xoay người nhìn về phía quỷ linh tông thiếu tông chủ mặc vu trần ngươi làm quỷ linh tông thiếu tông chủ đối với cái này một điểm nên rõ ràng đi hay là nói triển khai thập nhị đô hồn công phong ấn năm trăm năm đem chính mình cũng cho làm đốc ta chỉ là không nghĩ đến năm đó chỉ là một cái tiểu hài t ử nam cung dục bây giờ trở thành địa đỉnh bảng thứ mười tám quỷ linh tông thiếu tông chủ mặc vu trần nói mặc vu trần ngươi khó nói còn cho rằng ngươi là năm trăm năm trước quỷ linh tông thiếu tông chủ nam cung dục nhìn c h ầ m c h ầ m mạc vu trần trong mắt hiện ra một vệ ý l ệ n h nếu là lại như thế bất kính đừng có đừng trách ta không k h á c h khí ngươi đừng cho rằng có một con hoàng cấp yêu ma nhận chủ chính là ta đối thủ thương nguyên lang ta một trưởng là có thể đánh chết đi theo mạc vu trần bên người thương nguyên lang trong mắt lập lòe hung lệ quan mang lộ ra sắc bén răng nanh nhìn chăm chú lên nam cung dục bất cứ lúc nào hung bạo lên giết người nam cung dục ngươi muốn làm gì mặc vu trần trầm giọng vừa hỏi nếu là năm trăm năm trước hắn tiện tay vung lên cũng có thể đánh chết nam cung dục nhưng bây giờ cũng không phải là năm trăm năm trước thập nhị đô hồn công để mặc vu trần tránh thoát năm đó quỷ linh tông thai h ỏ a ngập đầu cũng làm cho hắn thu hồi hồn phách về sau thiên phú đem đạt đến một cái kinh người tầng thứ nhưng hắn dù sao cũng là thiếu năm trăm năm thời gian tu hành mà nam cung dục vì là địa đỉnh bảng thứ mười tám thực lực dị thường kinh người lấy hắn bây giờ bất quá là đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi căn bản không phải nam cung dục đối thủ ngay cả là thêm vào bên cạnh hắn hoàng cấp yêu ma thương nguyên lang cũng vẫn không phải là nam cung dục đối thủ không có gì nhìn thấy cố nhân chào hỏi thôi hơn nữa ta hy vọng xem ngươi mượn một kiện đồ vật nam cung dục trầm giọng nói vật gì mặc vu trần vừa hỏi thập nhị đô hồn công nam cung dục nói mặc vu trần nghe vậy ánh mắt biến đổi ngay sau đó nói thập nhị đô hồn công năm đó chỉ có cha ta biết được cho dù là ta đều không có nắm giữ thập nhị đô hồn công ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nam cung dục yên tĩnh nhìn mạc vu trần mặc vu trần trầm mặc không nói từ nam cung dục trên thân cảm ứng được như có như không sát ý này cỗ sát ý để hắn không thể không lưu ý lên ta cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc nam cung dục ngẩng đầu lên nhìn tới ánh mắt lộ ra vẻ h u n g lệ hiện tại trước tiên giải quyết một ít số t r ù n g tân phong phong huyền tả minh đạt ba người ở thiên vân tùng lâm bên trong tìm kiếm lấy nam cung dục thân hình đã qua gần nửa canh giờ nhưng vẫn không có tìm tới nam cung dục bất kỳ tung tích nào thanh la ti vốn là sở trường với các loại trinh sát phán đoán có thể mọi người như vậy vẫn không có tìm được nam cung dục có thể thấy được nam cung dục thủ đoạn con ở chưa tìm được cờ nam cung dục tung tích phong huyền người n g h ĩ phương pháp tả minh đạt nói ta nghĩ như thế nào phương pháp phong huyền trừng mắt tả minh đạt thiên vân tùng lâm từ trường cực kỳ đặc thù ảnh hưởng linh hồn rõ xét còn có đông đảo yêu ma thai họa tồn tại một vài chỗ là tuyệt đối hiểm cảnh không thế tiến vào thần phong ngươi có thể có phương pháp tả minh đạt nhìn về phía tân phong không có cách nào tần phong nhún nhún vai các ngươi nhận nhiệm vụ so với ta nhiều cần làm so với ta thuần t h ủ ta nghĩ các ngươi hẳn có cái gì đặc thù phương pháp đặc thù phương pháp tả minh đạt sờ sờ đầu chọc nếu là đặc thù phương pháp có một cái có thể thử một chút phong huyên ngẫm lại nói cái gì phương pháp tà minh đạt lập tức hỏi yêu ma thai h o ạ phong huyên trầm giọng nói yêu ma thai h o ạ tà minh đạt một mặt nghi hoặc cái này tính là cái gì phương pháp ngược lại là một cái không sai phương pháp tân phong nói chỉ là yêu ma thai h o ạ lãnh địa ý thức cực cường thiên vân tùng lâm diện tích lãnh thổ bao la muốn tìm được một con thông h i ể u toàn bộ thiên vân tùng lâm yêu ma thai h o ạ cũng không đơn giản vì lẽ đó là càng ngày càng cường đại càng tốt phong huyên nói ở thiên vân quận thiên vân kỷ yếu bên trong có liên quan với thiên tòng vân lâm ghi chép thiên vân tùng lâm hiện nay có ba con vương cấp yêu ma theo thứ tự là kim vũ điểu đại điệu tông hùng trưởng hỏa sư tử lấy trưởng hỏa sư tử cường đại nhất tương đương với đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi ta cuối cùng xem như biết rõ các ngươi suy nghĩ tà minh đạt ánh mắt sáng ờ i phong huyên khinh thường tà minh đạt tiếp tục nói nhưng luận đối với toàn bộ thiên tòng vân lâm biết rõ Cần làm chính làm là tần ố c cảnh độ Điểu. Điểu đương đoạt kinh Kim Kim kỳ người nhiên với thiên tương hậu Vũ Vũ tuy phong ngửa đầu nhìn tới một đạo hào quang màu vàng s ẹ t qua trời cao trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét là kim vũ điệu phong h u y ề n trong mắt sáng n ờ i thật nhanh tốc độ tà minh đặt nói tốc độ như thế nên làm gì bắt được hả t ầ n phong ở phong huyền tà minh đặt hai người kinh hai ánh mắt lạ bên trong tần phong giống như phi ứng hóa thành một đạo tàn ảnh độ in sa tờ kim vũ đ i ể u quá một chút thời gian lại thả lại đến tại chỗ tần phong phía sau theo một con giống như thương ứng lớn nhỏ kim vũ đ i ể u kim s ắ c lông vũ hiện ra kim quang một đôi mắt giống như ứng nhãn rô nờ dê như hung lệ kim vũ đ i ể u ở vào chân nguyên bao phủ phía dưới chân nguyên chi lực dường như xiềng xích giống như vậy chấn áp phong tỏa kim vũ điểu tuy ý kim vũ điểu làm sao trúng kích cũng không thể thoát khỏi chân nguyên lao t ủ khống chế kim vũ điểu kim vũ điểu phong huyền tả minh đạt biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi không nghĩ tới tần phong có thể đủ như thế nhanh chóng bắt được kim vũ điểu tốc độ như thế ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà làm được chương hai trăm mười ba không t u ổ i cây kim vũ điểu làm thiên vân tùng lâm tam đại vương cấp yêu ma chi một thực lực mạnh mẽ uy phong lấm lấm ở thiên vân tùng lâm là một cái tuyệt đại vương giả ngay cả là có đoạn thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều khó mà không bắt được nó thậm chí bị nó cho giết ngược lại nhưng bây giờ lại rơi vào một cái con người tu sĩ trong tay kim vũ điệu chỉ là bay qua trời cao cũng không muốn gặp lại ba người kia tu sĩ lại không nghĩ rằng ba cái tu sĩ bên trong cường đại nhất một cái đột ngột bay lên không trung mà đến nháy mắt đến đến bên người cái kia hùng hồn cẩn trọng chân nguyên để tự thân vô pháp đối kháng cứ như vậy bị bắt thu hoạch tân phong p h o n g huyền tả minh đạt ba người ánh mắt cũng rơi vào kim vũ điệu trên thân ta hiện tại hỏi một câu ngươi đáp một câu bằng không ta không ngại đem người nướng ăn tân phong cười nhạt nhìn kim vũ điệu ý uy hiếp nhưng cực kỳ rõ ràng vô hình s á t ý bao phủ mà đến kim vũ điệu câm như hến liều mạng gật đầu phảng phất thời khắc này nó không phải là một cái vương cấp yêu ma mà chỉ là phổ thông tiểu điệu mà thôi có hay không thấy qua người này thần phong trong tay chân nguyên ngưng tụ hóa thành nam cung dục gián g d ố c trông rất sống động chưa từng thấy kim vũ điệu nơm nớp lo sợ nói không có tà minh đạt nhìn chằm chằm kim vũ điệu n g ư ờ i cũng không nên ẩn giấu bằng không ta không khách khí thật không có có kim vũ điệu cả kinh nói vậy có cái gì đặc thù nhân loại tu sĩ、si、đến thần phong ngẫm lại hỏi nam cung dục chính là chân ngã cảnh tồn tại lại là địa đỉnh bảng thứ mười tám có thể chạy trốn lâu như vậy thời gian lấy một con vương cấp yêu ma kim vũ đ i ề u năng lực vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện hắn lần này sở dĩ phát hiện nam cung dục ở thiên vân tùng lâm chính là lưu cảnh phát hiện đi ngang qua lục tiên sinh xác định vừa mới xác định ở nam cung dục đem ta mở cái tiểu đô thống cùng mang đến thiên vân tùng lâm đặc thù nhân loại kim vũ điệu l â y động d ư ớ i đầu đạo có có hai cái đặc thù nhân loại tu sĩ ra sao phòng huyền lập tức hỏi như vậy kim vũ điệu miệng phun một cái Yêu tướng mạo khó coi láo giả. khi nhìn thấy cái kia âm nhu thanh niên yêu dị lúc tần phong ánh mắt khẽ động quỷ linh tông thiếu tông chủ không nghĩ tới ở cái địa phương này dĩ nhiên phát hiện quỷ linh tông thiếu tông chủ nhưng vì sao hắn sẽ đến đến thiên vân tùng lâm lúc trước tần phong liền xác định quỷ linh tông thiếu tông chủ không có chết lại không nghĩ rằng đối phương càng đi tới nơi này cho nên không phải là đến tìm kiếm hắn tần phong có lẽ có còn lại mục đích lần này cũng không có kích phát nhiệm vụ mà là dĩ nhiên có nhiệm vụ tồn tại được nam cung dục tin tức tương quan về sau tần phong liền có nhiệm vụ lựa chọn có liên quan với nam cung dục nhiệm vụ lựa chọn một không quan tâm đến không nhìn nam cung dục khen thưởng cao lạnh xương hào một cái lựa chọn hai đi tới thiên vân tùng lâm tìm đến nam cung dục khen thưởng thất tình vật phẩm lựa chọn tam đi tới thiên vân tùng lâm tìm đến nam cung dục bắt hoặc đánh chết khen thưởng cựu tinh vật phẩm nhiệm vụ kết thúc thời gian còn chưa tới tần h phong cũng không có trực tiếp làm ra lựa chọn phải biết nếu là lựa chọn chưa hoàn thành lại là một tháng cửa ải cơ hội thời gian nhưng khoảng cách lựa chọn xác định cũng chỉ là một phút tả hưu thời gian hai người này là ai tà minh đạt một mặt mê hoặc nhìn hai nhân vật hình tượng chưa từng gặp phong huyền cũng là không nhìn được hai người này đi nơi nào tần h phong hỏi đi thiên tuế thụ nơi đó kim vũ điệu nói thiên t u ế thụ tần phong ánh mắt nhất động hướng về nam phương xa xa một cây đại thụ nhìn lại từ xa nhìn lại đại thụ có cái này một phần lộ ra rừng cây cái kia phồn thịnh lá cây mỗi một mảnh đều có lá ba tiêu lớn nhỏ cực kỳ kinh người cái kia một gốc cây chính là kim vũ điệu trong mỹ hệ n g thiên t u ế thụ tần phong ngươi nghĩ đi tìm hai người này phong huyên trần trờ v ớ i hỏi hai người này cũng không phải nam cung dục tả minh đặt nói bọn họ xác thực không phải là nam cung dục nhưng này người là quỷ linh tông thiếu tông chủ thần phong nói quỷ linh tông thiếu tông chủ t ả minh đạt mê hoặc nói vậy là ai quỷ linh tông thiếu tông chủ phong h u y ề n t r ừ n g mắt lên kinh hai nói tám trăm n ă m trước cường thịnh nhất thời 500 năm trăm n ă m trước bị diệt quỷ linh tông thiếu tông chủ vâng thần phong gật đầu năm trăm năm trước bị diệt quỷ linh tông nhưng nghe nói vào lúc đó quỷ linh tông người đã bị diệt s á t cho dù là có chỗ chạy trốn cũng đều lại bị một một truy sát quỷ linh tông triệt để diệt tuyệt tả minh đặt nói không quỷ linh tông không có diệt tuyệt phong huyên nhữ mày thấp giọng nói ba trăm n ă m trước có người phát hiện quỷ linh tông truyền thừa địa phương sau đó thanh la ti xuất mã phá hủy mấy chỗ quỷ linh tông truyền thừa địa phương nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá hủy từ truyền thừa địa phương bên trong có thể biết được quỷ linh tông thiếu tông chủ vẫn chưa chết không chết cái k i ê u trải qua năm trăm năm thực lực của hắn đều sẽ đáng sợ dường nào tả minh đạt cả kinh nói không quỷ linh tông thiếu tông chủ thực lực cũng không sẽ quá mạnh phong huyền mắt nhìn tả minh đạt nói sẽ không quá mạnh xảy ra chuyện gì tả minh đạt hỏi ở thanh la ti ghi chép bên trong có nhắc qua quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng chưa chết mà là bị phong ấn hoặc là nói là chủ động phong ấn lấy một loại cực kỳ đặc thù cực kỳ cổ lao phương pháp thậm chí khả năng là tới từ quỷ giới phương pháp phong huyền trong mắt chợt l o ạ sáng trầm giọng nói thập nhị đô hồng thập nhị đô hồn công đó là cái gì tả minh đạt lần thứ hai vừa hỏi tần phong cũng nhìn về phía p h o n g huyền đối với thập nhị đô hồn công hết sức tò mò mười hai cũng hồn chính là quỷ linh tông bí pháp trong truyền thuyết có thể mang một cái tu sĩ linh hồn làm mười hai phần mỗi một phần cũng kế thừa một phần ký ức cùng năng lực đem hoàn toàn linh hồn lấy đặc thù chi phương pháp phong ấn do đó hấp thu đại lượng huyết khí cùng thiên sát địa âm lực lượng tái tạo thần hồn phong h u y ề n chậm dãi nói đây là hắn đang tra duyệt thanh la ti ghi chép ở bên trong lấy đựa cờ tương quan nội dung làm phong ấn phá giải về sau mười hai phần linh hồn lần thứ hai hợp hai là một đều sẽ chế tạo ra vô thượng thần hồn tư chất cùng thực lực cũng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ coi như là trở thành vô thượng cảnh tu sĩ cũng là dễ như ăn cháo sự tình thành t i ể u vô thượng cảnh tu sĩ tà minh đạt kinh hai nói cái này thật có thể làm được thần phong ánh mắt cũng là hơi híp mắt lên vậy là đương nhiên trong truyền thuyết thập nhị đô hồn công chính là quỷ linh tông từ quỷ giới được công pháp thần bí quỷ dị xa không phải là đại hạ công pháp có thể so sánh với phong h u y ề n khinh thường t ạ minh đạt nhưng thập nhị đô hồn công điều kiện cũng mười phần h ạ khắc muốn triệt để hoàn thành quá mức khó khăn dù sao muốn đem thần hồn mười hai phần chính là một cái cực kỳ khủng bố sự tình huống hồ còn muốn lấy các loại thiên địa linh t à i để bảo toàn thần hồn trạng thái hấp thu thiên sát địa âm lực lượng duy trì bất tử bất diệt mà trong lúc này thần hồn là hết sức yếu đuối dễ dàng bị người phá hủy đương nhiên theo thời gian truyền dời thần hồn biết chun chút trở nên cường đại ta nghĩ lúc trước quỷ linh tông đương diệt quỷ linh tông tông chủ quỷ vương vì là có thể làm cho quỷ linh tông tái hiện cũng vì để quỷ linh tông thiếu tông chủ sống sót vừa mới vận dụng thủ đoạn này nhưng ta nghe nói đã phá hủy không ít truyền thừa địa phương vì sao cái này quỷ linh tông thiếu tông chủ bất tử tả minh đặt hỏi đây là thập nhị đô hồn công huyền diệu chỗ phong huyền nói thập nhị đô hồn công đem thần hồn hoàn toàn tuy nhiên mỗi một phần thần hồn là tàn khuyết chỉ là duy trì tu sĩ một phần ký ức cùng thực lực nhưng lại có thể làm độc lập cá thể tồn tại cho dù là bị phá hủy mười một phần chỉ cần một phần sống sót chính là có thể dần dần tu luyện trở về tần phong nghe phòng huyền giới thiệu luôn cảm thấy cái này nội dung ở nơi nào nghe nói qua mặc dù có chút không giống nhưng cực kỳ tương tự quỷ linh tông truyền thừa địa phương tuy nhiên bị phá hủy một phần nhưng vẫn có từ lâu mấy cái tồn tại quỷ linh tông thiếu tông chủ từ trong đó tồn tại cũng là bình thường phong huyên nói vậy cái này quỷ linh tông thiếu tông chủ thực lực làm sao tả minh đặt hỏi từ ghi chép bên trong có thể biết rõ năm đó quỷ linh tông thiếu tông chủ chính là đạt đến trưởng mệnh cảnh tồn tại thân hôn mười hai phần về sau hơn nữa 500 năm trăm năm phong ấn cùng một phần chuyển t h ừ a địa phương bị phá hủy hắn cho dù là có chỗ đề bạt cũng không tính là cường đại đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn liền cực kỳ tốt chân ngã cảnh tiền kỳ chính là cực hạ phong huyền ngẫm lại nói nhưng dù vậy hán thiên phú cũng là cực kỳ kinh người dành cho thời gian trở thành vô thượng cảnh tu sĩ cũng là cực kỳ khả năng vậy chúng ta vừa vặn mượn cái này cơ hội giết hắn tả minh đạt ánh mắt lấp lóe ta nhớ rằng tại nhiệm vụ trong nội đường vẫn có phá hủy quỷ linh tông thiếu tông chủ chuyển thừa địa phương nhiệm vụ nếu như có thể đủ đánh chết quỷ linh tông thiếu tông chủ e sợ không thua với một cái thất tinh thậm chí bắt tinh nhiệm vụ thất tinh nhiệm vụ bắt tinh nhiệm vụ đối với tả minh đạt mà nói đều là cực kỳ tần ố t t Nói là, h phong n g ư ơ i c ả m t h ấ y thế n g ta con g nợ nhìn chưa tìm được cờ nam cung dục bắt giết ở quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng là một cái lựa chọn tốt đương nhiên từ nghe được phòng huyền giải thích cặn kẽ về sau tần phong cũng có chém giết quỷ linh tông thiếu tông chủ suy n g h ĩ lúc trước ở ma hàn q u ố c hắn đánh chết quỷ linh tông thiếu tông chủ một bộ phân thân hơn nữa sau đó cùng quỷ linh tông thiếu tông chủ gặp lại rõ ràng cảm thấy đối phương s á c ý đối phương muốn đưa hắn với chỗ chết tần phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua quỷ linh tông thiếu tông chủ cho tới nói để quỷ linh tông thiếu tông chủ trưởng thành sau đó ở đánh chết tần phong cũng không phải ngốc đương nhiên phải ngồi đối thủ bạc nhược thời、gian. Đánh đối đúng. để đối phương mới đúng. Hơn nữa, thôn vệ thần thông tu luyện, để tần phong chết tu mới với vệ quỷ linh tông h ế thiếu sức tò mò, muốn biết được cái tò biết một t mò, muốn môn này ầ n thông tình huống. Quỷ l n tông h h t i tông chủ thế nhưng là duy nhất tồn tại quỷ linh tông nhân vật trọng yếu cho dù là thần hồn thiếu hụt nhưng tuyệt đối là đối với quỷ linh tông nhất là hiểu biết hay là biết được thần bí kia pho tượng cùng con mắt tình huống ta đã báo cho biết các ngươi bỏ qua cho ta đi kim vũ điệu q u á t lên tần phong nhàn nhạt mắt nhìn kim vũ điệu chân nguyên run lên hùng hồn cực kỳ chân nguyên giống như thiên quân vạn mã đồng dạng nhảy vào kim vũ đ i ể u cơ thể bên trong đập vỡ tan nó kinh mạch huyết đ h ụ c phá hủy nó yêu đan đem nó tu vi triệt để cho phế n g ư ơ i kim vũ đ i ể u trận mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong khí tức cực kỳ hề b ạ i sống hay chết liền nhìn ngươi tạo hóa tần phong tiện tay nhất động đem kim vũ đ i ể u cho xa xa ném ra đi biến mất ở phía chân trời còn sinh tử giao cho thiên mệnh kim vũ đ i ể u là thiên vân tùng lâm ba cái vương cấp yêu ma chi một không biết s á t lục bao nhiêu nhưng đối mặt ba người biểu hiện không tệ không giết nhưng cũng sẽ không bỏ qua nó thực lực bị phế trọng thương trạng thái ở nguy hiểm từng tầng thiên vân tùng lâm e sợ không ít yêu ma thai họa đối với cái này một con hoàng cấp yêu ma huyết lục hay là hết sức cảm thấy hứng thú phong huyền tả minh đạt hai người thấy thế cũng không lớn bao nhiêu biểu hiện nếu để cho hai người đến sẽ trực tiếp đánh chết kim vũ điểu giải quyết kim vũ điểu ba người cùng nhau đi tới thiên tuế thụ chương hai trăm mười bốn vạn m ụ c sinh cơ quyết xa xôi dòng nước sóng nước lấp loáng nước chảy r ó c rách triệu vân hằng minh phi m ộ t tiểu nghệ ba người đi tới dòng nước bên hướng về bốn phía g ò xét tìm kiếm lấy nam c u n g dục tung tích dọc theo đường đi đều không có nam c u n g dục tung tích cái này nam c u n g dục là lao thử sao như thế sẽ trốn minh phi nộ khí trùng trùng nói có thể tiến vào địa đ ỉ n h bảng tự nhiên có trô hơn người bằng không nam c u n g dục ở vụ châu thời gian đã bị vụ châu thanh la ti hoặc là châu mục phủ người c h ò to mở lại triệu vân h à n g thản n h â n nói nhưng thiên vân tùng lâm có năm trăm ngàn dặm hơn nữa trong đó đặc thù từ trường thần hồn chịu đến ảnh hưởng cực lớn ta có thể đủ dò xét phạm vi cũng chính là đem ngàn mét tả hữu thôi như vậy khoảng cách muốn dò xét toàn bộ thiên vân tùng lâm cũng phải cần không ít công phu minh phi nói triệu vân h à n g ngươi có thể dò xét bao nhiêu năm vạn m é triệu t vân h à n g thản n h â n nói năm vạn m é t vậy cũng cần một chút công sức minh phi nói nếu như nam cung d ù c ầ n trốn đi bí mật khí tức e sợ liền ngươi muốn dò xét cũng có chút khó khăn đi ừ n triệu vân h à n g gật đầu nói ta tu luyện công pháp cũng không phải là sở trường dò xét thần hồn c h i lực cũng chỉ là phổ thông chân ngã cảnh tiền k ỳ không có ngưng luyện thần ngã vô pháp phát huy ra thần hồn chính thức diệu dụng nếu là luận thần hồn c h i lực thanh thánh cung bên trong lấy thường vũ nghiệp nhất là sở trường thế nhưng là thường vũ nghiệp đi tới long châu cũng Châu. không Vân phải là ở Minh phi ngẩn ó i do xét, c ũ n k h ra chợt trong mắt bùng nổ ra q u a n mang nhìn chằm chằm mục tiểu nghệ cười nói đ ú n g mục tiểu nghệ ngươi vạn mục sinh cơ quyết có thể câu thông cây cỏ hay là có thể mượn từ cái này thời cơ do đó tìm đến nam cùng dục chỗ nơi này từ trường đặc thù Ta cũng cực nhận ảnh hưởng cực lớn. vạn mục sinh cơ quyết e sợ khó có thể phát huy ra tưởng tượng uy lực ta chỉ có thể thử một chút m ụ c tiểu nghệ ngẫm lại nói tận lực là đủ triệu vân h à n g bình tĩnh nói thử một lần liền biết minh phi cười nói m ụ c tiểu nghệ không nói thêm lời hai con mắt hơi bế lên một luồng huyền diệu khí tức từ trên người hắn tiêu tán cùng xung quanh cây cối câu thông vạn mục sinh cơ quyết chính là m ụ c tiểu nghệ tu luyện siêu p h ả m tuyệt học cũng không phải là thanh thánh cung đại đa số thanh la vệ tu luyện thanh thánh la thiên công vạn mục sinh cơ quyết luận uy lực hay là không sánh được thanh thánh la thiên công nhưng lại cực kỳ thần kỳ chân nguyên trong cơ thể có thể chuyển hóa thành sinh cơ chi lực đại đa số thương thế cũng có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục nhất là ở cây cối đa dạng chi lại càng là có thể lấy ra thảo mộc tinh hoa lực lượng lớn mạnh bản thân cầu thông cây cối cũng là vạn mục sinh cơ quyết một loại đặc thù năng lực mục tiểu nghệ hai tay chậm rãi nhấc lên trong tay xuất hiện từng cái từng cái lục sắc chung sáng chung sáng từ từ hiện lên có sáu ba y mười cái ở từng cái chung sáng có từng cái từng cái cảnh tượng xuất hiện những cảnh tượng này đều là bắt nguồn từ với xung quanh cây cối nghe thấy người bình thường vô pháp cùng những n à y phổ thông cây cối tiến hành giao lưu nhưng một tiểu nghệ vạn vật sinh cơ quyết có thể làm được không chỉ là như vậy còn có thể đủ lấy ra những cây này một tin tức do đó tiến hành tình cảnh tái hiện triệu vân h à n g minh phi hai người nhanh chóng tra xét những này lục sắc t r ù m sáng cảnh tượng có nhân loại tu sĩ có yêu ma có t a i họa có phổ thông g i á thú nhưng chính là không tồn tại nam cung dục không tìm được nam cung dục minh phi trầm giọng nói khó nói hắn vẫn chưa đi tới quá thiên vân tùng lâm nam cung dục tin tức là lục hồng s ắ c nhận quá cho nên không phải là làm bộ trùng sáng bên trong hiện ra địa phương hữu h ạ hay là nam cung dục ở những nơi khác triệu vân hằng nói đùng đùng đùng từng cái từng cái lục sắc chùm sáng từ từ nổ tung biến mất mục tiểu nghệ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt hào quang màu xanh lục dần dần tiêu tan thần dị phi thường có phát hiện ồ、oh, triệu vân h à n g mày kiếm khẽ nhúc n í c h phát hiện gì minh phi truy vấn ở phía nam khu vực có không ít tu sĩ tụ tập trong đó có ở thanh la trên bảng đảo phạm phong tổ còn có một người tựa hồ là tới từ nhất lưu thế lực thiên nhất giáo đệ tử mục tiểu nghệ hướng về nam phương nhìn lại mục tiểu nghệ mượn vạn vật sinh cơ quyết không chỉ là có thể hiện ra cây cỏ tiếp xúc đến tất cả còn có thể đủ phụ thuộc vào cây cỏ dò xét xung quanh tình cảnh vừa n ã y nó chính là mượn cây cỏ do đó dò xét đến nam phương khu vực tình huống phong tổ thanh la bảng thứ ba mươi hai vị minh phi hiện ra phong tổ tin tức vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa cùng thiên nhất giáo đệ tử ở cùng một nơi đi xem xem là được triệu vân hàng trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang m ộ t tiểu nghệ dẫn đường được mục tiểu nghệ gật đầu hướng về nam phương khu vực bước nhanh mà đi nhưng chúng ta không phải là cần dò xét nam cung dục chỗ minh phi hỏi một dạng là đào phạm hay là phong tổ sẽ biết gì đó h u ố n hồ h ắ n cùng với thiên nhất giáo đệ tử cùng có cái gì đặc thù mục đích triệu vân hằng nói nói cũng vậy minh phi ngẫm lại mười phần tán thành thông qua thiên tuế thụ tần phong càng ngày càng cảm thấy xung quanh khí thế có chút không giống bốn phía yêu ma thai h ọ trở nên cực kỳ ít ỏi nhưng mơ hồ có thấy lạnh cả người thấm vào không chỉ là mặt đất bao la tráng kiện đại thụ liền ngay cả cái kia vô hình vô ảnh không khí cũng thấm vào h ẳ n ý cẩn trọng một chút tựa hồ có hơi kỳ quái thần phong trầm giọng nói kỳ quái phong huyền mang theo một tia nghi hoặc cẩn thận tra xét xung quanh tình huống nhưng thủy trung không có cái gì phát hiện thật là có chút kỳ quái tà minh đạt c a o mày bốn phía thấy không đến bất luận cái gì một con yêu mà thai họa cũng không có cảm ứng được yêu mà thai họa tồn tại thế nhưng khí tức nhưng càng ngày càng nồng nặc càng ngày càng cường thế tần phong liếc mắt tạ minh đạt không nghĩ tới đầu có chút đơn giản tạ minh đạt đối với chuyện như thế này nhưng nhạy cảm như vậy khó nói yêu m à thai họa có cái gì đặc thù chi phương pháp ẩn giấu đi phong huyền mười phần tin tưởng tạ minh đạt phán đoán ta tới thử thử một lần tạ minh đạt dừng lại vận chuyển chân nguyên nhàn nhạt phật quang t ừ trên người hắn tiêu tán thuần t r ù n g hạo nhiên trang nghiêm túc m ụ a di đà từng chữ từng chữ giống như hồng lôi vang vọng thần long diết đảo vang r ộ i cực kỳ thanh niêm hóa thành mắt trần có thể thấy kim sắc âm ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi chấn động không khí xua tan khiếp người h ẳ n ý nhược hóa không chỗ nào không có yêu ma khí tức ồ tần phong chân mày cao lại cái này tả minh đạt công pháp thật đúng là đặc thủ cũng không phải là tầm thường công pháp t ầ n phong tả minh đạt tu luyện công pháp tên là kim cương phật ngữ phong huyền biết được tần phong trong lòng nghi hoặc giải thích nói theo kim cương phật ngữ lực lượng vang vọng thiên địa tứ phương vô hình ba động trùng kích phảng phất liền hư không cũng đáng khởi trận trận vận sóng mà ở những ngày vận sóng hàn ý tiêu tan tà khí hiển lộ từng đạo hắc khí mãnh liệt mà ra giống như sóng khí đồng dạng trùng kích khắp nơi mà ở cỗ khói đen này bên trong đại lượng yêu ma thai h ỏ a khí tức xuất hiện trên cây phía sau cây cây cỏ giữa không trung đều có yêu ma thai h ỏ a tồn tại trong đó lấy thai h ỏ a số lượng nhiều nhất đạt đến hơn một trăm con những yêu ma này thai h ỏ a thực lực cao thấp không đều có hạ đẳng yêu ma thai h ỏ a cũng có thượng đẳng yêu ma thai h ỏ a còn đạt đến vương cấp yêu ma thai h ỏ a cấp bậc thì lại chỉ có hai con thôi một con là vương cấp t h a i họa một con là vương cấp yêu ma vương cấp yêu ma chính là một con thanh l ớ p vẩy màu xanh lam mãng x à hình thể to lớn có ba mươi trượng hai viên sắc bén răng nanh nhỏ xuống màu lam đầm nước bọt nước bọt rơi trên mặt đất liền đem mặt đất hoàn toàn ăn mòn hiện ra khởi trận trận quỷ dị xanh đầm vũ khí vương cấp t h a i họa là một người mặc phá toái màu trắng y vật có tam tiết cánh tay sắc bén móng vuốt quỷ vật một đôi trống rông con mắt phảng phất vô tận t â m lên mà cái kia dường như cá mập đồng dạng hàm răng giống như là muốn cắn nát tất cả ở hai con vương cấp yêu m à thai họa trước mặt thì là một cái lưng gù láo giả chính là tần phong thông qua kim vũ điệu bản thân nhìn thấy lưng gù láo giả lưng gù trên người láo giả khí tức cũng không tính mạnh chỉ là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn thôi có thể hắn đứng ở hai con vương cấp yêu m à thai họa trước mặt lại là bình yên vô sự cực kỳ quỷ dị lưng gù láo giả chậm rãi n g n g đầu ánh mắt rơi vào tần phong trên thân trong tay quải trượng đ ỗ n g nhiên nhấc lên chỉ về tần phong giống giết bọn họ huyết khí ta muốn huyết khí bốn phía yêu ma thai họa điên cuồng gào thét từng con từng con hướng về tần phong phong huyền tả minh đạt ba người vồ giết phong huyền tả minh đạt hai người lập tức nên đón hai người tu vi khá là không tệ khoảng thời gian này lại càng là đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh t ầ n g thứ đối phó những yêu ma này thai họa hoàn toàn đủ đủ cho dù là thượng đẳng yêu ma thai họa cũng không phải hai người đối thủ tần phong ánh mắt thì là rơi vào lưng gù trên người lao giả đối với hắn hết sức tò mò vì sao sẽ cùng quỷ linh tông thiếu tông chủ cùng một nơi biết điều khiển những yêu ma này thai họa t giết m à u xanh lam mãng xả phá toái bạch thí quỷ vật hai người đồng thời động thủ gào thét thẳng hướng tần phong tần phong nhàn nhạt mắt nhìn hai người ánh mắt yên tĩnh cực kỳ cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng tiện tay vừa nhấc lấy ra toái tinh chỉ hai đạo tinh thần c h i lực ngưng tụ mà thành chỉ kình phá diệt khắp nơi phá hủy tinh v ẫ n chỉ về màu xanh lam mãng xà cùng phá toái bạch tí quỷ vợt cái này hai con vương cấp yêu ma thai họa thực lực thật không tệ ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ đều khó mà ai lại biết bọn họ có thể tần phong cũng không phải là phổ thông đoạt thiên cảnh tu sĩ thực lực của hắn mạnh có thể có thể so với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ toái tinh chỉ mặc dù chỉ là phổ thông siêu phàm tuyệt học nhưng cũng là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ đánh chết hai con vương cấp yêu ma thai họa dễ như ăn cháo nhất chỉ xuyên thủng màu xanh lam mãng xà yêu đan nhất chỉ bắn thủng phá toái bạch tí quỷ vật mi tâm hai con vương cấp yêu ma thai họa trực tiếp vẫn lạc tốc độ nhanh vô cùng cũng chỉ là một cái hơi thở thôi lưng ơ gù lão giả trợn mắt lên đây chính là hai con yêu ma thai họa à là hắn thông qua thiếu tông chủ truyền thụ công pháp bí thuật hao hết một phen công phu vừa mới chính phủ nhưng bây giờ nhưng dễ dàng thua ở tần phong trong tay sau một khắc lưng ơ gù lão giả chính là cảm giác được lực vô hình bao phủ toàn thân để cho mình vô pháp l ú c đ í c h tập trung nhìn một lát tần phong phong trì điện thể mà đến kinh người cực kỳ tần phong còn chưa nắm lấy lưng gù láo giả trong mắt chợt l o e sáng thân hình đột nhiên nhất động lướt ngang mấy trăm mét vị trí ở hắn lúc trước vị trí một con cự đại bàn tay màu đen bỗng dưng bông u xuống đ ố n g nhiên đập xuống động đất nát thanh thế to lớn hình thành một cái cự đại thủ ấn hô sâu quỷ vương đại thủ ấn chương hai trăm mười lăm quỷ vương thân thể quỷ vương đại thủ ấn tần phong ở hát thạch cổ bạo thời điểm tiến vào quỷ linh tông truyền thừa địa phương được cái này một môn công pháp thuộc về một môn khá là bất phàm thượng đẳng công pháp tụ tập thiên địa tà khí quỷ khí uy lực khá là không sai nhưng tần phong hầu như không có từng dùng tới cái này một môn công pháp tần phong nắm giữ công pháp đông đảo uy lực không tầm thường vô luận là không ke mở hơn quỷ vương đại thủ ấn liệt không thiên long trảo hay là siêu phàm tuyệt học t o á i tinh chỉ tam nguyên chấn thiên truy ca cờ loại y một môn thượng đẳng công pháp quỷ vương đại thủ ấn thôi đối với hắn trợ giúp thật sự quá nhỏ huống hồ lúc trước được như ma quyền cùng lôi thần đoán t h â n quyết đều thuộc về đỉnh phong công pháp không phải quỷ vương đại thủ ấn có thể so sánh với quỷ linh tông công pháp đối với tần phong mà nói hoàn toàn dường như gà mờ thậm chí liền gà mờ cũng không tính là ở vân lâm quận hay là còn thán phục với quỷ linh tông hảo pho ng nhưng bây giờ hoàn toàn là xem thường một cái đỉnh phong nhất lưu thế lực thôi cũng không tính là gì tần phong khẽ ngầm đầu giữa không trung quỷ linh tông thiếu tông chủ mạc vu trần đạp khoảng không mà đến một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con mắt khóa chặt tần phong trên thân từ giữa khoảng không hạ xuống đi tới lưng gù lao giả bên người tông chủ lưng gù lao giả một mặt cung kính nói ừ m mạc vu trần nhàn nhạt theo tiếng chợt nhìn thẳng tần phong nói tần phong không nghĩ tới ngươi càng đi tới thiên vân tùng lâm thật đúng là tự chui đầu vào lưới tần phong cũng không trả lời mà là đang quan sát thần cấp lựa chọn c h ì n h tự lựa chọn k h o ả nhưng g c c á lựa chọn tự quyết định lựa tự chọn chọn chỉ có trình định quyết không nhìn thấy. tần h ấ y t phong lần thứ hai quét qua cũng á cái i giờ tuyển hạng bên trong đơn giản tiếp tuyển tuyển trong nhất, có thể trực tiếp hoàn thành vậy thì là cái thứ nhất.、Nhưng、tần bây vậy hạng, hạng bên đơn hoàn Nhưng Phong có c là không đồng ý bung tha lần này thời cơ ở thứ hai cùng cái thứ ba bên trong tuyển chọn lại đến không chút do dự lựa chọn cái thứ ba nếu như có thể tìm đến nam cung dục hắn còn là có thêm niềm tin chắc chắn có thể đánh chết nam cung dục tuy nói nam cung dục là địa đỉnh bảng thứ mười tám tồn tại thực lực mạnh mẽ nhưng tần phong cũng không phải người yếu lôi thần đoán thân quyết còn chưa đạt đến cảnh giới tiểu thành nhưng cũng khoảng cách nhập môn không lâu đại thành cảnh giới ngưu ma quyền uy lực ngập trời không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh với tam nguyên trấn thiên truy phối hợp lưu kim phi thiên truy uy lực mạnh đủ để lay động đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ huống chi thần phong còn có thôn vệ huyết đồng chưa từng vận dụng thôn vệ huyết đồng c ư ờ n g đại ngay cả là tần phong cũng chỉ là dò xét một phần mà thôi đối phó nam cung dục cần làm đủ đủ cho tới không tìm được nam cung dục vô pháp đánh chết đối phương ba mươi thiên quan cơ hội tần phong vẫn là có thể tiếp thu t h ầ n cấp lựa chọn trình tự chỉ là một cái công cụ thôi quan trọng nhất vẫn là hắn bản thân năng lực thấy tần phong không có phản ứng mặc vu trần chỉ làm tần phong ở xem thường chính mình trong mắt hàn ý mãnh liệt tức giận hiện lên tay phải vừa nhấc lại là một cái cự đại hát sắc quỷ vương đại thủ hấn đ ố n g nhiên đánh ra đánh giết hướng về tần phong tần phong làm lựa chọn đồng thời cũng đang chú ý mạc vu trần tình huống thấy đối phương đánh giết mà đến tiện tay vừa nhấc toái tinh chỉ bắn ra sắc bén vô song chỉ kỉnh trong nháy mắt xuyên thủng quỷ vương đại thủ hấn đập vỡ tan quỷ vương đại thủ hấn sau đó tần phong thân thể nhất động phi ưng ơ tam thiên cực lướt độ nhanh của tốc độ liền tàn ảnh cũng không có để lại trong trước mắt liền là xuất hiện ở mạc vu trần trước mặt d ơ tay một quyền ầm ầm ném tới cũng không phải là vận dụng như ma quyền mà là phổ thông một quyền thế nhưng lấy tần phong bây giờ thực lực ngay cả là phổ thông một quyền cũng ẩn chứa cực kỳ bá đạo cực kỳ mạnh m ẽ lực lượng liền không khí cũng trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số sóng lớn sóng khí trúng kích mặc vu trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại một vệ kinh sợ dâng lên khuôn mặt tái nhợt hắn không nghĩ tới tần phong tốc độ cùng lực lượng càng kinh người như vậy ngay cả là hắn cái này đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ cũng có chỗ không bằng hơi thở đối phương có vẻ như cũng chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ thôi vì sao một cái đoạt thiên cảnh trung kỳ tu sĩ có kinh người như vậy lực lượng mặc vu trần tuy nhiên ngạc nhiên trong tay động tắc nhưng không có một chút nào dừng lại bước chân hắn một điểm thân thể hóa trăm nghìn từng đạo tàn ảnh xuất hiện quay chung quanh bốn phía tuy có nước cờ mười đạo tàn ảnh bị đánh tan vẫn như cũ có đại lượng tàn ảnh xuất hiện từng đạo tàn ảnh khí tức hầu như tương tự ánh mắt rơi vào tần phong trên thân mỗi một đạo tàn ảnh đều là chập ngón tay như kiếm hắc khí v ầ n quanh quỷ khí âm t r ầ m lăng nhiên ngường ác thượng đẳng công pháp quỷ ma chỉ mấy trăm đạo mạc vu trần nhấc chỉ bắn nhanh từng đạo hát sắc chỉ kình xuất hiện giữa trời môi đạo chỉ kình hóa thành d ư ờ n g như ngón tay màu đen giống như vậy đầu ngón tay lợi dài trông rất sống động quỷ dị tạ ác đối mặt đầy trời chỉ kình đánh chết mà đến tần phong ánh mắt tiến tĩnh mạc vu trần bởi thập nhị đô hồn công duyên cớ tu vi bất phàm thiên phú kinh người đem mỗi một loại công pháp cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới làm người kinh hãi nhưng những n à y công pháp chỉ là thượng đẳng công pháp thôi thượng đẳng công pháp tuy nhiên cường đại nhưng cùng siêu phàm tuyệt học trong lúc đó có không đào ngũ cự huống chi tần phong có được vô cấu linh thể cùng so với chưa hoàn thành thập nhị đô hồn công không kém chút nào tu luyện công pháp đại thể vì là siêu phàm tuyệt học không phải quỷ linh tông thiếu tông chủ có thể so sánh v ớ i nhàn nhạt nhìn đầy thiên chỉ sức lực tần phong hai tay một chảo lưu kim phi thiên truy rơi vào trong tay trận chiêu bắt đầu v ậ n chuyển, chuyển. lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra tam nguyên trấn thiên truy nhân truy nhân truy biến hóa đem đẩy trời chỉ kình hết mức t r ố n g đối hạ xuống chật d i ẫ m một cái mặt đất mặt đất trong nháy mắt như mạng nhện đồng dạng nước ra xuất hiện một cái hố nhỏ thần phong thân hình giống như mũi tên rời cung lướt ầm ầm ra trong nháy mắt công phu khoảng cách mạc vu trần liền m ộ mươi mét cũng chưa tới tam nguyên trấn thiên truy thiên truy thiên truy lực lượng phong thiên tỏa điện tần phong đeo trên người vô cùng khí thế b ộ c phát ra hóa thành ngập trời lực lượng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến phong tỏa mạc vu trần tất cả cử động song truy lại càng là nâng lên hướng về mạc vu trần đ ỗ n g nhiên n é m tới muốn một truy đem đánh g i ế t mạc vu trần vừa kinh vừa sợ bốn phía cảm giác ngột ngạt để hắn liền chân nguyên vận chuyển cũng trở nên cực kỳ c h ậ m chậm song truy chấn động mang đến nguy hiểm trí mạng k h ẽ cắn đầu lưỡi máu tươi chảy ra một luồng khí tức tà ác từ mạc vu trần trên thân bộ phát ra tà khí đầy trời hắc khí lát lộn giống như ác quỷ trọng sinh m ạ c vu trần trên thân quần quận hắc khí nhanh chóng cùng hắn thân thể dung hợp ở cùng một nơi hình thành từng đạo quỷ dị cực kỳ đường vân phảng phất là tới từ quỷ giới thần dị văn tự từng cái văn tự cũng ẩn chứa quỷ thần khó đoán lực lượng tại này c ố lực lượng ra chỉ phía dưới m ạ c vu trần hình thể cũng nhanh chóng sinh trường trong lúc nhất thời tránh thoa tờ thiền truy phong tỏa chi lực đ ạ t đến cao hơn ba mét độ khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ thể trạng cường tráng như hắc hùng giống một tiếng không giống người giống giận gào the tờ Ta khí v một một quỷ, quỷ linh tông h kinh tuyệt h học trí cao siêu phàm công pháp quỷ vương thân thể quỷ vương thân thể chính là một loại cực kỳ quỷ dị tạ ác công pháp có thể xúc động quỷ giới quỷ khí ra trì thân thể để tự thân hóa thành ác quỷ gián g dấp Thân thể các phương diện tố chất trong sát trong phương diện na ngắn ngủi các lưu ú c đó đ ợ lượng, c cấp tốc đề bản, lực lượng, tốc độ cũng đạt đến một cái đạt một đề độ đến bản, i s ê phàm phàm linh lịch chủ chính học, quỷ vương thân thể.、Và、anh, là là là này mức một môn cũng cũng được cớ, cái độ. Đây đại duyên tuyệt tông tông người xưng vương vương lưu vì vì Và sao siêu quỷ quỷ quỷ bởi kim phi thiên truy cùng quyền kính ẩm ẩm và t r a n g mở bùng nổ ra hai thế lực lượng giống như thao thiên cự lãng bao phủ khắp nơi cỗ này lực lượng tràn trề mãnh liệt mà tới để tần phong thân thể k h ẽ run lên lại đến nhanh chóng t ố i lui nhìn cái k i u hóa thành ác quỷ mạc vụ t r ư n trong mắt một vệ tinh mang cái này quỷ vương thân thể thật đúng là phi phàm nhưng đối với tần phong mà nói cũng chỉ là như vậy thôi quỷ vương thân thể chính là siêu phàm tuyệt học nhưng là chỉ là đạt đến toái tinh chỉ tam nguyên c h ấ n thiên truy mức độ cùng so với ngưu ma quyền bắc minh thôn thiên công đều muốn thua kem ở một bậc chớ nói chi là lôi thần đoán thân quyết ngay cả là siêu phàm công pháp cũng có được nhất định tranh l ệ n h như đỉnh phong nhất lưu thế lực đạt đến siêu phàm công pháp tương đương vạn ớ i tinh thất vật thưởng phẩm khen pháp, công đồng mà d g siêu phật à phàm m nắm thế tương đương với bắt tinh pháp, lực công đương giữ siêu với v phẩm khen thưởng tầng thứ. Vạn phật tự h thứ. Phật ư ở n tầng Vạn g t vũ Hô vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung cùng với đại hạ hoàng thất nắm giữ siêu phàm tuyệt học tương đương với cựu tinh vật phẩm khen thưởng t ầ n g thứ cũng chính là lôi thần đoán thân quyết mức độ mà ở trong truyền thuyết đại hạ hoàng thất vũ hoàng năm đó tu luyện công pháp lại càng là siêu việt siêu phàm tuyệt học đặt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ các loại công pháp lại không phải siêu phàm tuyệt học có thể so sánh với một quyền gắng chống đỡ mặc vu trần liên tục lui về phía sau trên mặt đất lưu lại một cái sâu sắc vết chân từng cái vết chân cũng hướng về bốn phía nứt đi có tới một thước chiều sâu quỷ vương thân thể trạng thái mạc vu trần hướng về tần phong nhìn lại trong mắt hiện ra ngạc nhiên tâm ý hắn di nhiên lùi quỷ vương thân thể trạng thái lùi mặc vu trần có đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi hơn nữa thập nhị đô hồn công cùng quỷ vương thân thể duyên cớ hắn thực lực không thua với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ nhưng vẫn bị một truy tử đánh lui tần phong tuy nhiên thối lui có thể tương đối phong khinh vân đạm cũng không phải là bị đẩy lui dáng vẻ theo hắn tu luyện đối với ma hàn cốc phân thân cái chết cũng dần dần có một chút ký ức đây là thập nhị đô hồn công kỳ diệu chỗ biết được vào lúc đó tần phong thực lực bất quá là một cái không cốc cảnh tu sĩ thôi nhưng hôm nay càng đạt đến kinh khủng như vậy tần g thứ h á n tu vi tiến bộ càng nhanh như vậy chính mình thế nhưng là đem còn lại thần hồn toàn bộ thu thập vừa mới có thể đạt đến như vậy mức độ đối phương tu luyện so với từ bản thân tốc độ còn nhanh hơn căn bản chính là một cái quái vật quái vật tới tần phong ánh mắt chi rơi vào mạc vu trần trên thân trên người có cạn hào quang màu lam nhạt hiện lên giống như thiểm điện chạy như bay giống như thương ưng l ư ớ t hoàng không thẳng hướng mạc vu trần tam nguyên trấn thiên truy đúa đúa lực lượng mang theo vạn thiên đại sơn ngàn vạn hậu thổ lực lượng ẩn chứa không gì sánh được lực lượng đủ để phá vỡ núi liệt thạch b ă n g sơn hủy ngọn núi theo tần phong tu luyện ngưu ma quyền lực lượng đắc ý đề bạt ngay cả là tam nguyên trấn thiên truy lực lượng cũng đang tăng lên cảm nhận được đòn đánh này khủng bố mặc vu trần con mắt màu đen đặc bên trong quang mang lập lòe châm thấp dít đạo quỷ khí l a n lộn giống như sóng biển có thể còn chưa chờ mặc vu trần một quyền oanh kích một đạo sắc bén quang mang từ phía sau hắn xuất hiện siêu việt hắn bắn nhanh hướng về tần phòng cùng đứa lực lượng ẩm ẩm và t r a m ở chương hai trăm mười sáu nam cung d ụ g làm sấm mùa xuân nổ tung lại như hồng trung đại lữ lại đến cái kia vang lên nổ vang hóa thành vô biên song khí quét sạch thiên hạ tần phong trước trùng thân thể hơi ngưng lại dừng lại lực lượng tấn công tới để hắn thoáng lui lại một bước b ă n g một tiếng xuất hiện một đạo sâu sắc vết chân vỡ vụn mở ra lập tức tần phong hướng về phía trước nhìn lại ánh mắt lướt qua quỷ linh tông thiếu tông chủ mạc vu trần rơi vào phía sau đi ra thân ảnh trên thân nam cung dục tần phong hơi meo cặp mắt lại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu không nghĩ tới đang cùng mạc vu trần giao thủ về sau có thể đủ đụng tới nam cung dục nam cung dục nam cung dục phong huyền tả minh đạt vừa hướng giao trưởng mệnh cảnh yêu m à thai họa một bên chú ý tần phong tình huống nhưng thấy đến nam cung dục xuất hiện thời gian sắc mặt đều là biến đổi bọn họ chuyến này mục đích chính là vì tìm kiếm nam cung d ụ thật không nghĩ đến ở tình huống như vậy đụng tới nam cung dục phong huyền tà minh đạt hai người đều có ý phát sinh tín hiệu khiến người khác cũng biết nam cung dục chỗ dù sao hai người bọn họ chỉ là nửa bước đoạt thiên cảnh thôi cùng chân ngã cảnh tiền kỳ nam cung dục so với có một cảnh giới lớn t r ê n h lệnh hướng hồ nam cung dục thế nhưng là địa đỉnh bảng đứng hàng thứ thứ mười tám tồn tại thực lực mạnh cũng không phải là đồng dạng chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể so sánh với có thể hai người đã quyết định lấy tần phong làm chủ nếu là tần phong không có mở miệng hai người cũng không thể tùy tiện động thủ nam cung dục trên mặt ngậm lấy một vệ nụ cười n h ạ t nhạt bước chân hắn nhẹ nhàng chầm chạp nhìn như khập nhanh lại giống như xúc địa công dô nở dê như đảo mắt công phu chính là đi tới mạc vu trần bên người liếc mắt mạc vu trần sau đó rơi vào tần phong trên thân lúc trước hắn một mực ở thiên tuế thủ phía dưới làm phát hiện tần phong đoàn người xuất hiện có muốn động thủ suy nghi nhưng ra tay trước n ậ ngược lại là mạc vu trần mạc vu trần động thủ trước đối với cái này nam cung dục cũng không nói thêm gì để mạc vu trần đối thủ một cái đoạt mệnh cảnh trung kỳ hai cái nửa bước đoạt mệnh cảnh tu sĩ thôi chính mình vây tay một cái là có thể nghiền ép đối phương lấy mạc vu trần đoạt mệnh cảnh viên mãn tu sĩ hoàn toàn có thể đối phó hai người ai biết kết quả hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu mặc vu trần sử dụng tới quỷ vương thân thể cũng rơi vào hạ phong tần phong bày ra thủ đoạn cường đại vô luận là tam nguyên trấn thiên truy hay là toái tinh trị oai ít nhất là siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ để hắn mười phần lưu ý một cái thất tinh thanh la vệ có như thế công pháp e sợ là tới từ chỗ đó làm địa đỉnh bảng một thành viên mặc vu trần đối với đại hạ hoàng thất tự nhiên có chỗ hiểu biết biết được thanh la ti cái này đặc thù hoàng quyền cơ cấu chứ đến từ chính đại hạ cựu châu tu sĩ r a còn có thanh thánh cung tự mình bồi dưỡng thành viên đánh chết một tên thanh thánh cung thành viên hay là có thể mang đến cho hắn không ít chỗ tốt vô luận là từ danh tiếng bên trên vẫn là theo đối phương nắm giữ siêu phàm tuyệt học rất nhiều chỗ tốt nam cung dục lúc trước chỉ là muốn bảo vệ mạc vu trần một tên từ trên người hắn được thập nhị đô hồn công hiện tại cũng muốn từ tần phong trên thân được thanh thánh cung công pháp cái kia thanh la ti hạch o tâm hậu bối chỗ một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ nhưng lại có kinh người như vậy chiến tích không hổ là tới từ thanh thánh cung thanh la vệ nam cung dục hướng về tần phong nhìn lại cười nhạt một tiếng dưới cái nhìn của hắn tần phong là một cái đại bảo khố Nắm giữ lấy siêu phạm giữ siêu lấy thần u y ệ t ọ c Cho cung cho cái cung có chỉ cũng bảo bảng bảng phải nào? đào nào? đào khố. không phương là thanh thánh cung thành viên, vậy thì như thế nào? Dĩ nhiên trở thành địa đỉnh bảng 18 vị đào phạm hắn, cho dù là lại giết một cái, thanh thánh cung thành viên lại có thể thế、nào? Hay là, chỉ là để hắn hạng thôi?、Nếu、không hắn đỉnh phạm thôi. h tới trở giết một tiến một giết, tiêu trừ hắn ở địa đỉnh bảng đào phạm vị trí t đối viên, lại viên lại địa để địa xếp lên Nếu là là là, là vậy vị vị vị Dĩ dù ở sẽ phong nghe vậy hơi run run nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại lấy hắn nắm giữ siêu phàm tuyệt học cùng vượt cảnh giới chiến đấu lực lượng s ắ c thực khả năng bị cho rằng là thanh thánh cung một thành viên dù sao ở thanh la ti bên trong thiên tài như thế cũng là tới từ thanh thánh cung nhân viên v à n g ngoài nếu là như vậy thiên tài đã sớm trở thành siêu phàm thế lực một thành viên mà không phải một tên thanh la vệ nam cung d ụ t ầ n phong bình tĩnh nhìn nam cung d ụ đạo nếu ngươi là bó tay chịu c h ó i ta có thể tha cho ngươi một cái mạng phong huyền tả minh đạt cũng trợn mắt lên đậu p h ư n g t ầ n phong đang suy nghĩ gì a để nam cung dục bó tay chịu c h ó i c u ố n một cái mạng sao có thể có chuyện đó hơi bị quá mức ngông cuồng muốn chết mặc vu trần h ừ nhẹ một tiếng nhìn về phía tần phong dường như nhìn một kẻ đã chết hán thế nhưng là đối với nam cung dục cực kỳ hiểu biết vì là tu luyện không từ thủ đoạn ở năm trăm năm trước còn chỉ là một cái tiểu hài tử nam cung dục chính là một cái cực kỳ tàn nhẫn người vì là tài nguyên tu luyện thiết lập phương pháp tàn sát một cái viên ngoại trong nhà cho tới tám mươi lao hán cho tới trăng tròn trẻ sơ sinh tất cả đều bị nam c u n g dục giết chết năm trăm năm sau hôm nay nam c u n g dục làm địa đỉnh bảng thứ mười tám phạm vào tội lỗi cũng là không nhỏ nam c u n g dục thiên phú cũng không tính cao thế nhưng đủ ngon độc vừa mới ở năm trăm năm từ một cái vừa bước vào tu hành thế giới tiểu hải tử trưởng thành đến trình độ như thế cũng chính bởi vì vậy nam c u n g dục mới không có giết mạc vu trần mà là muốn từ mạc vu trần trong tay được thập nhị đô hồn công chính là vì để bạn tư c h ế t bằng không lấy hắn tư chất muốn tu luyện tới vô thượng cảnh là chuyện không có khả năng nam cung dục nghe vậy ánh mắt dần dần lạnh xuống đến nhét miệng lên lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười không hổ là thanh thánh cung người quả nhiên là không coi ai ra gì đã như vậy vậy ta cũng không cần cho ngươi lưu lại toàn thây dứt tiếng nam cung dục bước ra một bước một luồng bá đạo cửu thiên chấn động thập giới khí tức buộc phát ra khi thế khủng bố liền mặt đất bao la cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra hóa thành vô số mảnh vỡ thổ đ i ệ lại đến nam cung dục thân hình như điện l ư a t ầm ầm ra trong tay một chảo một thanh trường côn màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay trường côn bên trên có huyết sắc đường vân nhìn qua cực kỳ quỷ dị cực kỳ kỳ lạ trường côn màu đỏ sẫm nhất động hóa thành một đạo kinh thiên trường côn đ ố n g nhiên đập ra không khí trong nháy mắt bạo liệt sóng khí trùng kích hai phe mà hắn kinh thiên động địa lực lượng thẳng trùng tân phong tân phong sở dĩ cùng nam cung dục nói như vậy chỉ là muốn một cái khả năng thôi không đánh mà thắng đem nam cung dục cho bắt lại tự nhiên là được như là không thể nào vậy thì không thể làm gì khác hơn là đ ộ n g thủ tất cả những thứ này chỉ vì ở trong bóng tối còn có người đang dò xét tình huống lưu cảnh đỗ nguyên hòa tần phong từ cảm nhận được hàn ý thời gian ngay tại dò xét xung quanh tình huống mà ở nam cung dục ra tay trước cảm thấy được lưu cảnh đỗ nguyên hòa tồn tại nhưng hai người vẫn chưa trực tiếp xuất hiện điểm này để tần phong mười phần lưu ý hắn cảnh giác lưu cảnh cho nên mới không muốn trực tiếp động thủ bằng không song phương giao thủ phía dưới bị lưu cảnh được có thể thừa chi cơ hội sẽ không là một chuyện tốt mắt thấy trường côn màu đỏ sẩm đánh rết mà đến tần phong cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp lưu kim phi thiên truy vừa nhấc thượng phẩm linh k h í phát huy ra kinh người oai một truy tử đón lấy mạnh mẽ cồn đánh lưu cảnh đỗ nguyên hỏa chờ xa h u người dò xét bốn phía tình huống tìm kiếm gần như hai phút đồng hồ thời gian nhưng vẫn không có tìm đến nam cung dục bất kỳ tung tích nào cái này nam cung dục thật đúng là sẽ trốn chúng ta ta mở cái tiểu đô thống cũng ra tay cho tới bây giờ con n ở chưa tìm được cờ nam cung dục đỗ nguyên hòa nói có lẽ có người tìm tới lưu cảnh thản nhiên nói có người tìm tới đỗ nguyên hòa xứng sở chật nhìn về phía lưu cảnh không do nói nếu là tìm tới làm sao vẫn chưa có người nào phát sinh tín hiệu tín hiệu lưu cảnh n ở nụ cười vì sao phải phát sinh tín hiệu vậy đương nhiên là đem tất cả mọi người gọi tới cộng đồng đối phó nam cung dục đỗ nguyên hòa nói đỗ nguyên hòa ngươi coi thường những người khác lưu cảnh con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệ quan mang mỗi người đều có không nhỏ bí mật có thủ đoạn đặc thù như triệu vân h à n g minh phi mục tiểu nghệ ba người là tới từ thanh thánh cung các loại địa phương há sẽ không hề có một chút đặc thù năng lực tồn tại thanh thánh cung đỗ nguyên hòa trầm thấp một lời tống t h ừ a hạo có thể tới từ ở lôi châu lôi thần tông đây chính là không kém gì thanh thánh cung siêu phàm thế lực thậm chí ở một loại nào đó năng lực bên trên vượt qua thanh thanh cung bất luận tống thừa hạo là lôi thần tông phái tới hay là trốn tránh đều có hắn thủ đoạn đặc thù lưu cảnh nói tống thừa hạo thật là thân bí cho tới bây giờ còn không có, có cha ó ra hắn đến cùng phải hay không lôi thần tông đệ tử đỗ nguyên hòa nói tư đồ thiên xích là tư đồ gia thiên tài lần này lại là truy sát địa đỉnh bảng thứ mười tám nam cung dục tư đồ gia không thể cứ như vậy để tư đồ thiên xích ra tay bên cạnh hắn cái kia nhìn như đoạt thiên cảnh hậu kỳ thất tinh thanh la vệ tu vi chân chính ít nhất là chân ngã cảnh trung kỳ t ầ n g thứ lưu cảnh trầm giọng nói chân ngã cảnh trung kỳ đỗ nguyên hòa cả kinh nhưng nghĩ tới tư đồ thiên xích thân phận cũng tin tưởng lưu cảnh phán đoán cung tư đồ thiên xích như vậy đến từ chính nhất lưu thế lực tu sĩ so với bọn họ chỉ là tán tu thôi tất cả chỉ có thể dựa vào với tự thân lực lượng không có bối cảnh không có quyền thế chỉ có chính mình vậy tần phong đây đỗ nguyên hòa nghĩ đến tần phong hắn có thể không có bất kỳ cái gì bối cảnh tùy tùng tần phong đến vậy chỉ là p h o n g huyền tả minh đạt mà thôi còn cố ra chân ngã cảnh tu sĩ một cái cũng chưa tư nở dê xuất hiện t ầ n phong càng không thể coi thường lưu cảnh trong mắt bắn ra một vệ tinh mang mỹ mắt hơi đóng lại hắn có thể một quyền đánh bại tư đồ thiên s í c h nắm giữ hai loại siêu phàm tuyệt học ngươi cảm nhận được cho hắn sẽ là người bình thường lần hành động này cũng là hắn có khả năng nhất phát hiện nam cung dục thật sao đỗ nguyên hòa hỏi hừng có khả năng này lưu cảnh gật gù đông nhiên hướng về bên trái đằng trước nhìn lại có người giao thủ qua xem một chút được lưu cảnh đỗ nguyên hòa chờ xa u người thu lại khí tức hướng về làm phía trước mà đi là tân phong người kia là ai đỗ nguyên hòa kinh hãi đến không biết bất quá hắn chắc chắn thất bại lưu cảnh mắt nhìn quỷ linh tông thiếu tông chủ mạc vu trần nhưng lại đến lại ngẩng đầu lên nhìn phía mạc vu trần sau lưng nam c u n g dục thật sự là nam cung dục quả nhiên là bị tần phong gặp phải đỗ nguyên hòa kinh ngạc thốt lên một tiếng lưu cảnh chúng ta muốn không nên đ ộ n g thủ lấy thực lực chúng ta không hẳn có thể bà tờ đưa cờ nam cung dục lưu cảnh nói vậy phát sinh tín hiệu đỗ nguyên hòa hỏi bốn không không thể phát sinh tín hiệu một khi phát sinh tín hiệu đều sẽ kinh động nam cung dục một khi nam cung dục thoát đi chúng ta muốn lần thứ hai tìm tới liền không phải một chuyện đơn giản lưu cảnh nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ đ ấ nguyên hòa lại là vừa hỏi các ngươi hiện tại lập tức đi tìm lục tiên sinh lưu cảnh nói có thể lục tiên sinh sẽ không xuất thủ hắn đã nói hết t h ả đều giao cho chúng ta tự mình đến đ ấ nguyên hòa nói không lục tiên sinh đã nói sẽ phòng ngừa nam cung dục ly khai một khi chúng ta nà mờ ở yếu thế hắn cũng tất nhiên sẽ xuất thủ vì lẽ đó các ngươi có thể đi tìm kiếm lục tiên sinh lại đây lưu cảnh giải thích nói bởi lục tiên sinh không biết ở nơi nào các ngươi năm người cùng tìm kiếm nơi này liền giao cho ta đến quan sát được vậy chúng ta đi đỗ nguyên h ò a mang theo còn lại bô nở tên thanh la vệ rời đi nơi này lưu cảnh ánh mắt rơi vào tần phong trên thân trong mắt quang mang lấp lóe không biết đang suy tư điều gì chương hai trăm mười bảy bọ ngựa thu thiền vê anh hai bóng người đan sen mà qua mặt đất trong nháy mắt nứt ra, kéo dài mọc ra hơn một trăm linh m vết rách vết rách sâu đến sáu ba mm tần phong tiến lên thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại quay đầu nhìn về nam cung dục nhìn lại ánh mắt hơi ngưng lại nắm lưu kim phi thiên truy hai tay ở nước run dày hổ khẩu đau đớn nam cung dục lực lượng cực kỳ không yếu ở chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ bên trong cũng xem như cường đại hắn côn pháp lại càng là kinh người chỉ sợ là đạt đến siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ nam cung dục dừng lại tay cầm trường côn màu đỏ sậm trong mắt s ẹ t qua một v ệ n vẽ kinh dị xoay người nhìn phía tần phong hai con mắt hơi híp mắt lên tần phong thực lực ra ngoài hắn dự liệu một cái đoạt thiên cảnh trung kỳ tu sĩ có thể đủ phát huy ra sức chiến đấu như thế thật sự là kinh người đây là thanh thánh cung năng lực sao c h ẳ n g trách thanh la ti trải rộng c ự u châu hoàng q u y ề n thiên hạ thay đại hạ hoàng thất trảm yêu trừ ma khu tà trừ ác một cái thất tinh thanh la vệ chính là có như vậy năng lực nếu là từ thanh thánh cung đi ra bắt tinh thanh la vệ cựu tinh thanh la vệ đây chớ nói chi là ở vũ châu hoàng thành bên trong đại tư mệnh tiểu tư mệnh cái kia chính là càng thêm kinh người nam cung dục ở trở thành địa đỉnh bảng một thành viên thời điểm từng gặp thanh la ti tiểu tư mệnh ra tay đem một tên vô thượng cảnh tu sĩ chém giết tình cảnh đó thời gian lâu di mới là cấn linh hồn đây cũng là nam cung dục vì sao muốn thập nhị đô h ồ n c ô n g vì sao muốn đột phá vô thượng cảnh duyên cớ chỉ có thực lực cường đại có thể đủ sinh hoạt càng lâu có thể đủ càng thêm không kiêng rẻ gì hắn chỉ là địa đỉnh bảng m ộ ư ơ i tám thôi đối với cường đại thanh la ti mà nói cái này không đáng kể chút nào như trước mắt hắn xuất hiện đối thủ cũng chẳng qua chỉ là một gã thất tinh thanh la vệ cũng không phải là bát tinh thanh la vệ thậm chí vân châu duy nhất cựu tinh thanh la vệ đại đô thống thu trọng đây là thực lực không đủ mạnh thanh thánh cung người nam cung dục nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong trong mắt quang mang lập lòe một v ệ yêu lục sắc từ từ hiện lên trên người hắn khí tức càng ngày càng quỳ dị ở trên người lại càng là có từng ma nở dê từng ma nở dê thanh sắc xà l ầ n xuất hiện bắt lấy hắn ép hỏi ra thanh thánh cung siêu phạm t u y ế t học để ta càng mạnh mẽ hơn trên thân thanh sắc x à lân từ từ gắn đầy toàn thân một đôi mắt biến thành thanh x à con ngươi lập lòe yêu dị q u a n mang nam cung dục dối ra giải trường xa đầu nhẹ nhàng một liếm tinh hồng s ô n g truy thân thể bỗng nhiên nhất động v ẹ o thanh quang trói mắt giống như bô lôi thẳng trùng tần phong trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách đến đến tần phong trước mặt trong tay trường côn màu đỏ sẫm một chảo vung lên hóa thành một đạo tàn ảnh liên sơn xuyên cự thạch cũng có thể ung dung phá hủy hóa thành một phấn ở nam cung dục thân thể biến hóa trong n g á y mắt t ầ n phong liền nhận ra được một tia không hê tầm t h ư a nd g ở ê hắn từng ở vân sơn huyện thời gian gặp qua bái xả giáo tu sĩ động tới như vậy thủ đoạn có thể để tu vi trong khoảng thời gian ngắn để bạn chỉ là không nghĩ tới nam cung dục lại cũng sẽ triển khai loại thủ đoạn này hắn cùng với bái xả giáo trong lúc đó có hay không có quan hệ nam cung dục bản thân thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ bây giờ hơn nữa tương tự với xả hóa năng lực tốc độ lực lượng bên trên cũng để bạt một cái đại tầng thứ tần phong không kịp nghĩ nhiều liền gặp được nam cung dục bức giết mà tới chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển phật quang bao phủ toàn thân đem phật đà kim cương thân vận chuyển tới cực hạn mà ở phật đà kim cương thân bên trên có nhàn nhạt lôi điện quang mang l ớ p lóe thần dị phi thường viên mãn phật đà kim cương thân thêm vào còn chưa nhập môn lôi thần đoán thân quyết để hắn thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích cũng chưa chắc có thể thương tổn được tần phong lại đến nắm chặt trong tay lưu kim phi thiên truy b ả n sơn đại pháp công mạnh me lực lượng vận chuyển một truy tử nhanh chóng vung ra kinh thế hai tục trong lúc đó đón lấy nam cung dục nhất c ô n lực lượng làm hồng lôi nổ vang hóa thành mạnh me cực kỳ sức lực lưu trùng kích khắp nơi mặt đất cũng trong nháy mắt dạn nứt ra vô số bùi đất tung bay mà chịu đến lực lượng một c h i ề u lưu kim phi thiên truy bay ra tần phong cả người bay ra đi đánh tới vài cây tráng kiện đại thụ phương mới dừng lại hắn đứng dậy lao đi khỏe miệng một vòi màu tươi cho dù là phật đà kim cương thân cùng lôi thần đoán thân quyết lực lượng đều khiến hắn được bị thương lưu điểm huyết có thể thấy được nam cung dục đòn đánh này mạnh me tần phong còn chưa triệt để ổn trọng chính là cảm ứng được một luồng cường thế cực kỳ lực lượng lần thứ hai k é o tới tập trung nhìn một lát nam cung dục dĩ nhiên tới gần lần thứ hai bước g i ế t ngưu ma quyền tần phong ánh mắt dùng mình n h ư n ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện dâng trào lực lượng ở cơ thể bên trong d ũ n g động hóa thành ngập trời khoảng cách ngưng tụ với một quyền bên trên một quyền đột nhiên nổ ra thôi sơn liệt nhạc toái tinh lạc nguyệt kinh người cực kỳ vain trường côn màu đỏ sẩm rơi vào cái kia ngưu ma quyền sức lực bên trên mặt đất trực tiếp bị hất lên một tầng bùi đất tung bay tràn ngập phía chân trời che đậy một phương tần phong d ư ớ i chân lớn trực tiếp vỡ tan hình thành một cái hô sâu quanh thân vũ khí tràn ngập mang theo kỳ lạ cùng thần kỳ nam cung dục thân hình một dạng dừng lại toàn thân hiện đầy thanh s ắ c xà lân quỷ dị tạ ác một đôi mắt lập lòe yêu h à o quang màu xanh lục nhiếp hồn đ o ạ t phách một tay cầm lấy trường côn màu đỏ sậm dừng lại ở giữa không trung ở nam cung dục dưới thân dưới đất là bị hất bay một tầng theo hắn c h ầ m dai rơi trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt vỡ ra được kinh lực bay từ phía kinh người cực kỳ ừng nam cung dục khẽ ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn trong mắt xẹt qua một vệ vẽ kinh dị thật kinh người lực lượng thật là mạnh mẽ quyền pháp nam cung dục trong lòng châm xuống trong mắt quang mang càng ngày càng nóng rực hắn có thể cảm giác được cái này một môn quyền pháp cường đại cùng so với lúc trước tần phong trợ thi triển thoái tinh chỉ tam nguyên trấn thiên truy đều muốn đến cường đại nếu như có thể được cái này một môn truy pháp thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước ngay cả là địa đỉnh bảng thứ mười sáu cái kia lực lượng quái vật cũng là có thể đánh bại t nam cung dục cổ tay chuyển một cái trường côn màu đỏ sầm công kích thừa dịp cơ hội nhất chuyển hóa thành một đạo sắc bén vô sóng quét ngang quét về phía tần phong phảng phất một tòa núi lớn cũng có thể dễ dàng quét gãy tần phong thấy thế đồng tử co giục lại thân thể động tác trong lúc đó vẫn như cũ bay lên không trung mà lên ở hắn cơ thể bên trong có yếu ớt lôi điện chi lực vận chuyển cái này một tia lôi điện chi lực lại làm cho hắn ở trên tốc độ đề bạt không ít siêu việt thương ưng ba ngàn tốc độ g i à n g buộc muốn chạy nam cung dục nhất kích không chúng ngẩng đầu lên nhìn tần phong phương hướng bước chân một điểm bay lên không trung mà lên trường côn màu đỏ sầm hóa thành mấy trăm đạo côn ảnh mỗi một đạo côn ảnh cũng sen lẫn dọa người h o a i đông nhiên đập về phía tần phong tần phong túi đầu nhìn một lát thân thể lăng không nhất chuyển một quyền đột nhiên nổ ra bá đạo tuyệt nhiên n h ư ma hư ảnh xuất hiện lần nữa mãnh liệt khí khuyết tán thiên địa đem từng đạo côn ảnh cho đánh tan hóa thành kinh thiên động địa một quyền lại càng là hướng về nam cung dục đánh tới đối mặt như vậy một quyền nam cung dục không tránh không cần trường côn lần thứ hai nhất động hình thành hồng hắc đan sen côn ảnh thẳng nên mà lên thẳng trùng tần phong một quyền phong huyền tà minh đạt hai người cuối cùng là đem yêu ma thai họa toàn bộ cho tiêu trừ chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít hai người lập tức dùng đan dược khôi phục tự thân chân nguyên cùng trạng thái cảnh giác hướng quỷ linh tông thiếu tông chủ mạc vu trần lương ngủ lão giả nhìn một lát c h ậ t nhìn về phía tần phong biểu hiện lo lắng mà ngưng trọng đây là nam cung dục thực lực thật sự là khủng bố tần phong hoàn toàn ở vào hạ phong tà minh đạt trầm giọng nói phong huyền chúng ta muốn không muốn ra tay hỗ trợ hỗ trợ phong huyền liếc mắt tà minh đạt lấy hai người chúng ta thực lực còn chưa tới gần tần phong nam cung dụ đã bị bọn họ giao thủ dư kình làm trọng thương chúng ta nhúng tay sẽ chỉ là cho tần phong thêm phiền phức vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì tà minh đạt lo lắng nói không có cách nào chỉ có thể đợi tần phong tuy nhiên ở hạ phong nhưng lại không phải là tuyệt đối yếu thế hắn hoàn toàn có thể phát sinh tín hiệu đến bây giờ tần phong đều không có phát sinh tín hiệu hiển nhiên hắn cho rằng còn không cần phải phong huyên nói ánh mắt tập trung vào tần phong không chịu bông tha bất luận cái nào trong nháy mắt cái này là tà minh đạt trợn mắt lên vậy là tần phong ở thiên hương các đánh bại tư đồ thiên xích quyền pháp sao thật sự là lợi hại ta xem coi như là tống thừa hạo bạo lôi quyền cũng chưa chắc có thể so với được với tần phong cú đấm này cú đấm này thật là cường đại nhưng không hẳn có thể thương nam cung d ụ phong huyên biểu hiện ngưng trọng nam cung dục thực lực mạnh mẽ q u á đáng nhất là triển khai bí pháp cả người xuất hiện thanh sắc xà l ầ n về sau thực lực càng mạnh mẽ hơn muốn vượt qua nam cung dục quá mức khó khăn có nên hay không gửi thư báo phong huyên khẽ cắn răng thật nhanh tốc độ linh hồn cùng con mắt đều có chút theo không kịp tả minh đặt nói trong bóng tối lưu cảnh nhìn chăm chú lên tần phong cùng nam cung dục giao thủ hơi híp mắt lên trong con ngươi lập lòe quan mang nam cung dục thực lực dĩ nhiên không thua với đồng dạng chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ đặc biệt là là đang thi triển loại này thủ đoạn đặc thù về sau càng thêm kinh người lưu cảnh nhìn nam cung dục trên thân cái kia từng man nở dê từng man nở dê thanh s ắ c xà lân có chút tương tự với bái xà giáo xà hóa bí thuật chẳng lẽ nói nam cung dục cùng bái xà giáo cũng có được quan hệ mấy năm trước bái xà giáo bị thanh la ti chắc chắn diệt lưu cảnh làm ta mở cái tiểu đô thống chi một tự nhiên cũng tham dự chắc chắn diệt bái xà giáo hành động từng trải qua bái xả giáo hộ pháp thủ đoạn tần phong quyền pháp cùng so với thiên hương các thời gian càng hơn một bậc lưu cảnh lưu ý lấy hai người tình huống trong mắt quang mang càng ngày càng chắc chắc b a n g vào ta thực lực nếu là ra tay toàn lực có thể mang hai người cũng đánh chết chỉ là một khi ra tay giết tần phong cùng nam cung dục mấy người khác đều phải chết mười cái hô hấp đủ đủ lưu cảnh trong mắt bắn ra một vệ tinh mang chính muốn động thủ lại dừng lại ánh mắt khẽ nâng hướng về một bên khác nhìn lại bọn họ dĩ nhiên cũng tới triệu vân h à n g minh phi một tiểu nghệ ba người bay lên không trung mà đến ánh mắt rơi vào tần phong cùng nam cung dục hai người chiến đấu bên trên là nam cung dục một tiểu nghệ nói đáng chết là tần phong phát hiện nam cung dục minh phi ánh mắt chìm xuống chúng ta trễ một bước thời gian vừa vặn triệu vân h à n g bình tĩnh nói vừa vặn minh phi ngẩn ra chật phản ứng lại cười nói thật là vừa vặn đợi được nam cung dục giết tần phong về sau chúng ta làm tiếp cái bọ ngựa sau thu thiền là được rồi chương hai trăm mười tám thôn vệ huyết đồng thiên vân tùng lâm tới gần thiên t u ế thụ khu vực tiếng vang không ngừng linh khí bạo l ù i tân phong nam cung dục hai người nhanh chóng giao thủ từng chiêu từng thức mạnh mẽ cực kỳ khiến núi đá đổ nát cây cối đập ngã phá hủy từng ma nở dê từng ma nở dê khu vực huyết mị nam cung dục nhẹ giọng phun một cái thân hình có giống như quỷ mị bắn nhanh ra biến mất không còn tam tích trường côn màu đỏ sậm lại càng là hóa thành vô số đạo côn ảnh mỗi một đạo côn ảnh biến mất xuất hiện bất quá là trong c h ư ớ c mắt lệnh người dự đoán không rõ côn ảnh chỗ làm vô số đạo côn ảnh áp sát nam cung dục thời gian một đạo quỷ dị cực kỳ côn ảnh từ tần phong phía sau mà đến lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ trực kích mà ra thần phong đối mặt từng tầng côn ảnh tâm thần ngưng trọng đối phương ở trên tu vi vốn là cùng so với chính mình đến cao hơn nữa nắm giữ công pháp cũng cực kỳ không kém hơn nữa tương tự với xả hóa bí thuật hoàn toàn là cùng so với chính mình cao hơn một cảnh giới lớn cường địch ngay cả là đại thừa cảnh như ma quên phía dưới cũng rơi vào phía dưới nếu không phải viên mãn phật đà kim cương thân phối hợp một chút lôi thần đoán thân quyết bằng không hắn cũng khó mà chống đỡ được đến bây giờ cảm ứng được côn ảnh từ phía sau lưng mà đến tần phong tốc độ dĩ nhiên chậm một phần đúng trường côn màu đỏ sậm đánh trúng tần phong trên thân mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt b ắ n ra đem tần phong đánh bay tại này cỗ trong sức mạnh Càng ẩn chứa ẩn m ộ tấn l u phong sớm nhất được tiên thiên vũ thể sau đó được vô cấu linh thể vô cấu linh thể xuất hiện vẫn chưa đem tiên thiên vũ thể cho hoàn toàn lấy thay mà là đem tiên thiên vũ thể dung nhập vào vô cấu linh thể tiên thiên vũ thể tu luyện được đến tiên thiên chân hỏa như c ũ là ở tần phong cơ thể bên trong chỉ là bởi tiên thiên chân hỏa lực sát thương hữu h ạ tần phong vẫn không dùng tới thôi nhưng đối phó với những này quỷ dị mê hoặc lực lượng đủ đủ tần phong lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía nam cung r ụ c ánh mắt hơi chìm xuống khoe mắt ánh mắt xéo qua thì là quét về phía bốn phía ở vừa n ã y trong khi giao thủ hắn lại phát hiện người khác xuất hiện triệu vân hằng minh phi m ộ t tiểu nghệ ba cái đến từ chính thanh thánh cung tiểu đô thống cũng xuất hiện lúc trước lưu cảnh lại có triệu vân hằng minh phi m ộ t tiểu nghệ ba người trong bóng tối người thêm ra tới nếu không phải sớm cho kịp đánh chết nam cung dục e sợ sẽ bị những người này cho cướp đầu người huống hồ hắn cùng với minh phi trở mặt cùng lưu cảnh vừa có không tên thái độ cũng cần thiết phải chú ý xem ra chỉ có vận dụng thôn vệ huyết đồng thần phong đáy mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt huyết quang lưu truyền từ khi tại tàng vũ lâm trong động ma quan sát quỷ vật pho tượng đem thôn phệ huyết đồng tiến hóa về sau hắn vẫn chưa từng vận dụng có thể mơ hồ vẫn có thể đủ cảm giác được thôn phệ huyết đồng cường đại cùng khủng bố nam cung dục nắm chặt trong tay trường côn màu đỏ sậm ánh mắt rơi vào tần phong trên thân che kín thanh sắc xà lần khuôn mặt có vẻ có mấy phần quái dị nết miệng mà cười có thể ở trong tay ta chống đỡ lâu như thế không hổ là tới từ thanh thánh cung thanh la vệ bất quá cái này một chiêu liền phế ngươi nam cung dục trên thân khí thế càng ngày càng c ư ờ n g đại càng ngày càng khủng bố chấn động hư không hắn lăng không đạp xuống hóa thành một cỗ vô hình khí kình quét ngang bốn phương tám hướng kinh động thiên vân tùng lâm nương theo lấy hắn cái này bước ra một bước màu xanh biết vũ khí từ trên người hắn mạo đẳng tràn ngập ra cực kỳ quỷ dị trong tay hắn trường côn màu đỏ sầm động phát động tứ phương lực lượng nhất côn dơ cao thiên nam cung dục nhẹ dọn một huống trường côn màu đỏ sầm như là đánh máu gà một dạng điên cuồng tăng gọn phía trên huyết sắc đường vần quang mang lấp lóe yêu dị tái sinh huyết sắc minh lác từ huyết sắc đường vần trên tiêu tán mà ra lực lượng cùng lục sắc vũ khí dung hợp ảnh hưởng phong tỏa tứ phương thiên địa khắp nơi thời không vì là cái này kình thiên nhất côn chuẩn bị âm ấm nhất côn đ ỗ n g nhiên nện xuống phản phất thượng cổ cự viên cầm trong tay như ý thần côn hủy thiên diệt địa đánh giết tần phong tần phong biểu hiện ngưng trọng cực kỳ nam cung dục đòn đánh này cường đại để trong lòng hắn hiện ra một luồng nguy hiểm trí mạng nếu là lấy tầm thường thủ đoạn căn bản khó có thể chống lại mạnh mẽ như thế công kích đòn đánh này vẫn là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ thậm chí tiếp cận chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ như vậy nhất kích tác mở cái tiểu đô thống e sợ đều vô pháp chống đối hạ xuống không thể không vận dụng thôn vệ huyết đồng tần phong trong mắt trợt loài sáng một vệ huyết quang từ từ tràn ngập mắt trái bên trái trong mắt dần dần có bí hiểm thần văn xuất hiện cái kia thần văn phảng phất cổ lão tồn tại thần bí khó lường phi phản ẩn chứa một loại tà ác đại đạo máu tanh đại đạo thần thông thôn vệ huyết đồng theo thôn vệ huyết đồng triển khai quỷ quệt lực lượng tràn ngập tứ phương vô biên huyết khí từ hư vô bên trong thẩm thấu khó lường đừng đoán huyết khí xuất hiện chính là mang theo một luồng kỳ lạ lực lượng này c ỗ lực lượng không ngừng dẫn động nam cung dục cơ thể bên trong khí huyết tan dã hắn chân nguyên đây là cái gì lực lượng nam cung dục cảm giác cơ thể bên trong khí huyết không bị khống chế giống như vậy khí lực chân nguyên ở lạng yên không một tiếng động trôi đi phảng phất bị một l u ồ n sức mạnh thần bí thôn vệ một dạng vội vã phân ra một phần tâm tư chấn áp cơ thể bên trong khí lực chân nguyên lại phát hiện chấn áp cũng chỉ là giảm bớt trôi đi tốc độ thôi cũng chưa hề hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt đối đầu tần phong con mắt cái k i a một con đỏ như máu đầy giấy quỷ văn mắt trái nhiếp hồn đ và phách để trong tay hắn động t á c run lên lực lượng nhất thời tản đi năm xa ưu phân nhãn thuật nam cung dục trong mắt suy nghi loay lên chính là rõ ràng tần phong triển khai thủ đoạn nhưng hắn chưa từng gặp một môn nhãn thuật thần thông có đáng sợ như thế uy năng Quỷ dị n hơn ư thế h năng lực.、Hơn、nữa ở trong hư vô huyết khí sau khi xuất hiện nam cung dục càng ngày càng cảm giác tự thân suy nhược lực lượng chân nguyên khí huyết thần hồn toàn bột lên men suy nhược phảng phất ở hư vô bên trong có một con thôn vệ vạn vật cự thú đem hắn lực lượng hoàn toàn thôn vệ kinh thiên nhất cồn oai không ngừng suy nhược cuối cùng liền chân ngã cảnh tầng thứ đều vô pháp đặt đến ngưu ma quyền tần phong trầm giọng một uống n ư u ma hư ảnh càng ngày càng chân thực cái kia một đôi huyết sắc hung lệ con người cái kia đen nhánh đỉnh thiên ngưu giác cái kia thanh hắc cường tráng bắp thịt dường như đạp lên hồng hoang mà đến ngưu ma c h ấ n nhiếp thiên địa sở hữu lực lượng hướng về tần phong hội tụ mà đi trên nắm tay khí lực v ầ n quanh linh khí ngưng tụ nhiếp thiên chấn động dọa người vô song một quyền đột nhiên nổ ra ngưu ma hư ảnh nhanh chóng biến mất phong dung nhập vào một quyền bên trong rít g à o cựu thiên ẩm ẩm đón lấy kình thiên nhất côn nhất kích côn phá người vong trường côn màu đỏ sậm bay ra đi biến mất ở phía chân trời cho tới nam cung dục cả người bay ngược dường như tia chớp màu xanh ở bay ngược quá trình bên trong trên thân thanh s ắ c xà lân nhanh chóng biến mất da rẻ pha thoái x ư ơ n g vỡ vụn lại đến đ ạ t đến nội tạng huyết n h ụ bộ phận tại đây một khủng bố dưới nắm tay toàn bộ đập vỡ tăng ra làm nam cung dục bay xuống mà xuống không biết đánh ngã bao nhiêu khỏa tráng kiện đại thụ toàn thân vô lực ngã xuống dường như bùng não trên thân khí tức đã sớm biến mất chết không thể chết lại tần phong đứng lơ lửng trên không tay áo vô phong mà động bá đạo phi phàm hắn ánh mắt liếc mắt xa như vậy nơi nam cung dục trận hướng về trong bóng tối lưu cảnh cùng sau đó xuất hiện triệu vân h à n g ba người nhìn lại cũng đi ra đi tần phong nhẹ dọa một lời nhưng như sấm sét lan truyền từ phương trong bóng tối lưu cảnh trừ liếc mắt triệu vân h à n g minh phi mục tiểu nghệ ba người về sau chính là tiếp tục chú ý tần phong cùng nam cung dục giao chiến khi nhìn thấy nam cung dục cái kia một đòn tối hậu trong lòng hiện ra một vệ ngưng trọng đây là nam cung dục thực lực chân chính sao như vậy nhất kích ngay cả là ta cũng vô pháp ẩn g i ấ u tu vi vừa mới có thể tiếp được như vậy nhất kích xem ra thần phong chắc chắn phải chết lưu cảnh ngưng trọng là ở chỗ làm sao thu thập nam cung dục như vậy lực lượng hắn muốn bắt giết nam cung dục có chút khó khăn nếu là không người ở bên con tốt có thể bây giờ còn có triệu vân hà n g minh phi m ộ t tiểu nghệ ba người ba người này đến từ chính thanh thánh cung thủ đoạn phi phạm cũng không phải dễ dàng đối phó như thế nhưng sau một khắc lưu cảnh trận to mắt con mắt xảy ra chuyện gì vì sao nam cung dục khí tức lập tức suy nhược nhiều như thế cái kia x ư ơ n g mù đỏ ngòm lại là cái gì tình huống lưu cảnh phát hiện nam cung dục lực lượng nhanh chóng suy nhược cuối cùng bị tần phong một quyền bắn cho bay nam cung dục chết t ầ n phong thắng thắng lưu cảnh ánh mắt chìm xuống nhìn về phía tần phong trong ánh mắt đầy dây vẻ nghiêm túc tại đây ngưng trọng nơi sâu xa sắc ý mãnh liệt khó có thể che giấu cũng đi ra đi nghe tôi tần phong lưu cảnh dĩ nhiên minh bạch tần phong phát hiện hắn Chật, bước ra một bước xuất hiện ở trước mặt mọi người triệu vân h à n g minh phi m ộ t tiểu nghệ ba người với khoảng không mà đứng nhìn tần phong cùng nam cung dục chiến đấu cái này tần phong thực lực thật đúng là cường đại ở nam cung dục trong tay có thể chống đỡ lâu như thế m ộ t tiểu nghệ sợ h ã i than nói thật l à lợi hại minh phi sầm mặt lại gặp lại được tần phong cùng nam c u n g dục giao thủ hắn rõ ràng tự thân thực lực cùng tần phong t r ê n l ệ n h lấy thực lực mình cũng không phải là nam c u n g dục đối thủ dù vậy như tần phong không có thủ đoạn đặc thù mệnh hay là sẽ qua đời ở đó triệu vân h à n g nhàn nhạt nói trong mắt bắn ra một vệ tinh mang nam c u n g dục phải vận dụng thủ đoạn mạnh nhất thật mạnh đây là nam c u n g dục cát chủ bài sao minh phi cả kinh nói thực lực như vậy coi như là ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ một tiểu nghệ trầm giọng nói là một cái phiền phức bốn triệu vân hằng biểu hiện có chút bình tĩnh các loại các ngươi xem mục tiểu nghệ trợn mắt lên nhìn chằm chằm tần phong nam cung dục giao thủ tình huống chuyện gì thế này minh phi cũng là một mặt hoang mang nam cung dục đây là tại nhường sao đáng lẽ là tần phong vận dụng thủ đoạn đặc thù chúng ta thật sự là coi thường cái này tần phong triệu vân hằng trong mắt bắn ra một vệ tinh mang t ầ n phong dĩ nhiên thắng minh phi cả kinh nói mục tiểu nghệ cũng là chố mắt ngoắt mồm Tần Triệu Vân Hàng tầm mắt rơi vào Tần phong trên Phong. Lúc lúc Vân Hàng Phong vào rơi bên trong gian phòng tần phong khoanh chân ngồi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước xuất hiện giao diện một cái cựu tinh hộp lập lòe quan mang cái này một cái hộp là đánh chết nam cung dục thời điểm được từ đánh chết nam cung dục về sau thanh la ti nhiệm vụ coi như là giải trừ tất cả mọi người cùng trở về trở lại thanh la ti đệ trình nhiệm vụ món này nhiệm vụ thứ lưu cảnh đăng báo cho đại đô thống thu trọng vì vậy những người khác mỗi cái trở lại tần phong trở về phòng đương nhiên là muốn tìm mấu chốt nhất đồ vật đó chính là thần cấp lựa chọn trình tự khen thưởng một cái cựu tinh hộp cựu tinh hộp t ầ n phong trong mắt dạng n ờ i rực rỡ p ó n g ánh như sau lần trước từ cựu tinh trong hộp được lôi thần đoán t h â n quyết biết được cựu tinh hộp thần kỳ trong đó đồ vật coi như là siêu phàm thế lực cũng cực kỳ chân quý hy vọng là một cái không sai đồ vật thần phong trong lòng hơi động điểm ra cựu tinh hộp thần thông côn bằng thôn thiên đan dược h ỏ a luyện đoán thần đan đặc t h ủ trường thanh sinh cơ mục ba cái vật phẩm xuất hiện ba cái đồ vật tin tức tương quan t r à n vào tần phong trong đầu thần phong đối với cái này ba cái đồ vật có nhất định hiểu biết thần thông côn bằng thôn thiên chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông cái này một môn thần thông cùng so với bây giờ thôn vệ huyết đồng con n ở muốn cường đại một cái thôn vệ một phương linh khí đem thiên địa c ũ n g hóa thành hư vô nhất dô n ở dê như coi như là đối thủ công kích cũng có thể dễ dàng thôn vệ nhưng côn bằng thôn thiên tu luyện tới cực hạ bất kỳ công kích cũng không chống đỡ được tần phong một cái hỏa luyện đoán thần đan chính là nửa bước đạo đan gồm có thần dị hỏa luyện lực lượng đối với thần hồn có cường đại tác dụng một viên hỏa luyện đoán thần đan có thể để một người tu sĩ thần hồn được tăng lên rất cao nếu là thật ta cảnh tu sĩ dùng trực tiếp có thể hoàn thành thần ngã quá trình cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể chế tạo hỏa luyện thần hồn ẩn chứa hỏa diễm chi lực đối với bước vào đạo hồn cảnh giới có rất lớn trợ giúp cho tới đặc thù trường thanh sinh cơ mộc chính là cực kỳ đặc thù mộc thuộc tính bảo vật nó ẩn chứa to lớn mộc chi sinh cơ tương đương với đỉnh phong linh đan diệu dược lấy ra trong đó mộc chi sinh cơ cho dù là trọng thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng mà một ít tu luyện mục thuộc tính tương quan công pháp tu sĩ có trường thanh sinh cơ mục tồn tại tu luyện khởi công phương pháp làm ít mà hiệu quả nhiều cũng là đồ tốt thần phong ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm tam nhãn đồ vật nhìn ba cái đồ vật đều là cực kỳ tốt đồ vật vô luận là thần thông đan dược hay là đặc thù đồ vật cuối cùng thần phong đem ánh mắt rơi vào trường thanh sinh cơ mục bên trên trường thanh sinh cơ mục thần phong lựa chọn trường thanh sinh cơ mục côn bằng thôn thiên chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông tu luyện tới cực h ạ n coi như là một tòa núi lớn cũng có thể ung dung nuốt vào uy lực bất phàm cho tới hỏa luyện đoán thần đan thuộc về nửa bước đạo đan cấp bậc đan dược có một chữ đạo liền hiểu loại đan dược này hiệu quả kinh người đối với thần hồn đều có mạc đại hiệu quả thậm chí có thời cơ chạm tới đạo hồn nhưng tần phong vẫn lựa chọn trường thanh sinh cơ mục tần phong xem trọng là trường thanh sinh cơ mục bên trong cái kêu bàng bạc cực kỳ sinh cơ đủ để trị liệu đại đa số thương thế sinh cơ chi lực e sợ cùng so vì ớ bước i nhiêu. Giải nửa đan đan dược chữa vết thương, cũng không kém bao nhiêu. Giải quyết nam cung chữa bao dược dục đạo trị vết quyết t kém sự n thần phong biết được tự thân h thực biết tự được lực vậy ẫ n còn có chút không、đủ. Nếu không phải thôn phệ huyết đồng, hắn căn bản không phải nam cung dục đối thủ. Thôn phệ huyết đồng mỗi một lần triển trong đó huyết sát chi khí sẽ ảnh hưởng với bản thân. có chút dục chi đó phải phệ huyết phải thủ. phệ huyết khai, huyết khí một sát đủ. đối mỗi với sẽ Vì v nhất định phải có càng thêm có hiệu quả cường đại thủ đoạn mới được lôi thần đoán thân quyết chính là trong đó chi một lôi thần đoán thân quyết tu luyện cần xúc động thiên lôi chi lực rót vào thân thể do đó kích phát lôi điện chi lực vận chuyển toàn thân kích thích thân thể kinh mạch tổ chức huyết nhục tế bào để thân thể tố chất được đề bạt thế nhưng cái này một cái quá trình cực kỳ nguy hiểm cực kỳ khủng bố nếu là một cái sơ sẩy sẽ có khả năng bị thiên lôi chi lực trọng thương thậm chí đánh chết trường thanh sinh cơ mục tồn tại có thể giải quyết vấn đề này tu luyện lôi thần đoán thân quyết nỗi lo về sau cũng giải quyết vậy thì có thể đi tới hắc tùng sơn tu luyện lôi thần đoán thân quyết tần phong trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang t r ậ t đứng dậy ly khai nam cung dục sự tình giải quyết thích phân cùng khen thưởng tự nhiên sẽ rơi vào trên người cho tới những nhiệm vụ khác tần phong tạm thời không có tính toán tiến hành đi đầu đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới tiểu thành thậm chí đại thành trạng thái lại nói đến thời điểm đó thực lực của hắn tất nhiên có thể được tăng lên rất cao hắn đã đắc tội tư đồ thiên xích minh phi hai cái tiểu đô thống người đàng hoàng kia lưu cảnh lại đang trong bóng tối không biết suy nghĩ lấy cái gì tất cả đều phải có thực lực cường đại mới được lôi thần đoán thân quyết nhất định tu hành tần phong cùng phòng huyền nói đơn giản vài câu về sau chính là trực tiếp ly khai thanh la t i trong định viện tư đồ thiên xích nắm lên một chén l í n rượu một cái uốn g vào ánh mắt lộ ra một vệ hung s á c t ầ n phong tư đồ thiên xích ngữ khí ung tùm ở thiên hương các hắn trước mặt mọi người thua ở tần phong trong tay mặt mũi mất hết thiên vân tùng lâm một chuyện tần phong lại càng là đánh chết địa đỉnh bảng thứ mười tám nam cung dục tất nhiên thanh danh vang dội đến thời điểm đó như tần phong muốn tranh cướp tiểu đô thống vị trí chịu đến to lớn nhất nguy hiểm chính là hắn thiếu tiểu đô thống chức vị này hắn danh tiếng cùng quyền lực đều muốn chịu đến tổn thất cực kỳ lớn vì sao tư đồ thiên xích cố trường sinh những này đến từ chính nhất lưu thế lực thiên tài đệ tử đều muốn gia nhập thanh la ti muốn trở thành tiểu đô thống vì là chính là cái này chức vị mang đến quyền thế thanh la ti tiểu đô thống chính là có thể mượn một phần thanh la ti một phần lực lượng hơn nữa thanh la ti trong bảo khố đồ vật cũng có tiểu h ể đ ổ lấy. Thanh la Thanh Ti trong bảo khố đồ vật, t khố h bảo đồ có thể so với lên l nhất ư thế lực chân quý quá nhiều. Một tiểu chân nhiều. khi hắn lực quý quá đô thống vị triệu í không h còn, c ế m Thậm giảm được đồ vật đều đổ đại đô tư tư lượng chí, cũng vật tăng ít. tại trong bớt. Tiểu đô thống. t liền nguyên sẽ bên phải i ra r vũ đạp bước mà tới chuyện gì tư đ ổ thiên xích thuận miệng hỏi thần phong ly khai thanh la vệ một đường hướng tây đi triệu vũ nói hướng tây tư đ ổ thiên xích trong mắt hiện ra một vệ nghĩ hoặc hắn muốn làm gì đón đến tư đ ổ thiên xích đ ố n g nhiên n g n g đầu hướng về bên ngoài đỉnh viện nhìn lại đứng dậy lưu cảnh ngươi tới ta cái này làm cái gì có một số việc cùng ngươi thương lượng một chút lưu cảnh cười nhạt một tiếng lập tức liếc mắt triệu vũ triệu vũ ngươi đi xuống trước đi tư đ ổ thiên xích phất tay một cái vâng triệu vũ lập tức ly khai được người ly khai ngươi muốn làm gì liền trực tiếp nói tư đ ổ thiên xích nhìn thẳng lưu cảnh ngươi muốn đối phó tần phong lưu cảnh ngữ xuất kinh nhân người nói cái gì tư đồ thiên s í c h nhìn chằm chằm lưu cảnh thanh la ti bên trong luật thép không được thương tổn đồng nghiệp bằng không coi là tội chết lưu cảnh ngươi đừng có ngậm máu phun người tư đồ thiên s í c h tất cả mọi người là người thông minh có mấy lời liền mở mà nói lưu cảnh lông mày n í u lại trầm giọng nói chúng ta liên thủ cùng đối phó tần phong n g ư ơ i muốn đối phó tần phong tư đồ thiên s í c h hai con mắt hơi híp mắt lên n g ư ơ i cảm thấy thế nào lưu cảnh cười nhặt nói hạ hạ lưu cảnh thật không hổ là ngươi tư đồ thiên s í c h cười nói xem ra ta suy đoán sự tình là thật lưu cảnh cười không nói chương 220, h ắ c tùng sơn hắc tùng sơn ở vào tu n ở dê kiên quận khoảng cách vân châu phủ ngược lại là có chút khoảng cách địa lý thiên hướng về hướng đông bắc long châu vô tận trên trời cao một con hắc sắc lông vũ diều hầu mở ra cái kia khổng lồ cánh bay lượn phía chân trời ở thương ưng bên trên thì là ngồi xếp bằng một b ó người chính là t ầ n phong từ lúc trước trường không sơn nhiệm vụ về sau hắn liền làm một cái thu sùng túi bắt một con yêu ma có yêu ma tồn tại ngược lại là có thể tiết kiệm không ít công phu từ vân châu phủ đến h ắ c tùng sơn nếu là lấy thiên lý mã cất trình chí ít cần thời gian một tháng thậm chí càng dài nếu là có phi hành yêu ma chỉ cần ba ngày tả hữu thời gian là có thể đặt đến cái này một con hát sắc lông vũ diều hâu tên là l ư ớ c h o à n g không ngừng ở phi hành yêu ma bên trong cực kỳ sở trường tốc độ tuy chỉ là một con thượng đẳng yêu ma nhưng độ nhanh của tốc độ bình thường vương cấp yêu ma cũng so với không lên xếp bằng ở lước khoảng không ương bên trên tần phong vận chuyển bắc minh thôn thiên công thu nạp thiên địa linh khí lớn mạnh tự thân tu hành căn bản vẫn là tại với cảnh giới đủ đủ cảnh giới đủ đủ chân nguyên vừa mới có thể phát huy ra tu sĩ cường đại lực lượng như châu ma quyền cũng là cần đủ đủ chân nguyên vừa mới có thể vận chuyển vừa mới có thể hiện hiện ra tuyệt đối uy năng như tần phong chỉ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ khó có thể phát huy ra như m à quyền oai lấy trưởng mệnh cảnh tu sĩ nếu là triển khai thôn vệ huyết đồng e sợ một lần triển khai là có thể đem hắn chân nguyên hoàn toàn tiêu hao hết sạch thậm chí thân hồn khí huyết đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn tần phong bây giờ đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ nhưng khoảng cách đoạt thiên cảnh hậu kỳ còn có một chút khoảng cách đoạt thiên cảnh tu sĩ cần nhất chính là lĩnh ngộ thiên địa c h i huyền diệu đối với thiên địa càng ngày càng lĩnh ngộ càng ngày càng có thể nắm giữ thiên địa kỳ diệu mà trong truyền thuyết những cái siêu việt vô thượng cảnh tu sĩ nắm giữ lấy thiên địa khả năng diễn hóa ra lĩnh vực trí lực thần bí m à cường đại như đại hạ vương triều khai quốc hoàng đế vũ hoàng chính là một cái siêu việt vô thượng cảnh tồn tại diễn hóa ra sơn hải giới lĩnh vực giống như một cái chân thực thế giới mạnh mẽ vô song tần phong có được vô cấu linh thể đối với thiên địa vạn vật mười phần thân cận cũng có thể đủ mơ hồ cảm ứng được thiên địa huyền diệu chỗ vì vậy lấy bác minh thôn thiên công thu nạp thiên địa linh khí thời gian cũng ở lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu chỗ tuy nhờ cơ cũng ở tìm hiểu lôi thần đoán thân quyết tuy nói trình tự cung cấp công pháp dĩ nhiên đem sở hữu tinh yếu chi tiết yếu tố đều nói được rõ rõ r à n g rõ à n g r ràng bạch bạch nhưng lúc tu luyện đợi vẫn cần thiết phải chú ý chép đáp án cũng có thể chép sai huống hồ là tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày cứ như thế trôi qua hắc tùng sơn Ở vì à o tu nở kiên dê vậy xưng là hát tùng sơn h ắ c tùng sơn tuy nhiên không giống lôi châu một ít đặc thù chi quanh năm tháng dài có lôi điện lấp lóe nhưng thường xuyên có lôi điện xuất hiện mỗi tháng tất nhiên có ba bốn ngày tần phong đi tới hắc tùng sơn trước mặt ngồi ở lước khoảng không h ư n g bên trên đánh giá hắc tùng sơn chật ngẩng đầu lên nhìn tới mây đen che trời toàn bộ khí trời làm cho người ta một loại tối om om cảm giác mây đen áp thành thành muốn phá vỡ vận khí xem như không tệ quá một hồi nên sẽ có lôi điện tần phong ánh mắt rơi vào hắc tùng sơn một cái trên đỉnh ngọn núi trên đỉnh núi hắc tùng thưa thớt hoa cỏ không nhiều ngược lại là thạch đầu đông đảo lớn nhỏ không một trong đó một tảng đá lại càng là có cao hơn mười m độ rộng năm sáu m độ phải không quy tắc hình dạng trận tần phong thu lên lướt khoảng không chìm bước ra một bước lăng không phi hành đi tới cái kia một khối màu đá vôi trên tảng đá ngồi ở trên tảng đá ngựa đầu nhìn càng ngày càng ngột ngạt bầu trơ y đi đầu chuẩn bị đi tần phong ngồi khoanh chân điều chỉnh tự thân tinh khí thần đem tinh khí thần để bạt đến lớn nhất hoàn m ị trạng thái chuẩn bị bất cứ tình huống nào một phút qua đi t hát i lôi quần quận, lôi điện tương lai. nhiên hai phải lôi điện, tại núi ê bên n cuộn cuộn, tương Tần Phong đông không nhìn rừng là là đ mắt thực thấy trong có một ra, mở mà sự có m u sĩ. tùng u sĩ, ở Hác t sơn bên trong ngược lại là cực kỳ thường gặp. Hắc Tùng Sơn dù sao cũng là tu nở dê kiên cuộn bên trong to lớn nhất sơn mạch chủ phong, gặp. cực Hác mạch lại là là dài kỳ kéo tu to dù sao dê ấ m yêu trăm Tùng dặm khoảng cách, đỉnh Hác đảo. núi lông Sơn b n trong y ê ma thai họa cũng có một chút lấy một con đạt đến trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma cường đại nhất Thượng yêu mà đối với bình thường tu thật tử, tần chút t bình hiểm danh nhưng phong không Cho ư đằng nói nguy nói đáng nào. đối đại đối yêu ma mà mà với với sĩ là cảnh, là kể dù r ở n n g m ệ hắc cảnh, có chết. Lúc này, con cảnh lực chịu thiện trưởng đánh này, trưởng mệnh thượng đằng thương viên đang tại chịu đến thể h tay một tại truy sát. kia đại ma yêu Ở là tùng sơn bên trong cấp tốc chạy thục mạng đồng thời hướng về tần phong chỗ phương hướng mà tới đám kia truy sát tu sĩ có năm người dẫn đầu một cái đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ làm cho là một cái mảnh kiếm kiếm ý ung tùm giống như vạn tái hàn băng còn lại bô nở người thực lực hoặc cao hoặc thấp nhưng đều là đạt đến t r ư ở n g mệnh cảnh tầng thứ hai nam hai nữ hai người nam đạt đến t r ư ở n g mệnh cảnh trung kỳ hai cái nữ vì là t r ư ở n g mệnh cảnh tiền kỳ năm người nhìn như đem đại lực thương viên đẩy vào tuyệt cảnh nhưng ở tần phong trong mắt năm người này hoàn toàn là bị đại lực thương viên trêu chọc thậm chí bị dẫn vào trong tuyệt cảnh ở khoảng cách tần phong chỗ cự thạch không đủ trăm mét vị trí chỗ ở ẩn giấu đi hai con đạt đến trường mệnh cảnh hậu kỳ trên tầng thứ chờ y ê ma một con cả người hắc bạch lông tóc đan sen lang yêu một con tre kín h ắ c sắc xả lân xả yêu nghĩa trướng ngừng chạy dẫn đầu trung niên nam tử lãnh mi d ù n g mình mảnh kiếm chuyển động bắn ra một đạo sắc bén vô song kiếm khí chém tới đại lực thương viên đại lực thương viên cảm nhận được kiếm khí kia sắc bén thân thể hướng về một bên lưng ngang tránh thoát cái kia một đòn mãnh liệt Chật, hướng về phía sau mọi người nhìn một lát trong mắt hung chỉ riêng l ó e lên mang theo một chút g ả o hoạt hai chân bỗng nhiên phát lực tốc độ nhanh hơn nữa mấy phần cái này một con đại lực thương viên thật đúng là có thể chạy khuôn mặt trắng nón mang theo hậu ngạch thanh niên nói may mà lần này đến trương sư thúc có trương sư thúc nhất định có thể bắt giết cái này một con đại lực thương viên màu vàng nhà táo dài nữ tử cười rộ lên bốn đúng có trương sư thúc nhất định có thể đánh chết đại lực thương viên cổ đồng g a rẻ thanh niên trầm giọng nói các ngươi xem trên đỉnh ngọn núi có một người thủy lam quân dài mắt đẹp gỡ n ở so n ở dê thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng trên đỉnh ngọn núi có người mang theo hộ ngạch thanh niên ngẩng đầu nhìn một lát vậy làm người cái gì tại chỗ nào cũng là tới bắt đại lực thương viên hẳn không phải là nếu thật muốn muốn bắt giết đại lực thương viên đáng lẽ là đang quái thạch trong rừng chờ mà không phải chờ đợi núi bên trên hắn đến cùng có mục đích gì cổ đồng gia rẻ thanh niên nói đại lực thương viên dừng lại màu vàng nhà t á o g i ả i nữ tử cười nói này con xúc sinh cuối cùng là ngừng mang theo hậu ngạch thanh niên nói trương sư thúc thân hình vừa nghe ánh mắt k h ó a chặt ở đại lực thương viên bên trên biểu hiện l ê n h khốc linh hồn bao phủ đại lực thương viên chú ý hắn nhất cử nhất động nhưng lại đến trong mắt hắn hiện ra một v ẹ v ẻ kinh dị nghiêng đầu hướng về đại lực thương viên phía sau nhìn lại ẩn ước cảm thấy một luồng hung sát chi khí giấu giếm trong đó chương hai trăm hai mươi một tư độ không xảy ra chuyện gì khó nói trừ đại lực thương viên còn có còn lại yêu ma tồn tại là đại lực thương viên đồng loá trương sư thúc t r o nhớ g lòng cảm giác nặng là nề, nếu n cảm ư thương cường thương phương Trương Sư vậy, vốn viên viên chuyến này nguy luyện, ngay yêu cái lịch lực chính cái địch. Cần có. lực Thạch tộc cũng chết, còn Thúc Hán Quái kia liền hiểm. đại Đại tại tại tại lại không kỳ không mang địa ma. theo đánh thể h trong môn Lâm, đồng chết, tồn n là là làm Lâm, một tử đệ đã bị ở lại có liên quan với đại lực thương viên tin tức tâm t ư vừa mới tốt hơn một ít đại lực thương viên ra người kia lại là chuyện gì xảy ra trương sư thúc khỏe mắt ánh mắt xéo qua nhét lên rơi vào phía trên tần phong trên thân hát tùng sơn nguy hiểm từng tầng yêu mà thai họa đông đảo mà ngọn núi này cũng không tồn tại sơn thần tần phong một người tới chỗ này làm cái gì quá mức quỷ dị đại lực thương viên trên mặt mang theo hậu ngạch thanh niên đánh gậy trương sư thuốc tâm tư q u á t lên ngươi đã không trốn được chịu chết đi đúng chịu chết đi màu vàng nhà táo giải nữ tử phụ h ò a nói ngươi đã không trốn được nhận lấy cái chết đại lực thương viên giữ t ậ n nụ cười một đôi mắt lập lòe hung lệ sát thái tầm mắt chậm rãi đảo qua mấy người cuối cùng rơi vào trường sư thúc chiến thân n é t miệng mà cười không trốn được rốt cuộc là người nào không trốn được theo đại lực thương viên dứt tiếng hai cô tuyệt cường khí tức từ hậu phương khí tức hung tàn cực kỳ tàn nhẫn vô song hắc bạch lông tóc pha hắc bạch lang yêu hắc s á c xà lân xà yêu xuất hiện ở đại lực thương viên bên người to lớn yêu khí cuốn tới bao phủ trường sư thúc đoàn người lang yêu x à yêu trên mặt mang theo hậu ngạch thanh niên loại người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nơm nớp lo sợ từ lang yêu xà yêu trên thân tiêu tán đi ra khí tức đây chính là đạt đến t r ư ở n g mệnh cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ cùng so với bọn họ đều cường đại hơn quá nhiều hắc bạch lang yêu hắc thủy xà yêu t r ư ơ n g sư thuốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên lo lắng nhất sự t ì n h trở thành sự thật không nghĩ tới hắc bạch lang yêu hắc thủy xà yêu cái này hai con yêu ma càng sẽ cùng theo ở đại lực thương viên bên người trường mệnh cảnh tu sĩ đã lâu không có n ụ ổ tờ như vậy huyết khí đại lực thương viên nết miệng m à cười cả hai cái nữ hoa giao cho ta hắc bạch lang yêu lộ ra sắc bén hàm răng vậy ta liền nuốt cái kia hai cái tuổi trẻ tiểu tử hắc thủy x à yêu một đôi xà nhãn lộ ra nhân tính hóa nụ cười giết bọn họ đại lực thương viên t h â nhất ì n n h h động hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía trương sư thúc nắm đấm vừa nhấc một luồng bá đạo cực kỳ quyền kính dâng trào ra mang theo vạn quân lực lượng phong tỏa thiên địa đánh giết trương sư thúc h á c bạch lang yêu h á c thủy xà yêu đều là nhất động thẳng hướng trên mặt mang theo hậu ngạch bô n ờ người trương sư thúc loại người biểu hiện ngưng trọng để bạt chân nguyên toàn lực ứng đối xèo xèo xèo đột nhiên ba đạo quang mang phá không mà đến giống như thiểm điện trong nháy mắt xuyên thủng đại lực thương viên h á c bạch lang yêu h á c thủy xà yêu ba người đầu đập vỡ tan bọn họ thần hồn đem ba người nháy mắt đánh chết trương sư thúc đồng tử hơi co rụt lại ngạc nhiên phi thường ngẩng đầu nhìn tới tầm mắt rơi vào trên tảng đá tần phong trên thân trên mặt mang theo h ậ u ngạch thanh niên màu vàng nhà táo dài thiếu nữ mấy người từng cái từng cái cũng đều nhìn về phía tần phong biểu hiện chấn động trận mắt mắt m ộ m cái kia đại lực thương viên thế nhưng là liền trương sư thúc đều cần phế trên một phen công phu có thể đủ đối phó chớ nói chi là hơn nữa hắc bạch lang yêu hắc thủy xạ yêu bọn họ cũng có thể qua đời ở đó nhưng bây giờ như vậy ung dung bị tần phong đánh chết giữa không trung hai người đứng lơ lửng trên không thân hình kỳ dài khí chất lánh tuyệt từ hai người ẩn mà không phát khí tức ít nhất là chân ngã cảnh tu sĩ cùng so với nam cung dục khí tức đều mạnh hơn thịnh một chút hắc tùng sơn bên trái con mắt có một chút vết sẹo nam tử đánh giá trước mắt hắc tùng sơn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái mang theo vài phần nghi hoặc hắn vì sao đi tới nơi này hắc tùng sơn ở vân châu rất nhiều trong dây núi thuộc về cực kỳ đặc thù một cái mọc đầy hắc tùng dùng cái này làm tần phong trôn dấu chi đối với hắn cũng là không sai phía bên phải tướng mạo thanh niên tuấn mỹ nhẹ nhàng nở nụ cười hừng vậy ngươi ra tay hay là ta ra tay một chút vết sẹo nam tử mở miệng vừa hỏi liền từ ngươi đến đây đi thanh niên tuấn mỹ mỉm cười ta muốn gặp một lần năm đó tư đ ổ ra phản đồ tư đ ổ không thực lực t h ư ờ n g dạ ngươi nếu là muốn biết rõ thực lực ta chúng ta có thể giao thủ nhìn tư đ ổ không liếc mắt thanh niên tuấn mỹ ta cũng không có có hứng thú này t h ư ờ n g dạ cười nói cùng vô thường điện kim bài sát thủ giao thủ ta nhưng không thường có hứng thú tư đồ không trầm giọng nói vô thường điện là đại hạ tiếng tăm lừng l ấ y một sát thủ tổ chức tương đương với một cái siêu phàm thế lực nhưng bởi tổng bộ chỗ cực kỳ bí mật không người hiểu rõ vì lẽ đó vô thường điện cũng không phải tất cả mọi người biết được không có bị liệt kê vì là chín đại siêu phàm thế lực kha kha tư đồ không hai người chúng ta mục đích nhất trí đến không có giao thủ cần phải thường dạ nghiêng đầu nhìn một lát cười nói ngược lại là năm đó ngươi trốn tránh tư đổ ra một chuyện huyên náo sôi sùng sục kinh động toàn bộ vân châu có thể lần hành động này nhưng từ ngươi ra tay xem ra năm đó trốn tránh sự kiện là tư đổ ra tự biên tự diễn cơm miệng tư đổ không hừ lạnh một tiếng một luồng khí kình bắn ra thẳng trùng t h ư ơ n g d ạ t h ư ơ n g d ạ n nhẹ nhàng nở nụ cười mặc cho khí kình bắn ra mà đến còn chưa tới gần chính là hoàn toàn tiêu tan nhưng lại đến lại là mở miệng nói vô nguyên khí kính những năm này tư đổ ra địch nhân xem ra đều là do ngươi ra tay chém giết tư đồ không ánh mắt lạnh lẽo h à n ý ung tùm khiến xung quanh nhiệt độ cũng phảng phất giảm xuống mấy phần được được được ta không nói thương dạ ngượng ngùng n ở nụ cười ngẩng đầu nhìn xa xa t ố i om om mây đen thiên lôi sắp tới hắn hắn còn ở trong đó làm cái gì giết chính là không cần quan tâm đến tư đồ không nói tư đồ không ngươi so với ta càng giống một sát thủ thương dạ n ở nụ cười ánh mắt rơi vào phía dưới có người ngoài ở tại hẳn là tu nở dê kiên quận liễu diệp phái người chỉ là một cái l i ễ u diệp phái không cần lưu ý tư đồ không nói đoạt thiên cảnh trung kỳ thương dạ nhìn thấy tần phong nhất kích đánh chết ba con yêu ma trong mắt hiện ra một vệt vẻ n g h i hoặc cảnh giới như vậy nhưng có thể đánh chết nam cung rủ. xem ra cái này tần phong thật là có chút thủ đoạn đặc thù thiên lôi muốn tới tư đồ không lạnh nhạt nói bốn vậy chờ thiên lôi về sau động thủ nữa thương dạ nói tần phong tiện tay đánh chết đại lực thương viên hát bạch lang yêu hát thủy xạ yêu tâm tình không có bất kỳ cái gì ba động lấy hắn bây giờ thực lực ngay cả là nam cung dục cũng có thể chém giết chỉ là vài con thượng đẳng yêu m à thôi không đáng kể chút nào cũng chỉ có hoàng cấp yêu m à đến phương mới có thể để hắn thoáng lưu ý một ít lại đến hắn ngẩng đầu lên nhìn tới trên trời mây đen dĩ nhiên tụ tập đến cực điểm tiếng sấm ầm ầm lan truyền khắp nơi từng đạo màu lam đậm lôi điện chi lực lúc cần lúc hiện do a người cực kỳ thiên lôi muốn xuống tới chương á c n hai n đừng g trách n Vâng, g trăm k hai n mươi trăm hai lôi thần đoán thân quyết tiểu thành mây đen ngưng tụ thế cái thiên địa nặng nề khí tức đ ẩ y dây bát hoang lục hợp ngưng chìm không khí phảng phất hóa thành b ù n não áp bách mỗi người trong lòng mây đen càng ngày càng nhiều từ từ che đậy thiên địa thiên địa làm tối sầm lại ở mây đen bên trong một từng đạo thiểm điện quang mang lúc gần lúc hiện tuyệt thế hung uy ẩn nấp trong đó ầm ầm ầm lôi thần hiện ra giống như liên miên mà nặng nề tiếng trống xa xa lan truyền mở ra đột nhiên lôi đỉnh vang vọng kinh hãi cửu tiêu một đạo giống như độ lớn bằng vại nước thiểm điện từ mây đen bên trong chém thẳng vào m à xuống phảng phất một con ngân long từ cựu thiên buông xuống mang theo vô cùng ai bạc ánh sáng màu lam lòng lánh thiên địa vỡ bờ thế gian vạn tà né、e、tránh hắn tốc độ nhanh giống như lưu rơi vẫn rơi bung xuống lớn địa kỳ thế chi mãnh liệt giống như cái kia thần phụ khai thiên phá vỡ núi hủy ngọn núi tần phong cả người bị chiếu sang trưng ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm cái kia thiểm đ ị a n h ì n âm thầm thán phục thật kinh người thiên lôi c h i lực e sợ chân ngã cảnh tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ bên dưới cũng có thể bị thương đi đoạt thiên cảnh tu sĩ một cái không quá cũng có thể trực tiếp v ẫ diệt nay phương thế giới thiên lôi có thể cũng không phải là phổ thông thiên lôi chính là ẩn chứa thiên địa lực lượng lôi điện không phải chuyện nhỏ ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng không dám nói có thể bắt lôi điện trưởng k h ô n g lôi đ ỉ n h quả nhiên hay là cẩn thận một chút tốt tần phong âm thầm một lời chật nhắm lại hai con mắt vận chuyển lôi thần đoán thân quyết thường tia từng tia huyền diệu các loại áo nghĩa tự nhiên sinh sôi tần phong chân nguyên vận chuyển cơ thể bên trong sản sinh một cố vô hình dẫn dắt trí lực này cô dẫn dắt c h i lực vượt qua không gian cùng t r ù n g tộc s ô n g thẳng lên khoảng không mây đen dẫn dắt trong đó lôi điện c h i lực mây đen bên trong lôi điện ấp ủ tựa hồ là chịu đến này cô dẫn dắt c h i lực ảnh hưởng trở nên càng ngày càng côn u bạo càng n g à y càng kinh thiên động điện nặng n e tiếng sấm lấp l ó e lôi điện ngưng m à không phát tụ lực tụ thần hô hấp qua đi nương theo lấy một tiếng kinh động cửu thiên thập điện nổ vang lôi đỉnh xẹt qua chân trời như c ử u thiên thần linh đặt xuống thiên phạt thẳng trùng tân phong nhất kích đánh t r u n g tần phong tần phong nhất thời cảm giác được một lồn u mạnh me mà c u ồ n bá lực lượng đột phá bản thân h ắ n hộ thể năng lượng t h ẳ n g trùng cơ thể bên trong kinh mạch trong nháy mắt tê liệt rất nhiều huyết mạch rót vào toàn thân đau kịch liệt thống khổ trong nháy mắt nhấn chìm tần phong coi như là cùng nam cung dục nhất chiến đều không có lúc này đến hung hiểm đến đáng sợ lôi thần đoán thân quyết tần phong nội tâm một uống toàn lực vận chuyển lôi thần đoán thân quyết chân nguyên chi lực mãnh liệt mà ra giống như thiên quân văn mã giống như nhảy nhót dòng nước lũ r ộ i rửa kinh mạch toàn thân thu nạp sấm xét đất trời lực lượng đồng thời đem này cỗ thiên lôi c h i lực dẫn dắt tiến vào thân thể huyết nhục tổ chức bộ phận tế bào bên trong t ừ n g giọt nhỏ để bạt cường hóa lấy nhục thân c h i lực lại là một tia chấp lực lượng đ ố n g nhiên đánh xuống giống như một con ngân long vắt ngang bên trong đất trời vồ r ế t về phía tần phong cái kia khủng bố lực lượng cái kia hung mánh khí tức dường như muốn đem tần phong hóa thành tạt bã thần phong cơ thể bên trong lôi điện chi lực còn chưa hoàn toàn hấp thu tiêu hóa nhưng mới lôi điện chi lực dường như thiên quân vạn mã đồng dạng hoành trùng cơ thể bên trong kinh hãi vạn phần thân thể dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện một chút tổn hại cảnh giới thần phong chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ thôi nhục thân chi lực cũng là tu luyện phật đà kim cương thân duyên cớ cùng so với đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ càng mạnh mẽ hơn bình thường thương tổn không hẳn có thể thương hắn nhưng thiên lôi chi lực uy không thể làm hơn nữa chịu đến lôi thần đoán thân quyết dẫn dắt lực lượng càng mạnh hơn mấy phần ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chống lại cái này lôi điện chi lực thần phong toàn lực luyện hóa thiên lôi chi lực vẫn được bị thương tiếp tục như vậy cho dù là ta có thể đủ hoàn toàn luyện hóa lôi điện thực lực đem lôi thần đoán thân quyết đ ể bạt đến cảnh giới tiểu thành bản thân cũng đem bị trọng thương lúc trước tu sĩ còn chưa ly khai hắc tùng sơn bên trong còn có rất nhiều yêu ma thai họa nhất định phải bảo đảm tự thân trạng thái mới được tần phong trong lòng vừa nghĩ xuất hiện một khối cánh tay dài ngắn lớn bằng cánh tay thanh s ắ c mộc đầu mộc đầu bên trên có từng cái từng cái thần dị cực kỳ đường vân ngầm có ý thiên địa huyền diệu chỗ đầy dây vô thượng sinh cơ toàn bộ hát tùng sơn tựa hồ chịu đến này cỗ kinh người sinh cơ ảnh hưởng từng cây từng cây hoa cỏ sinh trường liền lấy màu xám đen làm c h ủ hát tùng đều dài ra xanh nhạt nhã tử trong núi thực vật tại điên c ù n g sinh trường từng cây từng cây cũng không tính cao hát tùng tại này cỗ sinh cơ dưới tác dụng trong nháy mát hóa thành cao mấy chục mét đại thụ cành cây lá cây cũng ở điên c u ồ n g sinh trưởng cành lá sung xuê che khuất bầu trời trong khoảnh khắc h ắ c tùng sơn hồn nhiên biến hóa không có một chút nào từ khí răng dấp sinh cơ k h u ấ y động vạn vật bộc phát trường thanh sinh cơ mộc đây là lần này tần phong từ cựu tinh trong hộp được vật phẩm thuộc về đặc thù đồ vật tần phong tâm niệm nhất động dẫn dắt bộ phận trường thanh sinh cơ mộc m ộ t chi sinh cơ tiến vào cơ thể bên trong ở mục tri h đang sinh cơ dưới tác dụng tần phong chân nguyên khí huyết khôi phục nhanh chóng đồng thời có tăng lên trên diện rộng thiên lôi ảnh hưởng trong nháy mắt chính là được rất lớn giảm bớt lôi thần đoán thân quyết thu nạp thiên lôi c h i lực càng ngày càng nhiều kích thích thân thể huyết nhục càng ngày càng nhiều thân thể huyết nhục tế bào bên trong ẩn chứa một chút lôi điện c h i lực lôi thần đoán thân quyết nhập môn giữa không trung thường dạ n g tư độ không hai người nhìn cái kia t ố i om om mây đen lông mày hơi ngưng lên dù cho hai người thực lực mạnh mẽ đặt đến chân ngã cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ có thể đối mặt như vậy thiên lôi c h i lực cũng cảm giác được ngưng trọng cùng một chút kính nghệ thiên tri lực ngay cả là tu sĩ đều khó mà với tới huống hổ là như vậy kinh thế hai tục lôi đ ỉ n h c h i lực vì sao lôi thần tông có thể làm chín đại siêu phàm thế lực c h i một ở chín đại siêu phàm trong thế lực xếp hạng thứ năm chính là ở lôi thần tông công pháp t u y ệ t học chính là nắm giữ lôi đ ỉ n h c h i lực công pháp mà cũng không phải là phổ thông pháp môn kỳ quái vì sao lần này lôi điện c h i lực c ấp ủ lâu như vậy cường đại như thế thường dạ hoa mi ngưng lại mang theo vài phần nghi hoặc cuối mùa hè c h i lôi tư đồ không trầm giọng một đạo cuối mùa hè chi lôi thường dạy trong mắt trợn l o ạ sáng đạo trong truyền thuyết hắc tùng sơn cuối mùa hè chi lôi là trong một năm lôi điện kinh khủng nhất thời khắc ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ đều muốn cẩn thận tương đối nhẹ thì trọng thương nặng thì mệnh vẫn xem ra đây là thật lôi hàng tư đồ không nhẹ dọn g một lời hai người chỉ thấy một đạo hãi thế lôi đình xuất hiện giữa trời đống nhiên s ẹ t qua phía chân trời chiếu sáng mê man bại thiên điện lại đến lại là một tia chớp chém thẳng vào mà xuống giống như thiên đ ị a bầu trơ ý oai cái thế vô song cái này một tia chớp bổ vào tần phong trên thân tiểu tử này vận khí thật đúng là không được càng trực tiếp bị lôi điện cho bổ chúng như vậy thiên lôi c h i lực cần làm thân tử đạo tiêu ngược lại là t ỉ n h chúng ta không ít phiền phức thường dạ cười rộ lên hắn không có chết tư đổ không ngữ khí ngưng lại gương mặt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong chương hai trăm hai mươi ba thẳng n ê n lôi điện tư đồ không tầm mắt khóa chặt ở tần phong trên thân một đôi đen nhánh con ngươi lập lòe v ẻ kinh dị càng thật không có chết thường dạ trên mặt hiện ra một vệ v ẻ kinh dị từ khí tức đến xem tựa hồ chỉ là được điểm vết thương nhẹ hắn là ở tu luyện công pháp tư đồ không trầm giọng nói tu luyện công pháp thường dạ hai con mắt hơi trầm xuống đánh giá tần phong trên thân khí huyết mặc dù có suy bại nhưng tựa hồ càng mạnh hơn luyện thể phát môn lấy lôi điện chi lực tu luyện luyện thể phát môn xác thực như vậy tư đồ không nói lôi điện chi lực vốn là một loại bá đạo mà cường đại lực lượng tầm thường công pháp khó có thể hóa giải cái này một luồng bá đạo chi lực nhất là sở trường chỉ sợ sẽ là lôi thần tông công pháp to lớn đa số công pháp cũng có thể hóa giải lôi đ ỉ n h chi lực thường dạ chậm dai nói khó nói tần phong cùng lôi châu lôi thần tông có liên hệ chứ lôi thần tông thanh la ti bên trong cũng có được một môn công pháp tư đồ không nói thanh la ti trong bảo khố tồn tại lôi ảnh cựu truyền chính là một môn cực kỳ kinh người thân pháp lấy lôi đình chi lực chế tạo lôi thân thể nháy mắt cựu chuyển phi ảnh vô hình lôi ảnh cựu chuyển thường dạ ánh mắt lóe lên nháy mắt cựu chuyển ngược lại là cùng chúng ta vô thường điện âm quỷ vô hình có mấy phần chỗ tương tự tuy nhiên tu luyện lôi ảnh cựu chuyển cần lôi đình chi lực vốn lấy lôi điện trâu lôi đình mục là có thể không cần mạo hiểm như vậy xúc động thiên lôi chi lực tư đồ không nói lại là một tia chấp lực lượng cái này một đạo càng hơn lúc trước thường dạ nhìn đen nhánh bầu trơ y cái kia tụ tập càng tăng lực hơn lượng lôi đ ỉ n h đ ố n g nhiên đánh xuống ngay cả là t h ư ờ n g dạ có cảm giác đến ngưng trọng vâng lôi đ ỉ n h đi qua thần phong vẫn bình yên vô sự hắn bị thương tư đồ không nói như như vậy cũng sẽ không thụ thương vậy hắn cũng có chút khủng bố t h ư ờ n g dạ hơi nếết khoẹ môi lên lên cười nói lôi đ ỉ n h c h i lực dưới trọng thương động thủ cũng đơn giản nhiều đây là tư đồ không ánh mắt đ ố n g nhiên sáng ngời thật nồng nặc sinh cơ thường dạ trong mắt bắn ra một vệ tinh mang ánh mắt khóa chặt ở tần phong trên thân nhất là ở trước mặt hắn một căn thanh sắt trên gỗ cái này tựa hồ là trong truyền thuyết trường thanh sinh cơ mục là trường thanh sinh cơ mục cựu giai linh tài tư đ ổ không ngữ khí có chút kích động khó có thể duy trì trước kia lạnh lùng cựu giai linh tài ngay cả là tư đ ổ ra đều khó mà được huống hồ lớn như vậy một khối trường thanh sinh cơ mục tương đương với thiên địa linh bảo có thể so với nửa bước đạo đàn tồn tại trường thanh sinh cơ mục thường dại trong mắt sát ý lập lòe trường thanh sinh cơ mục ở vô thường điện bên trong s á t thực nắm giữ có thể cho dù là hắn kim bài sát thủ đẳng cấp muốn đổi lấy trường thanh sinh cơ mục đều cần đại lượng tích phân có trường thanh sinh cơ mục thiên lôi rót vào người thương thế đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhất định phải thừa dịp lúc này giết hắn như hắn thật tu luyện thành lôi ảnh c ử u chuyển ngay cả là hai người chúng ta cũng không đ ổ i kịp tư đồ không trầm giọng nói ý theo lúc trước từng nói vậy thì do ta đậu thủ chờ một chút thiên lôi còn chưa tiêu tan nếu là bổ xuống ngươi cũng phải bị thương nặng ta vô thường điện có tu luyện đặc thù chi phương pháp đủ để ứng đ ố i thiên lôi chi lực từ ta động thủ là đủ thường dạ cười nói tư đồ không thường dạ hai người nhìn nhau thân hình đột nhiên nhất động hướng về tần phong vỗ rết mà đi hát tùng sơn khoảng cách trên đỉnh ngọn núi thạch đầu có tam chừng bốn trăm thước vị trí trong rừng cây trương sư thúc chờ năm người dừng lại tại chỗ ngẩm đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi ánh mắt rơi vào hòn đá kia trên tần phong trên thân đây là thiên lôi chi lực thật sự là khủng bố màu vàng nhà táo dài thiếu nữ cả kinh nói vậy ngươi có hay không chết bị cái này thiên lôi trực tiếp oanh kích thủy lam quần dài thiếu nữ lo lắng nói thiên lôi chi lực chính là thời gian bá đạo nhất lực lượng c h i một bằng vào chúng ta trưởng giáo thực lực cũng chưa chắc có thể chống lại h á n tuy nhiên có thể đánh chết đại lực thương viên có thể không hẳn ngăn cản được thiên lôi chi lực trên mặt mang theo hậu ngạch nam từ nói trương sư thúc thì là biểu hiện ngưng trọng đối với thiên lôi c h i lực hắn thế nhưng là cực kỳ hiểu biết nam đó hắn một tên hào hưu chính là chết ở thiên lôi bên dưới không chết thủy lam quần dài thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng cái này cũng chưa chết thân thể hắn cảnh cường đại như thế cổ đồng d a rẻ thanh niên trầm giọng nói có thể chống lại đạo thứ nhất thiên lôi không hẳn có thể chống lại đạo thứ hai thiên lôi trên mặt mang theo hậu ngạch thanh niên nói đạo thứ hai đến màu vàng nhà táo dài thiếu nữ nói vê anh lại là một tia chớp hạ xuống vê anh triệt thiên đ ị a hắn còn sống nước quần dài màu lam thiếu nữ kinh hai đến thiên lôi một đạo liền cực kỳ khủng bố húng chi hai đạo đồng thời hành kích ở trên người một người chỉ sợ bọn họ trưởng giáo đối mặt như vậy lực lượng cũng chỉ là vẫn lạc một đường đi đó là cái gì trên mặt mang theo hậu ngạch thanh niên hô thật nồng nặc sinh cơ màu v à n g nhạt thiếu nữ hướng về bốn phía nhìn một lát các ngươi xem xung quanh cây cối cũng biến hóa trước mặt hắn là vật gì vì sao sẽ có kinh người như vậy sinh cơ liền xung quanh cũng sản sinh biến hóa màu đồng cổ da rẻ thanh niên nói trường thanh sinh cơ mục trương sư thúc trầm giọng phun một cái trường thanh sinh cơ mục thủy lam quần dài thiếu nữ hỏi nói trương sư thúc đó là cái gì một loại đạt đến cựu giai linh tài thần mục ẩn chứa vô cùng sinh cơ có thể so với linh đan d i ệ u dược xúc động trong đó một đạo sinh cơ cũng đủ để cho trọng thương người khôi phục trương sư thúc nói loại bảo vật này ngay cả là nhất lưu thế lực c ũ n g cầm không ra chỉ có những cái siêu phàm thế lực mới có thể nắm giữ siêu phàm thế lực mới có chẳng lẽ nói hắn đến từ chính siêu phàm thế lực màu vang nhạt thiếu nữ ánh mắt sáng lời liêu diệp phái mặc dù là nhất lưu thế lực có thể ở nhất lưu thế lực bên trong chỉ có thể coi là cung vân châu bát đại nhất lưu thế lực hoàn toàn không thể so sánh chỉ có thể chiếm theo tu ndê ở kiên quận một chỗ siêu phàm thế lực đối với liêu diệp phái mà nói lại càng là vô cùng mạnh mẽ tồn tại các ngươi xem m à u đồng cổ da rẻ thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên có người thật mạnh mẽ khí tức trên mặt mang theo hậu ngạch thanh niên nói chúng ta nhanh ly khai nơi này trương sư thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng thân thể nhất chuyển hướng về trên dưới sông tới từ t h ư ơ n g dạng tư đổ không hai người động tác liền hiểu hai người cường đại tuyệt đối không phải mình có thể so với trương sư thúc trương sư thúc mấy người khác hơi run run bốn các ngươi xem người kia muốn làm gì màu đồng cổ r a rẻ thanh niên nhìn về phía tần phong cả kinh nói trương sư thúc cũng quay đầu nhìn một lát mấy người khác cũng r ồ n dập nhìn lại biểu hiện ngạc nhiên đạo thứ ba lôi đ ỉ n h c h i lực hạ xuống có trường thanh sinh cơ một sinh cơ c h i lực dưới tác dụng hơn nữa lôi thần đoán thân quyết đạt đến cảnh giới tiểu thành hoàn toàn có thể đủ tiêu hóa trong đó lực lượng tiếp tục hút vào thiên lôi c h i lực tần phong cảm giác được hai cô cường đại khí tức hóa chặt trên người mình đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hướng về trên khoảng không nhìn lại chính là nhìn thấy thường dạ n g tư độ không hai người đánh g i ế t mà tới hướng về phía ta đến vội vặn tần phong trong mắt quan g mang đột nhiên loại lên đứng dậy hướng trời bay lên trên thẳng nên lôi điện mây đen chương hai trăm hai mươi bốn nên ta t ầ n phong hướng trời bay lên trên thẳng nên lôi điện mây đen lôi vân phảng phất chịu đến khiêu khích giống như vậy lôi đỉnh chi lực càng thêm kinh khủng càng thêm kinh người trong đó tiêu tán mà ra lực lượng phảng phất liền thiên địa cũng có thể phá hủy vê anh ầm ầm ầm từ trong mây đen truyền đến tiếng vang trầm trầm liên miên bất tuyệt vê anh một tia chớp đông nhiên oanh kích mà xuống cái tia tráng kiện tia chớp màu bạc tê liệt thiên địa nổ tung vũ trụ sự khủng bố lôi đ ỉ n h c h i lực liền hư không cũng sản sinh vô số lôi điện quan g mang tần phong n g ử a đầu nhìn lôi điện c h i lực ánh mắt lấp lóe lôi thần đoán thân quyết toàn lực vận chuyển xúc động lôi điện tri lực tắm rửa lôi đỉnh cc bùm bùm tần phong trên thân bô cờ lên từng trận khói đen từng đạo lôi điện chi lực tiêu tán b ố n phía trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng kinh người thẳng hướng tần phong thường dạ n g tư độ không đột nhiên dừng lại ánh mắt rơi vào tần phong trên thân đáng sợ kia lôi điện chi lực để hai người bọn họ cũng do dự không tiến hai người tuy nhiên thực lực phi phạm có thể thiên lôi vai không thể xâm phạm ngay cả là lấy hai người chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi đều khó mà chống lại này cố mạnh me bá đạo chi lực Thử, chân chờ một chút tư đổ không hừ lạnh một tiếng một luồng lẫm nhiên khí tức từ trên người hắn hiện lên hóa thành vô hình vô ảnh khí k ì n h vờn quanh toàn thân lại đến chập ngón tay như kiếm một chỉ điểm ra chỉ kinh bắn ra hóa thành một đạo trong suốt sắc khí sức lực trong chớp mắt chính là xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách trong nháy mắt đến tần phong trước mặt thương dạ thay thế trong tay động tác không chậm chút nào vồ giữa không t r u n g một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay kiếm dài ba thước thân kiếm đen nhánh kiếm phong sắc bén trường kiếm vẩy một cái hóa thành một đạo kiếm khí màu đen tê liệt bầu trời y hai đạo thế tiến công sắc bén mà mãnh liệt trí mạng mà đoạt giết tần phong ánh mắt sáng ngời quét mắt thường dạ n g tư đổ không hai người công kích thân thể lôi quang l ó e lên phi ương tam thiên vận chuyển tăng thêm mấy phần tốc độ có như ai nhờ xa nở dê lại t r ù n g bầu trời y đón lấy thiên lôi hắn còn đi lên thường dại trong mắt xẹt qua một vệ v ẻ kinh dị càng ngày càng tới gần thiên lôi cần đối mặt thiên lôi tri lực càng ngày càng cường đại thậm chí thiên địa lực lượng chấn áp mà đến liền chân nguyên vận chuyển cũng cực kỳ khó khăn chớ nói chi là chống lại thiên lôi tư đồ không nhìn chằm chằm tần phong nhìn trong mắt quang mang lấp lóe ở một tia chớp oanh kích ở tần phong trên thân thời gian hai tay hắn vung quyền vận chuyển thiên địa huyền liền diệu nạp tứ phương phong vân đây là vô nguyên quyền kính thường dạ liếc mắt tư đồ không ở trên mặt lộ ra một vệ v ẻ kinh dị vô nguyên quyền kính chính là một môn cực kỳ đặc thù quyền pháp thuộc về siêu phàm tuyển học tầm thứ là năm trăm năm trước một cái tên là không nguyên đạo người sáng tạo quyền pháp quyền này phương pháp xúc động thiên địa lực lượng nạp tứ phương c h i cực huyền diệu vô song đối với tu sĩ tiêu hao cực thấp nhưng có thể tụ tập to lớn thiên địa linh khí hóa thành khủng bố quyền kính năm đó thiên nguyên đạo nhân chính là nương tựa theo cái này một môn quyền pháp hoành hành vô kỵ ít có địch thủ cuối cùng thì là thua ở vạn phật tự một tên thủ tọa trong tay vô nguyên quyền kính lại không có đoạn tuyệt biến mất thỉnh thoảng truyền ra có tu sĩ nắm giữ vô nguyên quyền kính nhưng lại đều chỉ là nắm giữ gia lông không có chính mình công pháp không nghĩ tới tư đồ không nhưng nắm giữ vô nguyên quyền kính tứ phương c h i lực thu nhận đến cực điểm vô hình hóa thành có hình dạng liền hư không cũng phảng phất muốn đập vỡ tan một dạng khủng bố mà ngơ ngác sau đó tư đồ không một quyền đột nhiên nổ ra mắt trần có thể thấy ba động đ ố n g nhiên trùng kích thẳng hướng tấn phong kinh khủng như thế nhất kích ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể trực tiếp vẫn lạc chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể trọng thương trương sư thúc nhìn giao chiến ba người kinh ngạc trong lòng vạn phần càng ngày càng chắc chắc chân ngã cảnh ba người đều là đạt đến chân ngã cảnh chiến lược mà ở chân ngã cảnh bên trong cũng cực kỳ bất phàm liễu diệp phái mạnh nhất là trưởng giáo có thể trưởng giáo chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn tầm thứ khoảng cách chân ngã cảnh còn có nhất định tranh l ệ n h đối mặt này ba người căn bản không hề sức chống cự nhất làm cho trương sư thúc kinh hãi là t ầ n phong đối mặt hai người công kích vẫn như cũ hướng trời bay lên trên thẳng lên lôi đình đây là muốn c h ế t ta dù cho có trường thanh sinh cơ mục thì lại làm sao trường thanh sinh cơ mục mục chi sinh cơ thật là linh đan rượu dược có thể trị liệu đa số thương thế nhưng nếu là lôi đ ỉ n h chi lực quá mức hung mãnh lấy mục chi sinh cơ huyền rượu cũng chưa chắc có thể cứu vãn lại đây một khi trọng thương như thế nào cả hai cái chân ngã cảnh tu sĩ đối thủ không những này cũng không phải hắn quan tâm bọn họ nhất định phải thoát đi miễn cho liên lụy vào cường già tranh đấu Đi. trương sư thúc lần này không cho bốn người khác từ chối chân nguyên bao phủ bô nở người đem bô nở người mạnh mẽ cho mang đi trương sư thúc không còn chờ một chút sao thủy lam váy thiếu nữ lo lắng vừa hỏi nếu như muốn chết các ngươi có thể ở chỗ này chờ trương sư thúc trầm giọng nói này ba người thực lực ít nhất là chân ngã cảnh tầng thứ cùng so với trưởng giáo đều muốn đến cường đại một khi bọn họ hoàn toàn giao thủ chỉ cần dư kình cũng đủ để cho chúng ta trọng thương chân ngã cảnh màu đồng cổ d a rẻ thanh niên kinh hãi nói thật sự là chân ngã cảnh ba người này cũng không phải chúng ta liếu diệp phái có thể chọc được lên nhanh ly khai trương sư thúc dứt tiếng tốc độ càng nhanh hơn mấy phần đảo mắt công phu chính là m ặ c thoát mấy ngàn mét khoảng cách trương sư thúc người thanh niên kia phản kích màu vàng nhà táo dài thiếu nữ hô trương sư thúc khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét qua con mắt chừng to lớn lôi điện nổ vang hung m á n h điện lưu ở cơ thể bên trong tán loạn trùng kích kinh mạch huyết n h nếu là lúc trước tần phong ngay cả là có trường thanh sinh cơ mục tồn tại như cũng là khả năng bị thương nhưng bây giờ không đả thương được cảnh giới tiểu thành lôi thần đoán thân quyết để thân thể hắn tố chất để bạt một đoạn dài mà đối với lôi điện chi lực năng lực chịu đựng gia tăng thật lớn cho dù là lôi điện hung mãnh lôi đình bá đạo cũng không đả thương được hắn v ừ i v ạ n mượn cái này thời cơ hấp thu đại lượng lôi đình chi lực để lôi thần đoán thân quyết tu luyện càng gần hơn một bước tần phong con mắt hợp lại một da Một tia chốc bán ra, người cực kỳ. Quanh thân người ra, doa quanh chốc cực Hán bán kỳ. lôi ậ p lệ l từng từ điện quang, giống như đến từ chính đạo vực lôi thần bá đạo không đúng. Lôi thần đoán ạ không thần Lôi đúng. đ o thân quyết đại tu h h cảnh thần thân à n đoán giới. Lôi q y ế t tu luyện cần dẫn thiên lôi chi lực tiến vào cơ thể bên trong để thân thể sinh sôi lôi đỉnh chi lực mỗi một tế bào đều có lôi điện tồn tại thân thể ẩn chứa lôi điện chi lực càng ngày càng cường đại đối với lôi thần đoán thân quyết l ĩ n h nộ càng ngày càng cao thâm ở đạt đến lôi thần đoán thân quyết cảnh giới tiểu thành về sau tần phong hoàn chỉnh hấp thu ba cỗ lôi điện chi lực là càng ngày càng cường đại lôi điện chi lực những n à y lôi điện chi lực hoàn toàn thu nạp để hắn đem lôi thần đoán thân quyết đ ể b ạ n đến đại thành cảnh giới đại thành cảnh giới ngay cả là chân ngã cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích cũng có thể hồn nhiên không sợ tần phong một đôi điện nhãn thần bí mà bá đạo yên tĩnh nhìn vô nguyên quyền kính đánh g i ế t mà tới một quyền đánh chúng phát sinh nặng nề cực kỳ tiếng vang lại đến chính là có tiếng sấm lan truyền ra phía sau không khí trong n g á y mắt nổ tung ra vô số sức lực lưu của tới hình thành mắt trần có thể thấy khí kình trùng kích làm tất cả động tinh tiêu tan năng lượng x ư ơ n g mụ dần dần khôi phục nhìn thấy trong đó một bóng người bình yên vô sự đứng lơ lửng trên không tần phong đưa tay đạn bắn người trên như có như không cho bụi hướng về t h ư ờ n g dạng tư đổ không hai người nhìn lại hơi n h ế t khỏe môi lê n lên cười nói nên ta chương hai trăm hai mươi lăm thái nguyên sơn t h ư ờ n g dạng tư đổ không hai người thấy vô nguyên quyền kính hoàn toàn vô hiệu đồng tử trong nháy mắt cọ rụt lại nghe tới tần phong cảm giác nguy hiểm s ô n g lên đầu không kịp nghĩ nhiều hai người thân hình nhất động không tiến ngược lại thụt lùi toàn lực thoát đi v ô nguyên quyền kính chính là tư đồ không cường lực thủ đoạn quét ngang cùng cảnh giới khó có địch thủ nhưng bây giờ một quyền thẳng oanh t ầ n phong nhưng không đả thương được tần phong mảy may như vậy đối thủ lại há là người bình thường có thể thu địch hai người đều là tâm tư kín đáo sát phạt quyết đoán người một khi biết rõ sự tình không đúng liền lập tức thoát đi trốn thần phong nhìn thấy hai người cử động chân mày cao lại thoát được sao thân hình đột nhiên nhất động giống như lôi đ ỉ n h kinh hai tránh lướt ầm ầm ra bất quá là ba cái hô hấp công phu chính là đuổi theo mấy va nở m é t ở ngoài tư đồ không tam nguyên c h ấ n thiên truy thiên truy thần phong hai tay vỗ giữa không trung lưu kim phi thiên truy xuất hiện trong tay một luồng bá đạo cực kỳ khí thế hiệp tạp thiên địa chi h uy bao phủ tư đồ không để tư đồ không nửa bước khó đi tốc độ đại đại giảm bớt thiên truy lực lượng lại càng là phong tỏa tứ phương thiên địa khắp nơi thời không hoàn toàn đoạn tuyệt tư đồ không sinh lộ sợ mất mật phía dưới tư đồ không liền bình tĩnh cũng không làm được hắn đòn mạnh nhất cũng bị dễ dàng hóa giải thì lại làm sao là tần phong đối thủ vê anh một truy hạ xuống sương rơi huyết cách dần dần hóa thành một vũng máu thịt từ trên bầu trời hạ xuống hóa thành mưa ma u mà ở tư đồ không trên thân túi chứa đồ thì là bị tần phong đưa tay trộm một cái thu lại còn có một cái tần phong ánh mắt rơi vào xa xa thường dạ trên thân thường dạ lựa chọn phương hướng là cùng tư đồ không không giống ở tần phong đánh chết tư đồ không thời gian thường dạ dĩ nhiên chạy trốn số chia mười vạn mét có hơn truy tần phong thân hình nhất động thân hình như ưng lôi đình lấp lóe giống như tốc độ ánh sáng truy hướng về thường dạ đối mặt kẻ địch t ầ n phong chưa bao giờ nương tay huống hồ đối phương chính là một tên chân ngã cảnh địch nhân không thể không cẩn thận đường đối Hai người. trong nháy mắt ly khai h ắ c tùng sơn h ắ c tùng sơn trương sư thúc trên mặt mang theo hậu ngạch thanh niên năm người đến từ chính liễu diệp phái tu sĩ tất cả đều c h ố mắt ngoan mồm gây ra như phóng một cái chân ngã cảnh tu sĩ một cái mạnh vượt qua liễu diệp phái trưởng giáo tu sĩ cứ như vậy bị một truy tử đánh giết người kia là ai lại có cường hãn như vậy thủ đoạn sư sư thúc thủy lam váy thiếu nữ há há mồm tên tu sĩ kia chết trương sư thúc nghe vậy phương mới phục hồi tinh thần lại ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ một khi thân thể hóa thành bùn thần hồn tiêu tan cũng chắc chắn phải chết thật đáng sợ quá mạnh mẽ cổ đồng gia rẻ thanh niên trầm giọng nói vậy người rốt cuộc là người nào lại có kinh khủng như thế thực lực lôi đình không vẫn bản thân ta không địch lại đây là siêu phàm thế lực tu sĩ sao trên mặt mang theo hậu ngạch tu sĩ hoảng sợ nói ngay cả là siêu phàm trong thế lực cũng khó có như vậy thiên tài tồn tại trương sư thúc đón đến người này nếu không phải đại hạ hoàng thất người cũng tất nhiên là tứ đại siêu phàm thế lực đệ tử hạch tâm đại hạ hoàng thất tứ đại siêu phàm thế lực chính là đại hạ cường đại nhất tồn tại ta vốn xem lại bản thân đủ thiên tài có thể cùng hắn t r ê n h l ệ n h thật sự quá to lớn trên mặt mang theo h ậ u ngạch thanh niên nói các ngươi ở l i ễ u diệp trong phái đều thuộc về thiên tài có thể cùng đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực thiên tài so với có rất lớn t r ê n h l ệ n h không chỉ là ở chỗ thiên phú cũng ở với tài nguyên tu luyện trương sư thúc thấy t ầ n phong thường dạng ly khai thanh tĩnh lại tầm mắt đảo qua bô n ở người tiếp tục nói qua một đoạn thời gian long châu thần pháp cung đều sẽ chiêu mộ đệ tử bốn người các ngươi cũng có thể đi thử một chút liêu diệp phái mặc dù là nhất lưu thế lực có thể chỉ là phổ thông mạnh nhất công pháp cũng chỉ là thượng đẳng công pháp thôi không có siêu phàm tuyệt học trung quy sẽ hạn chế các ngươi trưởng thành trương sư thúc nếu chúng ta trở thành thần pháp cung đệ tử có hay không có thể gặp lại được người kia thủy lam váy thiếu nữ mắt đẹp sóng gợn sóng gợn hay là trương sư thúc nhìn tần phong biến mất phương hướng đạo nhưng tất cả đều cần ngươi nhòm có thể trở thành thần pháp cung đệ tử lại nói lần này lịch luyện coi như là kết thúc chúng ta trở về đi thôi đúng minh bạch mênh ngông bầu trơ y mênh ngông không có giới hạn một vòng hạo nhật từ từ rơi vào phía tây tranh tia sáng màu vàng từ từ xâm nhiễm phía tây thiên không đáng chết hắn làm sao càng lúc càng nhanh thương dạ điên cuồng chạy thục mạng linh hồn rơi vào phía sau tần phong trên thân cách mình cũng chỉ là hai mươi vạn mét tả hưu khoảng cách khoảng cách này vẫn còn không ngừng thu nhỏ lại sớm biết nên tu luyện âm quỷ vô hình thương dạ mười phần ảo não nếu là hắn rất sớm tu luyện âm quỷ vô hình lấy siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp tuyệt đối có thể vung ra tần phong trở lại vô thường điện một chỗ trụ sở vậy thì có thể không sợ tần phong phía trước là thương dạ hướng về phía trước nhìn lại trong mắt quang mang đột nhiên l ó e lên chân nguyên toàn lực vận chuyển bán ra tốc độ kinh người hướng về phía trước một chỗ sơn mạch mà đi phía sau thần phong đi sát đằng sau hán thi triển phi ương tam thiên nhanh như lưu quang mà quanh thân lập loè điện mang thần bí phi thường lôi thần đoán thân quyết đạt đến đại thành cảnh giới cơ thể bên trong lẩn chứa phi phảm lôi điện chi lực thân thể tố chất được tăng lên rất cao ngay cả là một ít vô thượng cảnh tu sĩ ở thân thể tố chất trên không hẳn so ra mà vượt tần phong Lôi lực là điện chi lực vốn m ộ theo loại ạ m n m tần phong thực tốc mét, mét, mét. chiến lĩnh hai hợp, nhanh. phong cùng càng càng càng lúc càng người ngày dung văn văn văn mộ, đem độ ánh mắt nhất động nhìn xa xa thường dạ phát hiện thường dạ phương hướng biến không chỉ là thẳng tắp thoát đi mà là hướng về phải phía trước một dây núi thẳng lui mà đi vậy bên trong tựa hồ là thái nguyên sơn bốn tần phong nhớ lại có liên quan với vân châu địa lý biết được thường dạ tiến vào một ngọn núi tên thái nguyên sơn ở dĩ vãng là một tòa tiếng tắm lừng lây sơn lâm trong đó có một tôn thần minh thái nguyên sơn thần thái nguyên sơn thần thực lực mạnh mẽ tụ tập nhất sơn lực lượng hoàn toàn không kém gì chân ngã cảnh tu sĩ từ một cái g i á thần sau đó được đại hạ hoàng thất xá phong trở thành chính thống thần linh tiếp thu vân châu bách tính cung p h ụ thực lực tiến thêm một bước nhưng sau đó lại một lần âm binh mượn đường vừa vặn trải qua thái nguyên sơn xúc động thái nguyên sơn thần cùng âm binh nhất chiến trận chiến đó âm binh bên trong quỷ hoàng cấp bậc liền có mấy cái huống chi sẽ vượt qua quỷ hoàng cấp bậc đạt đến quỷ đế cấp bậc tồn tại ngay cả là thái nguyên sơn thần thực lực mạnh mẽ cũng đều v ẫ n lạc từ đây thái nguyên sơn liền mai một đi đối với thường dạ vì sao trốn thái nguyên sơn tần phong cũng không minh bạch nhưng hắn tuyệt không sẽ khiến hắn thoát đi thân hình nhất động như do chỉ như điện x i ế t tốc độ càng nhanh hơn mấy phần một dạng tiến vào thái nguyên sơn chương hai trăm hai mươi sáu phá miếu làm tần phong tiến vào thái nguyên sơn linh hồn khóa chặt phía dưới phát hiện thường dạ tiến vào một tòa phá miếu bên trong sau đó liền biến mất không còn t â m hơi bất luận hắn linh hồn làm sao dò xét một khi tới gần phá miếu chính là hoàn toàn biến mất nhưng phá miếu xung quanh vẫn như cũ có thể dò xét rõ rõ ràng ràng cỏ dại rậm rạp cây cối t h ư a thớt không thấy thường dạ tung tích thần phong đi tới phá miếu trước mặt đánh ra trước mắt phá miếu phá miếu mười phần tàn tạ nóc nhà gần một nửa một bên ố vàng tường trắng sụp đổ một phần dưới mái hiên mọc r a màu xanh đậm dê ờ toàn bộ phá miếu nhìn như hết sức bình thường cùng tầm thường phá miếu cũng không có bất kỳ cái gì không giống cũng không có cảm thấy được đặc thù năng lượng ba động vẫn chưa ẩn chứa trận pháp nhất đạo chính là một cái phổ phổ thông thông phá miếu nhưng linh hồn một khi tiến vào phá miếu bên trong chính là hoàn toàn biến mất vô pháp liên hệ chẳng lẽ là trong miếu đổ vật kỳ quái thần phong trần trờ một chút nhìn chằm chằm phá miếu nhìn chật vỗ bên hông thu sùng túi lướt khoảng không ưng xuất hiện đơn giản cùng lướt khoảng không ưng bàn giao vài câu lướt khoảng không ưng hướng trời bay lên trên xoay quanh không trùng nhìn xuống phía dưới phá miếu sau đó thần phong bước ra một bước tiến vào phá miếu bên trong tiến vào trong miếu đổ nát tất cả như thường miếu đổ nát bên trong vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả cũng không có địa phương đặc t h ủ chỉ là ở miếu đổ nát bên trong có một cố vô hình lực lượng tồn tại n à y có lực lượng để linh hồn vô pháp ly khai thân thể một khi ly khai chính là như bùn vào đại hải biến mất không còn tam tích thần phong suy nghĩ một chút tiếp tục đi vào xuyên qua mọc đầy cỏ dại tiền viện đi tới trung gian đại điện cái này một tòa phá miếu hẳn là một tòa phật tự phật miếu tần h phong khẽ cau mày nghi hoặc đánh ra bôn phía vì sao thái nguyên sơn núi bên trên sẽ xuất hiện một tòa tàn t ạ phần miếu thái nguyên sơn chính là thái nguyên sơn thần địa phương cung phụng chỉ có một thần linh đó chính là thái nguyên sơn thần từ khi thái nguyên sơn thần quỷ giới quỷ đế giết chết về sau thái nguyên sơn liền mai một đi cũng không có cung phụng vị trí nơi này nhưng xuất hiện một tòa phần miếu mà là tàn t ạ phần miếu có vẻ mười phần quái dị tần phong đi vào đại điện đại điện rất cao có cao hai mươi ba mươi mét độ nội bộ cực kỳ rộng rãi b ố nhưng p í a trên t vách n hôm ư n g k h n g gì có cái bất kỳ ộ t tòa t ư ợ nay g Chống giống, người ở dê thần tồn tại. t làm cho một mặt một một một một nghiêm nghiêm, trước tòa thần đàn, thần đàn một bên có một tôn Phật tượng. Cái kêu một tôn Phật tượng thần thái nghiêm túc, dáng vẻ trang tựa loại lại là là quái Cái bầu dáng dị bên không khí. kêu hồ Ngược đàn, đàn n có có vẽ phương thế giới thần Phật. thế thần Nhưng hôm nay giới cái này một tôn thần tượng sụp đổ ở một bên thân thể thuộc về tàn khuyết đầu cũng thiếu một nửa tựa hồ là thời gian dài phơi gió phơi nắng làm cho tựa nờ dê thần có chút đi sơn giáng dấp đều có chút đục ngầu vô pháp phân biệt là vị nào thần p h ậ n ở thần đàn bên trên cung phụng lại là một tôn tà thần cái này một tôn tà thần ba đầu sáu tay mỗi một cái xương sọ đều là ác tướng khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố khí thế bất thường mà quỷ quyệt hán lục trích thủ đều thuộc về lang trảo móng luốt s ắ c bén cho dù là tượng đất dấu hiệu cũng làm cho người ta một loại giường như thiên truy bách luyện tinh thiết cái này một pho tượng tần phong đánh giá pho tượng trong mắt quang mang đ ố n g nhiên l o a lên cùng lúc trước tại t à n g vũ lâm trong động ma nhìn thấy năm tôn pho tượng giống như l ú c tần phong nhớ lại t à n g vũ lâm ma quật thời gian ma quật bên trong cung phụng năm tôn tả thần t ư ợ nở g dê thần trong đó một tôn để tần phong thôn vệ huyết đồng có thể để b ạ n đặt đến kinh người t ầ n g thứ mà cái này một tôn thì là mặt khác một tôn vì sao ở đây sẽ xuất hiện cái này một tôn tả thần chẳng lẽ nói năm đó đánh chết thái nguyên sơn sơn thần chính là cái này một tôn tả thần b ạ n tôn nhưng vì sao nơi này trước sẽ là một cái chỗ t r i ể n tần phong trong lòng tràn ngập hoang mang tất cả những thứ này hắn đều vô pháp giải đáp miếu đổ nát bên trong lực vô hình chẳng lẽ là cái này một tôn tả thần ảnh hưởng nhưng ta tựa hồ không cảm giác đựa cờ tả thần pho tượng trên có bất kỳ năng lượng tồn tại còn có tên còn lại đi nơi nào tần phong hướng về bốn phía kiểm tra vẫn chưa phát hiện tả thần pho tượng có bất kỳ năng lượng phản ứng ngay cả là đơn giản nhất t à khí đều không có mảy may t h ư ờ n g dạ tung tích cũng rõ xét không tới chút nào phá miếu ở ngoài l ư ớ t khoảng không ưng không có phát ra cái gì kêu to tiếng hiển nhiên thường dạ vẫn chưa ly khai phá miếu tất cả những thứ này thật đúng là có chút kỳ quái giang r i á c một cái nhẹ nhàng thanh âm dẫn lên tần phong chú ý thanh âm kia mười phần yếu ớt giống như là không cẩn thận d i m nát trên cỏ khô thanh âm nếu không phải cẩn thận nghe nói căn bản phát giác không có thể tu vi tinh thâm như tần phong ngũ r i á c năng lực là dạng gì kinh người bên ngoài ngàn đà mở gió thổi cỏ lay đều có thể đủ phát g á c rõ rõ rằng ràng, ràng. Húng chi Hơn nơi này. Hơn nữa lôi là thần đoán thân quyết đại thành, để được giác thân thành, hắn ngũ giác năng lực lần thứ hai được rất lớn tăng mạnh. Tần quyết thứ rất hai lực phong thân hình nhất động ly khai đại điện đi tới hậu viện một bóng người từ hậu viện cấp tốc ly khai lại đến chính là nghe được lướt khoảng không ứng cao vút tương hót tiếng ly khai tần phong đạp lên mặt đất trong nháy mắt hướng trời bay lên trên ly khai phá miếu mười m khoảng cách phát hiện linh hồn lần thứ hai phá thể biết được đã không có lực vô hình ảnh hưởng Trật, linh hồn cấp tốc khuấy động bao phủ toàn bộ thái nguyên sơn phát hiện núi rừng bên trong chạy trốn thường dạng hừ tần phong hừ nhẹ một tiếng bước ra một bước như t ậ t phòng như thiểm điện đổ i y xa tờ thường dạng bất quá là hai ba cái hô hấp công phu chính là đuổi theo thường dạng tam nguyên trấn thiên truy thiên truy thiên truy lực lượng triển khai bá đạo không đúng lực lượng phong bế thời không để thường dạ không chỗ có thể trốn Trật, một truy tử đ ỗ n g nhiên đập xuống đập ầm ầm ở thường dạ trên thân và ảnh cũng không phải là huyết nhục tung tóe không có tiếng kêu gen liên hồi thường dạ trực tiếp hóa thành một đoàn hát vụ tiêu tan vô tung ừng thần phong thấy thế c a o m ả y xảy ra chuyện gì đột thuật không đúng vẫn còn ở phá miếu bên trong thần phong tâm thần dùng mình xoay người lần thứ hai trở lại phá miếu tiến vào phá miếu tất cả dường như lúc trước bản thân nhìn thấy không có bất kỳ cái gì không giống có thể ở phá miếu bên trong nhưng cũng là không có tìm tìm được thường dạ tung tích chuyện gì thế này tần phong ánh mắt hơi chìm xuống đi tới trung ương đại điện nhìn chăm chú thần đản thượng tả thần điều xem toàn bộ phá miếu chỉ có cái này một tôn tả thần pho tượng kỳ lạ nhất quái gì nhất bốn phía vẫn chưa có địa phương đặc thù tần phong thậm chí để lướt khoảng không ưng ở miếu đổ nát bên trong các nơi điều tra vẫn không có tìm tìm được thường dạ tung tích hoàng hôn mặt trời lặn đêm đen buông xuống sắc trời dần dần tối lại toàn bộ phá miếu bao phủ ở một tầng quỷ q u ệ t trong không khí phong thanh đột nhiên xuất hiện giống như gào khóc thảm thiết lại như chim hót hạ khóc đầy dây một luồng tà dị khí t ứ c trong sáng ánh trăng từ trong bầu trời đêm hạ xuống từ từ rơi vào tà thần pho tượng bên trên toàn bộ tà thần pho tượng bao phủ ở một loại nguyện hoa phía dưới a n h ờ s a n e r z mang theo một loại khí tức thần bí giống như cổ lao thần linh chỉ là đây cũng không phải là phổ thông thần linh mà là một tôn tà thần ồ lại có người cùng so với lão đạo trước tiên tới chỗ này chương hai trăm hai mươi bảy thông đạo nương theo lấy một cái mang theo mấy phần nghi hoặc gâm thanh vang lên đến một tên trên người mặc rách nát đạo bảo lão giả đi vào lão giả tóc có chút một ngang mang theo một cái nhỏ hơn một chút đạo quan nhìn qua có chút buồn cười chưa từng gặp tiểu tử lão giả đánh giá tân phong một đôi đen nhánh con người lấp lánh có thần cười rộ lên lao đạo ta duyệt vô số người nhưng chưa từng thấy một người mệnh đồ l ạ như vậy mơ hồ kỳ lạ như vậy thật là có hứng thú tần phong đồng dạng đánh giá lao đạo nhân đối phương đi bộ mềm mại nhất cử nhất động ẩn chứa thiên đạo cực kỳ thần kỳ từ đối phương tiêu tán mà ra khí tức ít nhất là một tên chân ngã cảnh tồn tại chân ngã cảnh tu sĩ ở vân châu đều thuộc về nhất phương cao thủ nhưng hắn nhưng chưa từng thấy lao đạo thậm chí liền một chút tin tức đều không có ở h á c tùng sơn nếu muốn giết hai người bọn họ hắn cũng chưa từng thấy qua tần phong ở đánh chết nam cung dục về sau cho rằng tự thân thực lực đã đủ mạnh bước vào vân châu đỉnh phong hàng ngũ nhưng hôm nay xem ra vân châu như c ũ là ngọa hổ tàng lòng một số cao thủ coi như là thanh la ti cũng chưa chắc biết được như trước mắt l a o đạo nhân nếu là nói vân châu xuất hiện một tên vô thượng cảnh tu sĩ tần phong cũng có thể đủ tiếp được t i ể u huynh đệ l a o đạo nhân tới gần tần phong cười nói có thể hay không để ta nhìn người một chút xem tay t ầ n phong nhữ mày t i ể u huynh đệ cũng không thể để cái này lỗ núi châu coi tay lại là một người bước vào phàm i ế u người này thể trạng khôi ngô giống như hát hùng một con đen nhánh rậm r ạ p tóc mặt chữ cuốc lông mày rậm lông mắt to nhìn qua mười phần chính khí hơi n g ự c trần lộ ra cường tráng có hình cơ ngực con bò này mũi tâm có thể đen đây nếu như cho hắn biết ngươi tất cả ngươi bỏ chạy không đại khối đầu ngươi nói linh tinh gì vậy lao đạo ta chưa từng từng làm như thế lao đạo nhân chừng mắt thể trạng nam tử to con kha kha đến lúc nào tư nở dây làm người cái này lỗ mũi trâu khó nói còn muốn ta nói ra tới sao nếu như ta nói ra tình cảnh đó nhưng là có chút l u n g túng thể trạng to lớn nam tử không kiêng rẻ chút nào nói tần phong ánh mắt rơi vào thể trạng nam tử to con trên thân đối phương khí huyết kinh người khí thế mạnh me thuộc về luyện thể cừng giả từ trên thân phát ra khí tức hoàn toàn không thua với lao đạo nhân càng mang theo một luồng mánh liệt sâm lược tính đồ vật còn chưa có xuất hiện hai người các ngươi liền r ù meng lên không bằng trực tiếp đánh một trận tính toán đem đồ vật giao cho lao thân một cái ở quái trượng mặt mũi nhăn meo lao bà bà chậm rãi đi tới bà già đ á n g chết ngươi còn chưa chết ta thể trạng nam tử to con mắt nhìn mặt mũi nhăn meo lao bà bà không kiêng rẻ chút nào nói hùng như hải ngươi chết ta đều sẽ không chết lão bà bà ngẩng đầu lên mắt nhìn thể trạng nam tử to con đồng dạng là không k h á c h khí thật sao hay là ngươi đêm nay liền sẽ chết tại đây một tòa trong miếu hùng như hải ánh mắt như điện nhìn chằm chằm lao bà bà xem một hồi chật quay đầu nhìn lại cái kia thư sinh hôi thối đây làm sao còn chưa có xuất hiện ta đã sớm tới thanh âm từ đại điện góc hướng về từ trong bóng tối cho ra một bạch diện thư sinh một bộ bạch t i t h ỉ mặt quan như ngọc dáng vẻ đường đường nho nhã có hình bên hông cải lấy một cái long hình ngọc bội nam tương tử ngươi thiên ảnh thuật thật sự là càng ngày càng huyền ảo đứng ở nơi này thậm chí ngay cả lão đạo ta đều không có phát hiện lao đạo nhân nhìn về phía thư sinh biểu hiện mười phần ngưng trọng cùng cảnh giác ta chỉ là không có động tác thôi một khi động tác m ộ t thượng đạo nhân vẫn có thể đủ phát hiện nam tương tử nhẹ nhàng nở nụ cười ngược lại là diệp bà bà cho tới bây giờ còn có như vậy tinh thần để ta hơi kinh ngạc xem ra lần trước gâm hồn vết thương nên hoàn toàn khôi phục hừ chỉ là âm hồn thôi diệp b à bà, bà hừ nhẹ một tiếng nam tương tử ngươi đã sớm đến quỷ kia giới thông đạo có thể có mở ra hùng như hải nhìn về phía nam tương tử còn chưa mở ra tuy nói lần này quỷ giới thông đạo mở ra thời gian khả năng sớm nhưng lại không thể nhanh như vậy nam tương tử cười cười chợt hướng về tần phong nhìn lại chúng ta bây giờ hẳn là chiêu đãi một chút một vị tân nhân hùng như hải mục thượng đạo nhân diệp bà bà cũng đều hướng về tần phong nhìn lại tần phong sắc mặt cứng lại chân nguyên trong cơ thể vận chuyển bất cứ lúc nào hung bạo khởi động tay mấy người này lai lịch bất phàm thực lực xuất chúng tuyệt đối là muốn chú ý đối tượng trong mấy người chỉ có diệp bà bà tần phong ở vân châu k ỳ yếu bên trong từng thấy diệp bà bà chính là ba trăm n ă m trước nhân vật thành danh năm đó mặc dù chỉ là đoạt thiên cảnh nhưng từ một tên chân ngã cảnh tu sĩ trong tay đoạt được một cái tuyệt phẩm linh khí do đó danh tiếng vang xa sáu mươi năm trước lại càng là cùng bái xả giáo sản sinh xung đột đánh chết một tên bái xả giáo hộ pháp được thăng chức xả dạy truy sát từ đó biến mất không còn tam tích không nghĩ tới diệp bà bà càng xuất hiện ở cái địa phương này mấy người khác cùng diệp bà bà quen thuộc như thế hiển nhiên thực lực đều là không ke mở hơn diệp bà bà tồn tại vị bằng hữu này nam tương tử mỉm cười nói chúng ta đối với ngươi cũng không có a cờ y không có a cờ y thần phong vẫn không có thả l ỏ n g cảnh giác tại hạ nam tương tử từng là hạo nhiên thư viện một tên đệ tử bởi một ít chuyện phát sinh ly khai hạo nhiên thư viện du lịch cửu châu nam tương tử c h ậ m dai nói một lần ở thái nguyên sơn phát hiện nơi này chính là kết bạn m ộ t thượng đạo nhân diệp bà bà hùng như hải ba người hạo nhiên thư viện tần phong đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại không nghĩ tới nam tương tử càng xuất từ hạo nhiên thư viện đây chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một cùng đại hạ vương triều liên hệ là mật thiết nhất các hạ nên đối với thái nguyên sơn có nhất định hiểu biết nam tương tử nói ừ n tần phong khẽ vớt c ằ m nhưng ta chỉ nghe nghe thái nguyên sơn c o sơn thần miếu chưa từng gặp phật miếu cái này một tòa phá miếu là chuyện gì xảy ra vì sao trong đó sẽ thờ phụng một tôn tả thần pho tượng việc này còn cần từ năm đó âm binh mượn đường quỷ giới cùng thái nguyên sơn sơn thần sản sinh xung đột nói lên nam tương tử mắt nhìn tần phong chậm rãi nói năm đó mượn đường âm binh chính là quỷ giới tiếng tăm lửng lấy tôn giả đa nã la đa nã la hiểu biết mượn đường thái nguyên sơn mà khi đó thái nguyên sơn sơn thần xá phong hồi lâu nhưng không có bất kỳ chiến tích vì vậy nhìn thấy âm binh mượn đường cùng âm binh nhất chiến chọc giận đa nã la bị đa nã la giết chết đa nã la giết thái nguyên sơn s ơ n thần liền ở chỗ này hình thành dẫn lên vòng xoáy có thể nối thẳng quỷ giới tạo thành đại lượng thương vong mà chuyện này trùng hợp bị một tên vạn phật tự tăng nhân bản thân nhìn thấy cho dù là cùng lưu lại nơi này quỷ tu nhất chiến đẩy lùi quỷ tu đồng thời kiến tạo trổ miếu niệm phật tụng kinh chấn áp tâm khí vòng xoáy việc này lại một lần bị quỷ giới đa nã la đã hiểu biết đa nã la lại ra tay phá hủy trổ miếu nhưng cũng cố kỵ đại hạ lực lượng lưu một pho tượng liền lý khai nhưng năm đó âm khí vòng xoáy vẫn chưa hoàn toàn phá hủy mỗi khi đặc biệt thời điểm thông đạo đều sẽ lần thứ hai mở ra có thể vào quỷ giới bên trong chúng ta chính là vì cái này thời điểm cho tới ngươi truy sát người có đặc thù chi phương pháp từ lâu thông qua thông đạo tiến vào quỷ giới chương 228, vua thường điện tần phong nghe nam tương tử kể rõ tiêu hóa hắn nói tới nội dung c a o mày âm binh mượn đường quỷ giới tôn giả đa nã la vạn phật tự tăng nhân quỷ giới thông đạo từng cái từng cái tin tức đều là kinh người như vậy như vậy chấn động tần phong gặp qua âm binh mượn đường biết được âm binh mượn đường khủng bố mặc dù bây giờ thực lực tu vi s a không phải lúc trước có thể so sánh với đối mặt âm binh mượn đường vẫn cần lưu ý thật không nghĩ đến năm đó thái nguyên sơn sơn thần như vậy cường dám cùng quỷ giới như vậy đối kháng cho tới cái này quỷ giới tôn giả đa nã la đến cùng là dạng gì nhiệm vụ tần phong còn đều không biết rõ tôn giả là cái kia siêu việt quỷ đế cấp bậc tồn tại tương đương với siêu việt vô thượng cảnh tồn tại quỷ giới quỷ tu tuyệt đối không phải người bình thường có thể tội vạn phật tự đây chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một trong đó tăng nhân có thể chấn áp một chỗ đương nhiên cũng là bất phàm tồn tại nhất là quỷ kia giới thông đạo dẫn lên tần phong lưu ý thái nguyên sơn càng vẫn tồn tại quỷ giới thông đạo ở đặc biệt thời gian có thể mở ra thông qua mà lúc trước hắn truy sát người đã tiến vào quỷ giới có người tiến vào quỷ giới hùng như hải trợn mắt lên nam tương tử ngươi làm sao không ngăn cản hắn một khi hắn tiến vào quỷ giới dẫn lên quỷ tôn chú ý chúng ta lần này hành động nhưng là bị nhỡ đại khối đầu ngươi thật là không có có đầu góc điểm chú ý sai vì sao người kia có thể tiến vào quỷ giới mục thượng đạo nhân hỏi nói quỷ giới thông đạo không đến lúc đó cơ hội cần làm sẽ không mở ra đúng vậy nam tương tử đến cùng là chuyện gì xảy ra hùng như hải hỏi ta xem người kia triển khai công pháp hẳn là minh nguyên quyết một loại có thể câu thông âm dương tiến vào quỷ giới phát môn bởi nơi này quỷ giới thông đạo cực kỳ b ạ t ngược vì vậy ung dung bên dưới liền tiến vào bên trong nam tương tử nói minh nguyên quyết cái này tựa hồ là vô thường điện công pháp khó nói người kia là vô thường điện sát thủ diệp ba ba mở miệng lại đến hướng về tần phong nhìn lại có thể điều động vô thường điện sát thủ tiểu huynh đệ xem ra ngươi đầu người đáng giá không ít tiền lao đạo nhân nhìn về phía tần phong mỉm cười nói vô thường điện thân phong thì thầm một tiếng đối với vô thường điện hắn cũng là hiểu biết đó là đại hạ một cái hắc cám thế lực là một sát thủ tổ chức thế lực cương đại hoàn toàn không kém gì siêu phàm thế lực trong đó sát thủ chia làm đồng bài ngân bài kim bài đồng bài sát thủ tương đương với trưởng mệnh cảnh tu sĩ ngân bài sát thủ tương đương với đoạt thiên cảnh tu sĩ kim bài sát thủ tương đương với chân ngã cảnh tu sĩ trong truyền thuyết ở kim bài sát thủ bên trên vẫn tồn tại sát thủ tri vương có thể ám sát vô thượng cảnh tu sĩ nhưng điểm này nhưng không người nào có thể nghiệm chứng tần phong từ đối phương ra tay tình huống có thể biết được đối phương chính là một tên kim bài sát thủ động kim bài sát thủ cũng phải cần không ít giá tiền rốt cuộc là người nào tần phong trong lòng hơi động trong đầu nhớ lại cùng hắn có chỗ quan hệ thanh la ti mấy cái tiểu đô thống cũng không cho tới động vô thường điện đến đánh chết hắn như vậy duy nhất khả năng chính là cái kia thần bí thánh chủ vị bằng h ư u này nam tương tử khuyên bảo nói quỷ giới thần bí khó lường quỷ dị không sao vô thường điện sát thủ có đặc t h ủ c h i phương pháp tiến vào quỷ giới đồng thời ở quỷ giới bên trong lẩn ngấp ngươi muốn giết hắn e sợ có chút khó khăn không bằng trực tiếp rời đi tính toán thần phong chính là muốn mở miệng lại nghe được trình tự tiếng nhắc nhở thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một ly khai phá miếu trở về thanh la ti khen thưởng ta nghe lời nhất cút một cái lựa chọn hai tiến vào quỷ giới đ ừng thần phong hơi run run nhìn trước mắt xuất hiện ba cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất ngược lại là đơn giản thế nhưng cúc tên có hay không có chút trào phúng cái này để cho mình lựa chọn như thế nào thứ hai lựa chọn thứ ba đều cần tiến vào quỷ giới một cái là đánh chết kim bài sát thủ t h ư ờ n g dạng đáng lẽ là lúc trước muốn muốn giết mình chân võ cảnh tu sĩ một cái là đạt được vạn hồn châu còn có phụ gia đều là cựu tinh vật phẩm khen thưởng xem ra đạt được vạn hồn châu độ khó khăn không thua với đánh chết một con quỷ hoàng như thế nào quỷ hoàng cũng chính là hoàng cấp thái họa tương đương với chân ngã cảnh tu sĩ từ cựu châu chuyện v ậ t bên trong tần phong cũng biết quỷ giới tồn tại đó là một cái cực kỳ quảng đại thế giới cùng so với đại hạ cửu châu đều muốn đến kinh người trong đó hai họa vô số quỷ quái đông đảo ngay cả là quỷ vương quỷ hoàng số lượng cũng là cực kỳ kinh người cho tới vạn hồn châu tần phong cũng không biết vạn hồn châu là cái gì mà lúc này lựa chọn nhưng xuất hiện vạn hồn châu hiển nhiên là bởi vì trước mắt bô n ở người duyên cớ nam tương tử hùng như hải diệp b à bà mục thượng đạo nhân bốn người này thần bí mà cường đại muốn đi vào quỷ giới tự nhiên là có cần thiết yêu cầu một cái vạn hồn c h â u nhưng có thể được c ử u tinh vật phẩm khen thưởng hiển nhiên là không tầm thường tồn tại hơn nữa ở tần phong được lựa chọn thời điểm cơ bản tin tức hiểu biết có liên quan với vạn hồn c h â u tin tức một loại có thể thần hồn mạnh mẽ khí tức ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều có nhất định hiệu quả đối với chân ngã cảnh tu sĩ một viên liền có thể ngưng tụ ra thần ngã tần phong con ngươi quan g mang khẽ nhúc ních tầm mắt từ trên người mấy người đảo qua lần thứ hai rơi vào nam tương tử trên thân các ngươi muốn đi vào quỷ giới chính là đạt được vạn hồn châu tần phong vừa dứt lời phá miếu bên trong bầu không khí lập tức đ ọ c lại giống như là có cẩn trọng mây đen áp bách mà đến làm người ngột ngạt phi thường từng đôi con ngươi ánh mắt rơi vào tần phong trên thân cảnh giác phi thường t i ể u huynh đệ có mấy lời có thể không nên nói lung tung lao đạo nhân thấp giọng nói bằng hữu xem ra ngươi tới thái nguyên sơn không chỉ là vì là truy sát tên kia vô thường điện kim bài sát thủ còn có chính là quỷ giới vạn hồn châu đi nam tương tử trên mặt ý cười dần dần thu lại ta chỉ là từng nghe nói quỷ giới có vạn hồn châu tồn tại nhìn thấy các ngươi bô nở người tụ hội nơi này vừa mới nghĩ đến cái này khả năng thần phong nói tiểu huynh đệ ngươi cũng là đến tìm kiếm vạn hồn châu lao đạo nhân nhìn chằm chằm tần h phong chẳng lẽ không có thể thần phong ánh mắt t h i ê n tĩnh hỏi ngược lại một tiếng phá m i ê u bên trong lần thứ hai yên tĩnh lại nam tương tử hùng như hải diệp bà bà m ộ t thượng đạo nhân lẫn nhau mắt nhịn trong mắt quang mang hơi lập lòe linh hồn chuyến âm giao lưu với nhau cuối cùng tầm mắt cũng rơi vào nam tương tử trên thân một chút về sau nam tương tử đứng ra mỉm cười nói bằng hữu nếu là muốn đi tới quỷ giới đương nhiên có thể chỉ đều không biết rõ bằng hữu là thân phận gì thân phận thần phong n g ầ n ra đúng thân phận bốn nam tương tử nói ngươi đã biết thân phận chúng ta chúng ta tự nhiên cũng phải biết rõ ngươi tục danh nên xưng hô như thế nào tại hạ t h ư ờ n g dạ một tên tàn tu thần phong bình tĩnh nói thường d ạ tàn tu nam tương tử bôi nở người nhìn tân phong trong lòng biết hắn lời này giả nhiều thật nhưng không thể nào khảo chứng lẫn nhau trong lúc đó lại xem vài lần linh hồn truyền âm cuối cùng định ra tới được chúng ta có thể chấp thuận ngươi tiến vào quỷ giới nhưng tiến vào quỷ giới về sau cử động tất cả cần lấy ta là chu nam tương tử nói không có vấn đề thần phong mỉm cười h ắ n chi cho nên muốn tiến vào quỷ giới vẫn chưa toàn vì là đánh chết kim bài sát thủ thường dạng vạn hồn châu quỷ hoàng khen thưởng càng làm cho tâm hắn động lấy hắn bây giờ thực lực lôi thần đoán thân quyết đại thành đồng dạng quỷ hoàng căn bản không phải đối thủ của hắn một chỉ tương đương với một cái cựu tinh vật phẩm khen thưởng lớn đến mức nào phương chương hai trăm hai mươi chín không nuốt quỷ đế giờ hợi ba khắc một vệ nhu hòa ánh trăng từ bầu trơ y mà đến vừa vặn rơi vào đại điện tả thần pho tượng bên trên toàn bộ pho tượng tản ra một lồn quỷ q u ệ n khí tức từng tia từng tia n g u y ệ n hoa bao phủ phía dưới dần dần có hắc khí lan ra mà ra cái này hắc khí bên dưới có thể ẩn ướp nhìn thấy phá miếu ở vào từng cái từng cái h ắ c sắc dây nhỏ bên dưới những này h ắ c sắc dây nhỏ từ từ vận chuyển chậm dại hóa thành một cái to lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy bao phủ toàn bộ phá miếu ma chỗ hoạch tâm chính là ở pho tượng bên trên cái này một tôn tả thần pho tượng thần phong từ nam tương tử trong mỹ hệ nz biết rõ hắn chính là quỷ kia giới tôn người đa nã la p h á m i ê u chính là bởi quỷ giới thông đạo duyên cớ dẫn đến linh hồn vô pháp ở trong đó sử dụng quỷ giới thông đạo sắp sửa mở ra diệp b à b à phát sinh thanh â m giàn u a lần này dĩ nhiên sớm hơn một canh giờ vẫn đúng là kỳ quái hùng như hải nhìn chằm chằm tà thần pho tượng nói hôm nay là cuối mùa hè thời gian tự nhiên cùng tầm thường thời điểm không giống nhau hôm nay vừa qua dương khí suy nhược âm khí cường thịnh vì vậy mới sẽ sản sinh tình huống như vậy mục thượng đạo nhân giải thích nói mọi người đều chuẩn bị một chút nam tương tử nói vung tay háo bảo một luồng thuần chủng hạo nhiên khí tức hóa thành khí sóng cuốn tới đầy dây toàn bộ p h à m yếu đem tất cả mọi người bao phủ trong đó tránh khỏi t à khí q u á y nhiễu tà thần pho tượng trên tuân gia tức giận tức càng ngày càng cường đại càng ngày càng kinh người từng đoàn từng đoàn hắc vụ từ dị độ không gian mà đến tràn ngập chính p h à m yếu ở hắc sắc dây nhỏ dưới tác dụng hóa thành một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy vòng xoáy chỗ hết tâm chính là ở tà thần pho tượng phía trên vòng xoáy càng lúc càng lớn nhập khẩu truyền đến tiếng quỷ khóc s ó i chu lại nương theo lấy tả vật dít đào ác quỷ dây liên dỉ quỷ giới tả phân vỡ bờ khắp nơi vòng xoáy rất lớn chúng ta đi nam tương tử khét quát một tiếng bước chân một điểm thả người mà lên nhảy vào trong thông đạo hùng như hải diệp bà bà m ộ t thượng đạo nhân ba người cũng đều thân hình nhất động tiến vào vòng xoáy bên trong t ầ n phong thấy thế động t á c cũng không có chậm bao nhiêu ung dung nhảy một ca y chính là đi tới vòng xoáy trên khoảng không ở vòng xoáy trên khoảng không cảm giác được một luồng kinh người thôn hấp chi lực tác dụng ở trên người đem hắn điên cuồng hướng về vòng xoáy bên trong dẫn dắt tần phong không có chống lại theo này cỗ thôn hấp chi lực tác dụng tiến vào vòng xoáy bên trong đi tới quỷ giới m ê n ngông b ắ t ngát thế giới thiên không một mảnh đen nhánh chỉ có một vòng khổng lồ như mâm ngọc mặt trăng treo cao bầu t r ờ i y tản ra ánh sáng dịu dịu tại đây ánh sáng dịu dịu bên trong có nhàn nhạt huyết khí tràn ngập mười phần quỷ quyệt một tòa dây núi chạy dài ra trên ngọn núi nam tương tử đáp ước phong khinh vân đ ạ o lập tức hùng như hải diệp bà bà m ộ t thượng đạo nhân cũng xuất hiện cuối cùng xuất hiện là tần phong tần phong mới vừa ổn định thân hình chính là cảm giác được kinh người trọng lực tác dụng ở trên người quỷ giới bên trong trọng lực ít nhất là đại hạ cửu châu năm lần ở tình huống như vậy chân nguyên vận chuyển đều sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng nhưng đối với thân thể cường đại tần phong mà nói điểm này ảnh hưởng căn bản không có vấn đề còn nam tương tử hùng như hải bô nờ người cảnh giới đạt đến chân ngã cảnh nhiều lần tiến vào quỷ giới tự nhiên rõ ràng tình huống như thế ừ m tần phong tâm động nhất động cảm giác được mắt trái truyền đến một luồng sức mạnh thần bí dính liễu cực bắc phương hướng là ban đầu ở ma quật cảm giác tần phong ngăn chặn thôn vệ huyết đồng lực lượng ánh mắt phóng tầm mắt tới nhìn phía bắc phương đa nã la pho tượng cùng lúc trước quỷ linh tông pho tượng đặt ở cùng một nơi h i ệ n nhiên bộ kia pho tượng chủ nhân cùng đa nã la một dạng đều là quỷ giới tôn giả như vậy khoảng cách sẽ không có phản ứng gì Bí、giới tôn giả, tôn chính đây lần à siêu việt tại. vô thượng cảnh tồn t cảnh p h o này g giờ bây thực lực thật lực l cường n g đại, a c ả là đối mặt c h â n n g ã c ả n h viên mãn tu sĩ, c ũ n không g h sợ c ú tới nào. Nhưng đối mặt vô thượng cảnh tu sĩ, không có phần thắng chút nào, chút h đối mặt tu vô có c sĩ, n ó chi cảnh tồn tại. Lần này cùng trước thượng siêu việt tại. tới là Lần này vô tồn địa phương tựa hồ không giống nhau hùng như hải hướng về bốn phía nhìn một lát lỗ m u i châu tính toán một chút vị trí diệp ba ba hướng về mộc thượng đạo nhân mắt nhìn được mộc thượng đạo nhân cũng không lắm điều tay phải năm ngón tay linh động huyền diệu tự sinh phảng phất câu thông vô thượng tồn tại vận chuyển thế gian tuyển diệu ba cái hô hấp về sau mục thượng đạo nhân dừng lại bắc phương hai ngàn dặm bắc phương hai ngàn dặm nam tương tử nhìn về phía bắc phương đạo vậy chúng ta đi đại gia thu lại tự thân khí t ứ c sợ bị quỷ vật chứng kiến ừng mục thượng đạo nhân gật g ù cũng đến mấy lần biết rõ hùng như hải nói tần phong biết được câu nói này chủ yếu là tự nhủ trận công pháp nhất chuyển vận chuyển bắc minh thôn thiên công ẩn tàng tự thân khí tức ngẫm lại lại đến có sử dụng tới quỷ vương đại thủ ấn từng tia từng tia quỷ dị cùng quỷ giới thiên địa tương hợp hoàn toàn chứa đựng hư vô bên trong ừ m ồ nam tương tử h u n g như hải diệp b à bà, bà m ộ t thượng đạo nhân bô nở người lập tức nhìn về phía tần phong quỷ giới công pháp diệp b à bà trầm giọng nói thường dạ huynh đệ ngươi thật là làm cho ta ngoài ý mớn thậm chí ngay cả quỷ giới công pháp cũng nắm giữ có quỷ giới công pháp ở đây ngược lại là có thể giải quyết không ít vấn đề nam tương tử nói năm người nói thẳng tiếp dĩ nhiên hướng về bắc phương đảo mắt thời gian đoàn người quá một nghìn dặm khoảng cách một nghìn dặm về sau tốc độ vừa mới chậm lại ở quỷ giới đoàn người thần thức thủ đoạn ảnh hưởng dò xét phạm vi hết sức hữu hạn ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ nam tương tử mấy người từng cái từng cái cũng chỉ có thể đủ dò xét hai n g h n mét phạm vi thôi hai n g h n mét phạm vi cũng không tính lớn đã đến bách thôn quỷ đế l ã n h đ ị a n a m tương tử ánh mắt rơi vào xa xa một tảng đá xanh trên tấm địa phán đoán ra thân ở chi cẩn trọng một chút bách thôn quỷ đế thần phong ánh mắt nhất động có thể xưng là quỷ đế chính là vô thượng cảnh tồn tại thực lực phi phạm khoảng cách mục đích đến sắp tới thường dạ huynh đệ ta liền kể cho ngươi hiểu biết một ít quỷ giới tình huống căn bản ngươi cẩn thận nhớ kỹ nam tương tử liếc mắt tần phong đa t ạ thần phong nói quỷ giới chi m i n h n g ô n g bắt ngát cùng so với đại hạ cửu châu không biết phải lớn hơn bao nhiêu mà là cường giả vô số cao thủ như rừng chúng ta đại hạ cửu châu nhìn như c ư ờ n g đại nhưng đối với quỷ giới mà nói thật sự là phổ thông nam tương tử trầm giai nói đại hạ cửu châu tới gần là quỷ giới u hồn vực còn u hồn vực bao lớn coi như là hạo nhiên thư viện đều không có ghi chép duy nhất biết một chút chính là u hồn vực có quỷ tôn tồn tại còn bao nhiêu vị cũng không biết trong đó một tôn chính là đa nã la chứ quỷ tôn chi dưới chính là quỷ đế chúng ta bây giờ ở tại địa phương chính là đa nã l à thủ hạ một cái tên là bách thôn quỷ đế ở châu đó bản bách thôn quỷ đế thủ hạ có mười tám tên quỷ hoàng nam sa hu mười cái quỷ vương cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa vạn hồn châu đối với chúng ta mà nói là vật chân quý nhưng đối với vốn là thai họa thân thể quỷ vật mà nói cũng không tính là gì ở một ít đặc biệt địa phương thêm vào quỷ nguyên thảo duyên cớ sẽ sản sinh từng viên một vạn hồn châu có nhiều có ít chúng ta ở đây phát hiện một chỗ có thể sản sinh vạn hồn châu địa phương mỗi lần đến số lượng bất định hay là một hai k h ỏ a hay là bảy t a m ở viên vì lẽ đó nhìn thấy vạn hồn châu bằng bản lãnh của mình phía trước đến chương 230, quỷ khí rót vào người một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện ở trong t â m mắt mọi người ngọn núi lớn này có lấy mấy chục vạn trượng độ cao nguy nga cao vót khí thế hùng vĩ vô biên quỷ khí lan t r ẳ n g ra là một cái quỷ sơn tà đ i ệ đối với quỷ giới mà nói như vậy địa phương cũng là bình thường tần phong ngẩng đầu nhìn trước mắt đại sơn ánh mắt rơi vào đại sơn chỗ đỉnh núi trong mắt có một chút lôi điện lập lòe xuyên thấu vô cùng quỷ khí nhìn thấy trên đỉnh núi một mảnh cây cỏ thưa thất chi điện mảnh này cây cỏ thưa thất chi có từng cây từng cây xu hướng tăng kỳ lạ tiểu thảo nói là tiểu thảo càng giống là một cái bụi cỏ thân diệp cũng mười phần lớn lấy màu xanh đen làm chủ phun ra nuốt vào từ từ hắc khí ngưng tụ thiên địa lực lượng đây là quỷ nguyên thảo ở mấy cây quỷ nguyên thảo bên trên lơ lửng từng viên một chừng đầu ngón tay hạt trâu đen nhánh như mực êm dịu như ngọc phảng phất tỏa ra linh hồn ảo diệu đó chính là vạn hồn trâu vạn hồn trâu chính là quỷ giới mới phải xuất hiện đặc thù đồ vật nếu là đại hạ xuất hiện cái kia tất nhiên có người vận dụng thủ đoạn phi thường tàn sát sinh linh l u y ệ n chế điểm này cung huyết nhục linh quả có mấy phần chỗ tương tự huyết nhục linh quả đạt được là sinh linh huyết nhục tinh hoa cường hóa nhục thân lực lượng vạn hồn trâu thì là linh hồn tinh hoa nếu ư ơ n thần hồn bằng môn g tụ một ít môn tà chi hạ lực. Đại i đạo, b t tắt một chế ít q ỷ hồn cờ, vạn hồn phiên vạn cờ, là o ạ i hình t khí, những này thôn à k í chính là cắn chế thần linh linh hồn luyện chế mà thành. h nuốt luyện Nếu là là mà t vệ có đủ nhiều linh hồn chi lực hơn nữa đặc thù hơn ngưỡng cũng sẽ sản sinh vạn hồn châu nhưng loại này phương pháp bị đại hạ hoàng thất làm cầm đoán nếu là có người như vậy hành động đều sẽ chịu đến thanh la ti truy sát ba y viên vạn hồn châu không nghĩ tới chúng ta lần này vận khí tốt như vậy hùng như hải nết miệng mà cười số may sao diệp b à bà liếc mắt hùng như hải nét mặt già nua nổi lên hiện ra vẻ nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trên đỉnh ngọn núi cái này một tòa an hồn sơn bên trên có ít nhất ba con quỷ hoàng mà cái này vài con quỷ hoàng đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ ba con chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng nam tương tử ngữ khí ngưng lại diệp b à bà người chắc chắn chứ có thể hỏi một chút lỗ mũi trâu diệp b à bà nói là có ba con quỷ hoàng c ò nếu có một luồng cực tức ác. Coi cũng tức chuyện có chút có tức chủ bách nói nói, một mịt mở mà Một đạo nhân nói nói, nhưng có một tài ta, xét thượng thể tuyệt luồng là luồng là luồng là quỷ như ràng nhân nhưng khẳng định, luồng khí tức kia chủ nhân, tuyệt không thôn gì kỳ khí khí kia khí kia pháp đạo ra. vô dò xảy rõ đ sẽ là Bách thôn q ỷ đế, thật ư n đương với vô thượng cảnh g với tồn tại. Nếu thật là loại này cường giả ra tay bô nở người đều sẽ không chút do dự trực tiếp bỏ qua lần này hành động trở lại thái nguyên sơn ba con chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng thật là có chút khó đối phó nam tương tử ánh mắt lập lòe suy nghĩ lấy phương pháp nam tương tử có cái gì phương pháp không có cách nào không thể làm gì khác hơn là xông vào hùng như hải nói có một cái phương pháp nhưng tương đối mạo hiểm nam tương tử nói cái gì phương pháp hùng như hải lập tức hỏi thường dạ huynh đệ nếu sẽ quỷ giới công pháp để hắn triển khai quỷ giới công pháp dẫn quỷ khí tiến vào chúng ta cơ thể bên trong thay đổi chúng ta khí tức cho dù là quỷ hoàng phát hiện trong lúc nhất thời cũng khó có thể cảm thấy được chúng ta là nhân loại tu sĩ nam tương tử nói cái này hùng như hải do dự cái này phương pháp mục thượng đạo nhân cũng là c h ầ n trờ chẳng trách nam tương tử sẽ nói đây là một cái mạo hiểm phương pháp cái thứ nhất mạo hiểm chính là ở tần phong nếu là lên lòng xấu xa trong nháy mắt công phu chính là có thể trọng thương mấy người đem bọn hắn cũng cho giết thứ hai mạo hiểm chính là ở tiến vào an hồn sơn nếu là một khi bị phát hiện toàn viên cũng thu nhập quỷ vật giết chóc bên trong nguy hiểm từng tầng thần phong vẫn chưa mở miệng chờ đợi mọi người quyết định hắn cùng với nam tương tử mấy người tối nay vừa mới quen biết đổi lại mình cũng sẽ suy xét thậm chí sẽ không đem tính mạng g i a o ở trong tay đối phương cá nhân ta vẫn tin tưởng thường dạ huynh đệ là người nam tương tử mỉm cười huống hồ như thường dạ huynh đệ thật đem chúng ta toàn hẳn giết hắn cũng vô pháp ly khai quỷ giới lời này nhìn như tin tưởng kỳ thực coi như là cảnh cáo tần phong tần phong có thể tiến vào quỷ giới nếu là không có nam tương tử mấy người trợ rút vô pháp ly khai quỷ giới nói là cái kia thường dạ huynh đệ ngươi tới đi hùng như hải nói lao thân không còn xô nở dê lâu nữa vậy thì thử một lần đi diệp ba bà nói ta tính qua một quẻ lần hành động này cũng không cần lo lắng cho tính mạng không có vấn đề m ộ t thượng đạo nhân cười rộ lên vậy chư vị vậy ta liền động thủ tần phong đưa tầm mắt nhìn qua vận chuyển quỷ vương đại thủ ấn vô tận quỷ khí mãnh liệt mà đến hóa thành bốn đạo khí lưu tràn vào nam tương tử bô nở người cơ thể bên trong chạy qua bọn họ kinh mạch đem bô nở người khí thế hoàn toàn chuyển hóa nam tương tử bô nở người cũng đều ở thu lại tự thân lực lượng tránh khỏi cùng quỷ khí sản sinh xung đột nhưng quỷ khí nhập thể đối với mấy người vẫn sản sinh nhất định ảnh hưởng sắc mặt trở nên tái nhợt liền khí tức cũng phải có chút bất ổn nam cái hô hấp quỷ khí rót vào người kết thúc nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mộc thượng đạo nhân trên thân khí tức hồn nhiên biến đổi trở nên quỷ dị trở nên hắc ám nhưng ở này c ố hắc ám khí tức cũng mang theo bản thân khí tức có một chút xung đột bô nờ người điều dưỡng tự thân tình hình lại qua năm cái hô hấp công phu vừa mới đem loại này xung đột triệt để áp chế lại toàn thân quỷ khí vân quanh tà phân tràn ngập nếu không phải tra xét rõ ràng nam tương tử bô nờ người tình huống vô pháp phát hiện bọn họ nhân loại tu sĩ thân phận tần phong thì là quỷ vương đại thủ ấn công pháp vận chuyển khí tức chính là đến gần vô hạn với quỷ vật h á n tu luyện bản mệnh thôn thiên công vốn là thôn vệ vạn c h ú n g năng lượng ngay cả là quỷ khí cũng không có bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó h á n chân nguyên trong cơ thể sẽ không sản sinh bất kỳ xung đột nào cùng so với nam tương tử mấy người càng giống là một cái quỷ vật còn xem như không sai nam tương tử mỉm cười nói vậy chúng ta sẽ lên đường đi năm người tiếp tục lên đường hướng về an hồn sơn trên đỉnh ngọn núi mà đi năm cá nhân trên người phát ra khí tức đặt đến trung đẳng thái họa tiếp cận thượng đẳng thai h ỏ a tầm thứ như vậy lực lượng ở toàn bộ an hồn sơn quỷ vật bên trong cũng có vẻ hết sức bình thường rất nhanh công phu mọi người khoảng cách trên đỉnh ngọn núi bất quá là hai trăm mễ lộ trình quỳ hoàng m ộ t thượng đạo nhân than nhẹ một tiếng tân phong nam tương tử đoàn người lập tức hướng về phía bên phải phương xa nhìn lại một cái hình thể mập mạp khuôn mặt dữ tợn thai h ỏ a nằm ở một con quỷ thú trên thân thể như là rơi vào ngủ say m ở dạng hắn không có phát hiện chúng ta xem ra cái này phương pháp thật hữu hiệu hùng như hải cười nói tiếp tục đi không nên dừng lại nam tương tử nói mọi người đi tới trên đỉnh ngọn núi từng con từng con quỷ vật hướng về đoàn người nhìn tới nhưng chỉ là t ố t kỳ vẫn chưa tới gần vạn hồn châu một thượng đạo nhân nhìn gần trong gang t ứ c vạn hồn châu ánh mắt bên trong lập lòe u a n mang lấy vạn hồn châu liền đi quyết không thể lưu lại nam tương tử trầm giọng nói được mọi người đều âm thanh tất cả đưa tay trộm một cái vạn hồn châu đem vạn hồn châu tay cho thu lại n g a n tại bọn họ thu lên vạn hồn châu đồng thời một luồng kinh người tà khí bỗng nhiên xuất hiện hướng trời bay lên trên vô biên quỷ khí hóa thành cẩn trọng hắc vụ che khuất bầu trời tràn ngập khắp nơi đem mọi người vây nhốt trong đó chương 231, không quân quỷ hoàng tà khí tràn ngập quỷ khí lồng tụ trên bầu trời từ từ hình thành một cái to lớn trận pháp trận pháp quang mang l ớ p lóe quỷ dị khó lường tụ tập thiên địa lực lượng phong tỏa tứ phương không gian bắt giai trận pháp xâm la quỷ khí trận hạ hạ quả nhiên tới cười to tiếng vang lên một con cao hơn năm mét hình thể bao bo cờ khôi ngô da r ẻ thành màu xanh đen quỷ vật đạp bước mà tới từ trên người hắn tiêu tán mà ra khí tức chính là đạt đến quỷ hoàng cấp bậc tồn tại chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng nam tương tử thấy thế ánh mắt hơi ngưng lại thiên quân quỷ hoàng chính là bọn họ mấy lần trong hành động đụng tới khó dây dưa nhất nhân vật chi một thân thể cực kỳ cường hãn một quyền chính là có thể nổ nát đại sơn khủng bố mà kinh người hê、hey、hê、hey, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có thể giấu giếm được chúng ta bày xuống đề phòng tới chỗ này thật đúng là không thể coi thường một người dáng dấp xấu xí vóc người nhỏ g ầ y mù một con mắt quỷ vật đi tới từ trên người hắn khí tức có thể biết rõ đối phương cũng là không kém gì thiên quân quỷ hoàng tồn tại đồng dạng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng một thượng đạo nhân ánh mắt dùng mình t a muốn nuốt mấy nuốt người bọn h ắ n Thanh lớn trong Ẩm ấm ẩm. thế to l ú c đó, h ì nhục thể mập mạc, khuôn mặt giữ tợn quỷ hoàng tới. Một đôi huyết mắt khuôn hoàng hồng hai mắt khóa mập mạc, phong quỷ đôi giữ dạng. Thực đục quỷ hoàng diệp ba ba trầm giọng nói hắn không phải mới vừa ngủ say xem ra chúng ta là chúng kế không không phải chúng ta chúng kế mà là bọn họ đã sớm biết chúng ta sẽ đến an bài xong tất cả nam tương tử ngữ khí ngưng trọng nói những quỷ này vật cùng so với tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều bọn họ vẫn chưa ở toàn bộ an hồn sơn bố trí trận pháp mà là trực tiếp ở trên đỉnh ngọn núi vạn hồn châu chỗ bố trí trận pháp h i ệ n nhiên bọn họ chắc chắc đoàn người mình sẽ đến đến đó cũng sẽ thu lấy vạn hồn châu vì lẽ đó ở thu lấy vạn hồn châu nháy mắt trận pháp trực tiếp kích phát g i ả thiên lồng phong bế tứ phương tần phong ánh mắt c h ầ m rãi đảo qua biểu hiện ngược lại là mười phần bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không khỏi ngưng lại cái này vài con quỷ hoàng đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầm thứ thật đúng là không dễ dàng đối phó đương nhiên thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng nếu muốn giết h ắ n hay là vô pháp làm được nhưng muốn thoát đi cũng không phải một chuyện đơn giản nhất là phía trên trận pháp một cái bắt dài trận pháp t ầ n phong quét mắt vài con quỷ hoàng cùng từ từ mà đến quỷ vương thượng đẳng t h a i h o a trung đẳng t h a i h o a lại mắt nhìn nam tương tử đoàn người bọn họ dám đến nơi này đáng lẽ là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị cho dù là không nghĩ tới tình huống bây giờ muốn phá vòng vây nên vẫn là có thể làm được nam tương tử nên làm gì hùng như hải hỏi muốn ly khai chủng loại nhất định phải phá giải cái này trận pháp nếu như ta không có nhìn lầm cái này trận pháp hẳn là quỷ giới bắt giai trận pháp tên là xâm la quỷ khí trận nam tương tử nói nếu biết rõ vậy ngươi còn chưa phá giải hùng như hải nói xâm la quỷ khí trận thế nhưng là bắt giai trận pháp muốn phá giải cũng không phải là một chuyện đơn giản huống hồ thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực đục quỷ hoàng sẽ không để ta dễ dàng phá trợ tất nhiên sẽ thêm phương ngăn cản nam tương tử nói nam tương tử ngươi cần bao lâu thời gian l ã o đạo ta cho ngươi nghĩ phương pháp mục thượng đạo nhân nói thời gian nam tương tử đưa tầm mắt nhìn qua khẽ cắn răng đạo mười cái hô hấp chỉ cần mười cái hô hấp ta là có thể phá giải xâm la quỷ khí trợ mười cái hô hấp diệp ba ba liếc mắt nam tương tử lao thân đối với trận pháp tuy nhiên không quá hiểu biết có thể tưởng tượng muốn mười cái hô hấp phá giải một cái trận pháp trừ phi là đối với nó có sâu sắc hiểu biết hoặc là đặc thù chi phương pháp nghĩ đến người nam tương tử dùng hẳn là đặc thù chi phương pháp không biết muốn cái gì đại giới một cái thượng đẳng linh khí thời cơ chỉ có một lần lại không có thể chịu đến bất kỳ q u á y nhiễu nào nam tương tử trầm giọng nói một khi bị q u á y dày đều sẽ d ã tràng xe cát được lao thân cũng lại trợ giúp lô mũi châu diệp ba bà nói vậy lam t h i ề n nam tương tử nói chuyện trong tay xuất hiện một cái thanh ngọc sắc chiếc lọ chiếc lọ bên trên vẽ ra núi non sông suối m ê n ngông thiên địa một luồng hạo nhiên chi khí từ thanh ngọc sắc chiếc lọ trên tảng r a thần thánh mà thần bí thượng phẩm linh khí sơn hà bình nam tương tử một luồng chân nguyên phụt lên ở sơn hà bình bên trên sơn hà bình phía trên núi non sông suối chính là tự nhiên vận chuyển lại thần bí phi phàm lại đến hai tay tiếp dẫn từng đạo huyễn hoặc khó hiểu kết tấn xuất hiện tiếp dẫn thiên địa lực lượng vận chuyển bầu chơi ý tuyển diệu cực kỳ kỳ lạ sơn hà bình xuất hiện lực lượng vận chuyển xâm la quỷ khí trận phảng phất thu được cực kỳ chấn động mạnh lay không ngừng run rẩy quỷ khí càng ngày càng t r ầ n ngập bọn họ muốn phá trận giết bọn họ thiên quân quỷ hoàng gia lệnh một tiếng trước tiên hành động bước ra một bước chính là đi tới trước mặt đám đông một quyền nhấc lên đột nhiên nổ ra quyền động kinh hại sơn hà vô biên quỷ lực mãnh liệt mà đến mênh ngông như nước thủy triều cái này lực lượng một chiêu ngay cả là đại sơn lớn lĩnh cũng có thể một quyền nổ nát kinh người áp lực bao phủ m à tới lệnh người không thể coi thường một thượng đạo nhân ánh mắt ngưng lại đưa tay trong lúc đó từng viên một lục sắt hạt giống xuất hiện ở trong tay hắn tiện tay bung ra hạt giống xuống mồ chính là điên cùng sinh trường hóa thành một cái tường gỗ ngăn trở thiên quân quỷ hoàng nhất kích vê anh tường gỗ nổ vang rung động từng đạo vết rách từ từ xuất hiện một thượng đạo nhân đưa tay trộm một cái một thanh đạo một kiếm xuất hiện trong tay c h â n đạp thất tinh i n bước, m ệ g thiên ụ n g u y ề n phương đạo ạ o pháp, các l huyền diệu chi diệu dụng tường lực tác gỗ ở b trên, trên tường vết Thiên rách khôi phục nhanh chóng. gỗ phục khôi quân quỷ hoàng nhìn trước mắt tường gỗ hơi run run không có nghĩ đến cái này tường gỗ lại có như vậy độ cứng có thể chống lại chính mình nhất kích lập tức c h â m r ộ n g một uống lại nạp thiên hạ quỷ khí cơ thể bên trong lực lượng mãnh liệt mà đến rót vào trong một quyền bên trên một quyền từng tầng đánh ra đánh trúng tường gỗ tường gỗ lần thứ hai lay động nhưng chưa từ nở dê xuất hiện vết rách mà ở tường gỗ bên trên hiện ra từng đạo thần bí phù văn cường hóa lấy tường gỗ lực lượng cùng một nơi động thủ thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng ba người đồng thời động thủ quỷ khí bạo phát tà khí kinh thiên thiên quân quỷ hoàng một quyền lấy ra nát sơn hà động thiên địa phá vạ n quân lực đạo chi m á n h liệt kinh thiên động địa ác đa quỷ hoàng hai tay sắc bén như lao vây tay một cái hóa thành vô số đao gió đánh rết mà ra Thực đục quỷ hoàng ngoác miệng ra, một luồng trọc khí dâng trào vật. hoang khí đục ngoác quỷ luồng ra, ra, miệng dâng ăn mòn vạn ba, ba, ba người liên thủ uy lực lại càng là ngập trời vô địch cả thế gian vô song ngay cả là tường gỗ đặc thù cũng khó có thể chống lại kinh khủng như thế công kích từng đạo vết rách từ từ xuất hiện tràn ngập ra toàn bộ tường gỗ tùy theo vỡ vụn chương hai trăm ba mươi hai xâm la quỷ khí trận phá tường gỗ cũng không phải là tầm thường đồ vật mà là tới từ một loại tên là đồng linh thiết m ộ t cây cối chỉ cần chân nguyên kích phát thuật pháp dẫn dắt chính là có thể hóa thành tường gỗ có thể so với tường đồng vách sát loại cây này một hiếm thấy ngay cả là một thượng đạo nhân cũng chỉ là được mấy viên hạt giống thôi lúc này toàn bộ hạt giống đều dùng nhưng dù vậy vẫn gánh không được ba tên chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng liên thủ công kích chịu đến khí thế dẫn dắt m ộ t thượng đạo nhân ngoác miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt khí tức trở nên hơi p h ủ phiếm m ộ t thượng đạo nhân cấp tốc lấy ra một viên đan dược một cái dùng mà xuống khôi phục tự thân tương h thế ở tường gỗ p h á thoái nháy mắt diệp bà bà cầm trong tay quải trượng đống nhiên cột lớn rung động từng con từng con thổ thú gầm gào móng đ u ố t sắc bén đón lấy thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng công kích vê anh song phương oanh kích thổ thú bạo liệt hóa thành vô số bụi bặm t r à n ngập t h i ê n địa. Đây là c á i i gì? t h ê nhục quân quỷ o à n nhìn g trước Thực lục quỷ hoàng há to miệng rộng giống như con voi hút nước côn bằng thôn thiên to lớn thôn hấp chi lực trong nháy mắt tác dụng tại một ít vô số bụi trần bên trên đưa chúng nó nuốt vào trong bụng thực nhục quỷ hoàng chính là ăn thịt người quỷ đầy bạn cơ thể bên trong ẩn chứa càng khôn có thể tiêu hóa tất cả lực lượng ngay cả là tuyệt phẩm linh khí ở thực n h ụ quỷ hoàng bụng không mất một quang thời gian cũng đều hóa thành nước diệp ba ba khẽ n g n g đầu liếc mắt ba con khí thế như hồng quỷ hoàng trong tay quải trượng hướng xuống đất vạch một cái một mặt tường đất xuất hiện thẳng tới cựu trọng tiên h lại đến cầm trong tay quải trượng hướng về thiên không vạch tới từng cái từng cái đầy dây huyền ảo khí tức đường vân xuất hiện ngưng tụ giữa khoảng không bụi bặm hóa thành từng đạo sắc bén vô song thổ kiếm thủ thế chờ đợi tường đất o a i cùng so với tường gỗ còn muốn yếu hơn mấy phần so với mình chỉ là lấy chân nguyên thôi thúc mà không những khác biệt đổ vật thực nhục quỷ hoàng sức lực của một ngẩng đầu nhìn một lát một đôi huyết hồng hai con mắt quang mang lấp lóe cái miệng lớn như chậu máu một trường phảng phất nhìn thấy vô số quỷ dị phù văn lòng lánh hóa thành dọa người thôn hấp trí lực đem thổ kiếm tất cả đều hấp dẫn lại đây thiên quân quỷ hoàng nắm đấm nắm chặt thanh hắc da rẻ lưu chuyển lên thâm hậu ánh sáng tràn trề mãnh liệt lực lượng ngưng tụ coi như là đại sơn lớn cũng có thể nổ nát một quyền ầm ầm đập ra không khí nứt toát hóa thành khí sóng khí thế ngơ ngác hùng như hải trong nháy mắt đậu thủ h ắ n trầm giọng một huống chân nguyên tuân trào ra thân thể đều giống như cất cao một chút trên thân b ắ p thị tuân ra từng cái từng cái gân xanh cũng có giống như là cầu long rõ ràng đồng dạng là một quyền n ê n đón Quyền phong hung mánh mà bá đạo giống như vô tận thao sóng l a n l ộ t đón lấy thiên quân quỷ hoàng hai tay va chạm không gian lập tức đọc lại lại đến hóa thành ngập trời hai thế trúng kích càn quét t ứ phương một thượng đạo nhân đ ả o một kiếm dương lên một luồng bừng bừng sinh cơ phun trào hóa thành màu xanh nhạt bình t h ư ớ n g ngăn tại nam tương tử trước mặt đem hùng như hải cùng thiên quân quỷ hoàng công kích dư âm ngăn cản hạ xuống ở dư âm xuất hiện nháy mắt ác nhiều quỷ vương chỉ có một con mắt u quang loẹ loẹ thân thể bỗng nhiên nhất động Biến m ấ tần tại t chỗ cũ. Hử. phong nhẹ dọn g một uống loại này thời điểm cũng không cần phải lưu thủ lưu kim phi thiên truy nơi tay bá đạo khí tức tự nhiên mà sinh ra chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra bàn sơn đại pháp công ẩn chứa kinh người lực lượng rót vào trong trên hai tay t a m nguyên c h ấ n thiên truy nhân truy một truy tử lấy ra mang theo vô cùng biến hóa một truy đột nhiên đánh ở trong hư không ác đa quỷ hoàng thân hình từ trong hư vô xuất hiện độc nhãn bên trong s ẹ t qua một vẹn vẽ kinh ngạc móng đ u ố t đón nhận lưu kim phi thiên truy hai người từng tầng đụng vào cùng một nơi vê anh sắt thép va chạm hỏa tinh tung tóe một l u ồ n g mạnh me năng lượng ba động hướng về tứ phương khuyết tán mà đi thần phong thân hình thoát một cái trở lại tại chỗ ác đa quỷ hoàng bay ngược nhìn về phía tần phong trong mắt lập lòe ngưng trọng quan mang cùng lúc đó hùng như hải liên tiếp lui về phía sau trên mặt đất lưu lại một sâu sắc dấu vết hán lực lượng xác thực cường đại có thể cùng chân ngã cảnh viên mãn thiên quân quỷ hoàng so với hay là thua ke mở một chút đầy trời thổ kiếm bị thực nhục quỷ hoàng cho nuốt xuống thực nhục quỷ hoàng há mồm phun một cái t h a n h tưởi ô chọc khí tức phụt lên mà ra diệp b à bà vung lên q u ả t r ư ợ n g long hình khí kình lao nhanh đón lấy t h a n h tưởi ô chọc khí tức đảo mắt công phu đã bị ăn mòn liên tiếp lui về phía sau lui trở về nam tương tử bên người thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng ba người lần thứ hai áp bách mà đến ba người khi thế ma nhờ mẹ phối hợp xâm la quỷ khí trợ kinh thế hai tục hùng như hải diệp bà bà mộc thượng đạo nhân ba người sắc mặt ngưng trọng cực kỳ trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều các ngươi che chở nam tương tử tần phong nói tiếng bắc minh thôn thiên công toàn lực vận chuyển thiên địa linh khí hướng về hắn điên cuồng mà đi kinh người khí thế tử trên người hắn b ộ c phát ra hai tay nắm chặt lưu kim phi thiên truy đem b ả n sơn đại pháp công vận chuyển tới cực hạ lực lượng từ sâu trong thân thể không ngừng tuôn ra kinh người cực kỳ lực lượng lệnh người ngơ ngác song truy vung lên trong lúc đó hình thành phong thiên tỏa địa lực lượng bao phủ thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng tam nguyên c h ấ n thiên truy thiên truy thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng thấy thế trong mắt cũng lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc lại đến ba người đồng thời ra tay đối kháng thiên truy lực lượng vê anh song phương công kích đ ố n g nhiên và t r a n g m ở khủng bố lực lượng giống như sóng to gió lớn giống như vậy bao phủ bốn phương tám hướng doa n g ư ờ i cực kỳ cả mặt đất cũng hất lên một tầng tần phong liên tục lui về phía sau ba tên chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng thực lực hay là kinh người cực kỳ dù cho lấy hắn bây giờ thực lực ở không có triển khai lôi thần đoán thân quyết trạng thái khó có thể đối kháng ba người lực lượng song phương giao chiến dư âm năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán trùng kích bốn hùng như hải diệp b a bà, bà mục thượng đạo nhân ba người đồng thời động thủ hình thành năng lượng bình t r ư ớ n g đem giao thủ năng lượng ba động hết mức ngăn cản hạ xuống được nam tương tử bỗng nhiên mở hai mắt ra quang mang chợt lóe lên hai tay hắn đẩy một cái hùng hồn chân nguyên dâng trào ở sơn hà bình bên trên sơn hà bình miệng bình một luồng kinh người cực kỳ lực lượng hướng trời bay lên trên hóa thành vô tận sơn hà lực lượng mát nhờ me va cha mở ở giữa không trung xâm la quỷ khí trận vê anh hai người trung kích vùng nổ ra dọa người ba đậu xâm la quỷ khí trận ngưng tụ tứ phương quỷ khí cùng sơn hà lực lượng điên cùng đối kháng hai c ỗ lực lượng giang co nam tương tử ánh mắt dùng mình chân nguyên càng nặng mấy phần sơn hà bình trên xuất hiện từng đạo vết rách vết rách từ từ tăng nhanh tùy theo vỡ ra được hóa thành ngập trời sơn hà lực lượng lần thứ hai trùng kích xâm la quỷ khí trận ở khổng lồ như thế lực lượng dưới tác dụng xâm la quỷ khí trận vỡ vụn chương hai trăm ba mươi ba thư sơn học hải xâm la quỷ khí trận phá chúng ta đi nam tương tử mở miệng nói chuyện tay áo bào vung lên một tờ giấy xuất hiện giấy trắng ngực đen từng cái văn tự bên trên ẩn chứa hạo nhiên oai thần bí khó lường văn tự tỏa ra màu mực hóa thành vô biên liệt hỏa cháy hưng hực đem năm người cũng bao phủ trong đó nam tương tử thân thể nhất động hướng trời bay lên trên trước tiên thoát đi tần phong hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân theo sát phía sau đuổi tới nam tương tử tốc độ muốn chạy trốn thiên quân quỷ hoàng ngẩng đầu nhìn một lát mấy người hai chân bỗng nhiên dâm một cái mặt đất trực tiếp vỡ v ụ n ra thân thể như tên lửa bay vụt phía chân trời đổ ý xa tờ tần phong đoàn người thực nhục quỷ hoàng thân thể khổng lồ nhất động nhìn như mập mạp thân thể nhưng lại có tốc độ kinh người cùng so với thiên quân quỷ hoàng không kém chút nào tốc độ nhanh nhất tự nhiên là ác đa quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thân thể nhất động tốc độ cực kỳ kinh người trong nháy m ắ t h ó a thành vô số đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh nửa thật nửa giả như mộng như huyễn đuổi theo xuyên qua ba n g h n mét khoảng cách ác đa quỷ hoàng tốc độ nhanh vô cùng dĩ nhiên tiếp cận tần phong đoàn người hắn móng nuốt một hồi hình thành đầy trời đao gió che khuất bầu trời bao phủ tần phong loại người là ác đa quỷ hoàng nam tương tử sắc mặt khó coi cái tên này tốc độ thật đúng là nhanh một thượng đạo nhân đ ả o một kiếm nhất động kiếm khí hướng trời bay lên trên đột nhiên nổ tung hóa thành vô số kiếm quang đón lấy đẩy trời đào gió đương đương đương vang lên không ngừng bên thai thiên quân c h i lực trầm hống tiếng vang lên thiên quân quỷ hoàng dĩ nhiên áp sát một quyền từng tầng đánh ra liền không gian cũng hiện ra khởi trận trận ba động khủng bố mạ kinh người đáng chết thiên quân quỷ hoàng cũng tới hùng như hải thân hình đột nhiên dừng lại chân nguyên trong cơ thể điền cuồng rúng động trên thân lông tóc như là hương thịnh rất nhiều dường như một con hát sắc đại hùng hắn nắm đấm nắm chặt hội tụ kinh người chân nguyên đấm ra một q u y ề n mơ hồ có một con hát hùng diết đảo n ộ hống cửu thiên và n h hai cô quyền phong ẩm ẩm và cha mở hóa thành kinh thiên động địa thao sóng cũng tới đây cho ta đi thực nhục quỷ hoàng cũng tới hắn n g á c miệng ra trong m ỉ hệ nd có vô số phủ văn sáng lên phảng phất một cái trận pháp hoặc như là thiên phú thủ đoạn thôn hấp c h i lực b ộ c phát ra bao phủ tần phong đoàn người như muốn đem tần phong đoàn người tất cả đều nuốt chừng lấy một dạng hậu thổ lớn t à i đức t à i vật diệp ba ba thanh âm già yếu nhưng ẩn chứa đặc thù nào đ ó nhịp điệu lập tức nhấc lên quải trượng hướng về hư không hơi điểm nhẹ hư không như là bị vô số đất đai tràn ngập một dạng trở nên cực kỳ cẩn trọng ngăn trở thực n h c quỷ hoàng thôn hấp tri lực giết bọn họ nhân loại tu sĩ không muốn buông tha bọn họ. Giết vương cùng rất nhiều thượng đằng xông ngập dường sóng giống hướng người người trong phong, nam tương tử đoàn người không ứng hoàng, hoàng, hoàng ngã hoàng công kích, còn cần ứng đối cái này đông đảo quỷ hoàng cùng thượng đằng công cùng Mười nhiều thai lại, trời biển mọi đối thiên viên đối cái Tiếp ta. rất tất Tân tử thực thai tà tục hỏa nam đa ba hỏa mấy muốn đem chìm muốn mãn như như như con cuốn sạch cả chỉ ác đục con chân cảnh kích, còn cần chân ác. đoàn đảo nhấn quân này quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ vậy, về vây lấy, khí khí đó. là một thượng đạo nhân đưa tầm mắt nhìn qua một khi bách thôn quỷ đế bị kinh động chúng ta tất cả đều muốn qua đời ở đó đừng nói là bách thôn quỷ đế chính là hơn nữa hai con quỷ hoàng chúng ta đều muốn vẫn lạc diệp b à bà liếc mắt nam tương tử nam tương tử còn có không có cách nào không có cách nào chỉ có thể nghĩ phương pháp thoát đi chỉ cần trở lại chúng ta bố trí không gian tọa độ là có thể trong nháy mắt trở lại trong miếu đổ nát nam tương tử nói có thể khoảng cách không gian tọa độ còn có ba vạn dặm khoảng cách những quỷ này vật cũng không sẽ khiến chúng ta dễ dàng như vậy ly khai hùng như hải trầm giọng nói nam tương tử ánh mắt đảo qua cái k i a càng ngày càng nhiều quỷ vật ánh mắt bên trong hàn quang l ó e lên ngưng âm thanh nói ta có nhất kích thời cơ nhưng đón lấy chỉ có thể dựa vào các ngươi ừ n nhất kích mọi người nghi hoặc nhìn về phía nam tương tử nam tương tử không có làm thêm giải thích hai tay hắn chậm rãi nhấc lên vô số văn tự từ trên người hắn hiện lên từng cái văn tự cũng ẩn chứa thần bí mênh mông lực lượng hỏa nhiệt độ nóng rực như lửa dâng lên đ ậ u nước mát mẻ lưu động như sàn khê thủy lôi c h ó i mắt c h ó i mắt như nổ tung lôi đ ỉ n h từng cái văn tự cũng ẩn chứa một luồng lực lượng những văn tự này hóa thành nguy nga đại sơn hình thành bàng bạc đại hải khí thế như hồng đại đạo c h i văn thư sơn học hải nam tương tử hai tay bỗng nhiên ép một chút văn tự hóa thành nguy nga đại sơn chấn áp mà xuống tạo thành bàng bạc đại hải trùng kích mà ra tuyệt cường lực lượng ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng có cảm giác đến ngưng trọng thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng biểu hiện trong nháy mắt biến đổi từng cái từng cái triển khai thủ đoạn phát huy ra kinh người quỷ khí đón lấy nam tương tử công kích vê a n g ầm ầm ầm dâng trào năng lượng trùng kích thiên địa quét sạch thiên hạ đem thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng hoàn toàn nhân chịm kỳ quỷ vương thượng đẳng thai họa càng bị đánh bay đi xa một ít thượng đẳng thai h ọ lại càng là trực tiếp bị nhất kích đánh giết đi nam tương tử hữu khí vô lực nói một thượng đạo nhân thấy thế đào một kiếm biến hóa làm một giải lụa c u ố n quanh lấy nam tương tử đoàn người lần thứ hai hướng về không gian tọa độ bỏ chạy mà đi giống giống giống mấy người còn chưa chạy xa liền nghe đến phẫn nộ tiếng hô thanh âm vang vọng phía chân trời dọa người cực kỳ thiên quân quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng lần thứ hai đánh g i ế t mà tới ác đa quỷ hoàng thân hình như là da dài giống như vậy nhanh như điện chấp hướng về tần phong đoàn người truy sát mà tới hắn móng nuốt hướng về hư không vung lên p h ả n phất đem hư không cắt nát giống như vậy hình thành đao gió đảo mắt công phu chính là tới gần tần phong loại người s á t lục lĩnh vực ác đa quỷ hoàng trầm giọng nói chuyện một luồng kinh người s á t lục khí tức từ trên người hắn buộc phát ra lập tức từng đạo đao gió đánh g i ế t mỗi một đạo đao gió đều có chém giết đoạt mệnh cảnh viên mãn tu sĩ năng lực kinh người cực kỳ ác đa quỷ hoàng đuổi theo thiên quân quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng cũng đều ở phía sau phương hùng như hải ngưng âm thanh nói các người đi trước không gian tọa độ nơi này giao cho ta ta rất nhanh sẽ lại đây t ầ n phong đối với mấy người lời nói ánh mắt rơi vào ác đa quỷ hoàng trên thân chân nguyên trong cơ thể r ũ n g động bên ngoài thân bên trên mơ hồ có lôi điện lập lòe thần bí phi phạm thường dạ thường dạ hùng như hải diệp bà bà đều là ngần ra chúng ta đi trước thường dạ có năng lực mục thượng đạo nhân nói hùng như hải diệp bà bà cũng không nói thêm lời nhanh chóng ly khai vô tận đao do đánh g i ế t mà tới tần phong khỏe miệng pha cờ hoa lên một vệ nụ cười hắn linh hồn khóa chặt ở ác đa quỷ hoàng trên thân cũng rơi vào thiên quân quỷ hoàng thực đ h ụ c quỷ hoàng trên thân đối với ba người tình huống có m ư ờ i phần hiểu biết vừa n ã y nam tương tử nhất kích thế nhưng là không dễ chịu nhất là ác đa quỷ hoàng lại càng là bị thương lớn nhất nặng b á c minh thôn thiên công toàn bộ khai hỏa bàn sơn đại pháp công toàn bộ khai hỏa lôi thần đoán thân quyết đại thành toàn bộ khai hỏa vô cùng lực lượng từ tần phong cơ thể bên trong phun trào do a n g ư ờ i cực kỳ hắn nhàn nhạt mắt nhìn những cái tới gần thân thể đao gió thân hình đ ố n g nhiên nhất động như lôi đình lướt hoàng không đấu đá lung tung không nhìn đao gió đao gió rơi vào tần phong trên thân nhưng không đả thương được tần phong chút nào thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở ở ác đa quỷ hoàng trước mặt ngưu ma quyền ngưu ma hư ảnh xuất hiện sau lưng g i í t gào c ử u thiên nộ đấu bầu trời y ầm ầm nhất g kích, kích n hư không như là nổ tung giống như vậy từng đạo sóng khí đánh tới thẳng que tờ qua trăm giảm lôi thần đoán thân quyết đạt đến đại thành cảnh giới chân ngã cảnh tu sĩ công kích cũng có thể hoàn toàn không thấy ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng công kích cũng đều hư vô lưu ý h ú ố hồ được nhất định thương tổn ác đa quỷ hoàng phát động đầy trời công kích cực kỳ nhỏ yếu chỉ là đạt đến đồng dạng chân ngã cảnh tầng thứ thôi đánh chết phổ thông đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ có thể cần phải đối phó tần phong khó có thể làm được vì vậy tần phong mới không nhìn ác đa quỷ hoàng đao gió đánh giết trúng kích hướng về hắn đồng thời phát động như ma quyền một quyền b ắ n chúng đối phương như ma khí thế loại gì kinh người loại gì bá đạo từ lâu bị thương ác đa quỷ hoàng chấn động với như ma lực lượng một thân lực lượng khó có thể hoàn toàn phát huy hơn nữa đây cơ h ộ i là tần phong toàn lực nhất kích ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn đều khó mà chống đối ác đa quỷ hoàng bay ngược máu tươi phun mạnh trên thân xuất hiện từng đạo vết rách mỗi một vết nứt có thể thấy được gân cốt huyết nhục m i một n ứ ó thể thấy được gân cốt huyết nhục mỗi một vết nứt có thể n g b n cốt h u y nhục mỗi m ộ n k h í tức dần dần biến mất cuối cùng vẫn lạc đánh chết một con quỷ hoàng khen thưởng cựu tinh vật phẩm còn chưa chạy xa nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân quay đầu lại nhìn một lát biểu hiện kinh ngạc mà chấn động ác đa quỷ hoàng chết bị tần phong một quyền đánh giết mà chết làm sao có khả năng nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân từ khi phát hiện thái nguyên sơn quỷ giới thông đạo về sau nhiều lần tiến vào quỷ giới đạt được vạn hồn châu tiến vào quỷ giới nhiều lần cùng quỷ giới bên trong quỷ hoàng cũng có nhiều lần giao thủ một người trong đó chính là ác đa quỷ hoàng ác đa quỷ hoàng ở mười tám quỷ hoàng bên trong xem như trung du chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới tốc độ nhanh vô cùng công kích sắc bén vô song mười phần quỷ quyệt lần trước nữa hùng như hải liên hợp m ộ t thượng đạo nhân đều vô pháp thương tổn được ác đa quỷ hoàng còn bị ác đa quỷ hoàng gây thương tích đến vì vậy đối với ác đa quỷ hoàng thực lực bọn họ là hết sức rõ ràng nam tương tử thư sơn học hải chính là hạo nhiên thư viện bí thuật lấy chân ngã cảnh hậu kỳ thi triển ra uy lực mạnh mẽ kinh người nhưng nam tương tử cũng rõ ràng hắn nhất kích nhiều nhất chỉ là để ác đa quỷ hoàng chịu đến vết thương nhẹ vô pháp trọng thương tần phong có thể đánh chết ác đa quỷ hoàng hoàn toàn là hắn thực lực mạnh mẽ t ố t thân thể cường hãn lực lượng diệp ba ba thán phục nói hoàn toàn không thấy ác đa quỷ hoàng công kích cái này thường dạ thân thể tố chất không khỏi quá cao khó nói hắn là một cái liên thể tu sĩ có rất lớn có thể là liên thể tu sĩ ngay cả là ta ở thể phách trên cũng không sánh nổi hắn hơn nữa hắn quyền pháp bá đạo mà cường đại cực kỳ hiếm thấy hùng như hải trầm giọng nói nam tương tử người kiến thức rộng rãi có từng biết rõ cái này một môn quyền pháp diệp ba ba hỏi tựa hồ làm mênh n g ô n g nam hải một cái tên là đại lực ma tông như ma quyền nam tương tử hữu khí vô lực nói đại lực như ma ngưu ma quyền hùng như hải một mặt kinh ngạc khó nói cái này thường dạ đến từ chính nam hải cái này thường dạ cũng không phải là đến từ chính nam hải ta xem mạng hắn lẽ ra nên nên là vân châu người chỉ là mạng hắn mơ hồ không biết ẩn chứa thần bí mục thượng đạo nhân nói thường dạ cường đại cũng không phải là hắn ngưu ma quyền mà là hắn luyện thể công pháp nam tương tử tiếp tục nói như vậy luyện thể công pháp ngay cả là ta hạo nhiên thư viện hạo nhiên chính khí thể cũng có chỗ k h ô n g bằng vậy sẽ là loại gì luyện thể công pháp hùng như hải cả kinh nói h ạ o nhiên thư viện chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một h ạ o nhiên chính khí thể chính là h ạ o nhiên thư viện mạnh nhất luyện thể p h á p m ô n coi như là nam tương tử đều cho rằng h ạ o nhiên chính khí thể không bằng tần phong tu luyện luyện thể p h á p m ô n có thể thấy được cái này một cái p h á p môn cường đại ta xem tần phong triển khai luyện thể công pháp thời gian có lôi điện quang mang lúc gần lúc hiện có chút tương tự với lôi châu lôi thần tông công pháp diệp ba bà nói lôi điện trúc tính công pháp xác thực lấy lôi châu lôi thần tông nhất là xuất chúng nhưng nam hải tri địa cũng có được rất nhiều lôi điện trúc tính công pháp nam tương tử nói lỗ mũi châu ngươi thật có thể đủ xác định hắn đến từ chính vân châu hùng như hải hướng về một thượng đạo nhân nhìn lại lao đạo mệnh lý tri học nhưng từ không sai quá tuy nhiên vô pháp xác định mạng hắn ly biết được hắn tương lai nhưng xác định hắn đến từ chính vân châu vẫn là có thể một thượng đạo nhân nói bây giờ không phải là xoắn suýt thường dạ thời điểm chúng ta mau trở về nam tương tử thu hồi ánh mắt khí tức yếu ớt sắc mặt tái nhợt thư sơn học hải chính là hạo nhiên thư viện bí pháp vô cùng mạnh mẽ cùng so với bình thường siêu phàm tuyệt học đều muốn đến cường đại chỉ có vô thượng cảnh tu sĩ vừa mới có thể tùy tâm triển khai nam tương t ử thực lực không tầm thường cảnh giới lại càng là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ nhưng khoảng cách có thể tùy tâm triển khai thư sơn học hải hay là khoảng cách nhất định t h ư ờ n g dạ sở dĩ một quyền đánh giết ác đa quỷ hoàng là ác đa quỷ hoàng khinh địch hơn nữa hắn lúc trước bị thương cùng bản thân ở ba con quỷ hoàng bên trong thực lực yếu nhất một cái thiên quân quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng đến thường dạ không hẳn có thể thu địch hai người chúng ta hay là mở ra không gian tọa độ chờ đợi thường dạ đến được một thượng đạo nhân nói bô nờ người thoát đi mà đi truy sát thiên quân quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng mắt thấy tần phong một quyền đánh g i ế t gác đa quỷ hoàng trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang thật mạnh mẽ lực lượng thiên quân quỷ hoàng trong mắt quang mang lập lòe dưới thân tốc độ cũng không có c h ầ m lại đòn đánh này lực lượng thật là cường đại nhưng ác nhiều phòng ngự vốn là yếu lại bị cái kiêng lưu ma khí thế c h ấ n nhiếp vừa mới một quyền đánh giết lấy hai người chúng ta lực lượng c u ố n lấy nếu là hắn không có vấn đề đợi được đại nhân đến đến tất nhiên có thể đánh chết thực n ụ c quỷ hoàng khuôn mặt dữ tợn lộ ra một vệ tàn nhẫn sát thái nói đúng ta ngược lại là muốn xem nhìn một lát rốt cuộc là hắn nắm đấm mãnh liệt hay là ta lực lượng cường hãn thiên quân quỷ hoàng bước ra một bước thân hình nhanh chóng lớn lên hóa thành ba mươi trượng lớn nhỏ người khổng lồ tiện tay đại thủ vừa nhấc có như núi lớn đ ỗ n g nhiên đập xuống thiên địa tùy theo dao động nhật nguyệt làm khuynh đảo thần phong ánh mắt khẽ nâng nhìn cái kia to lớn bàn tay chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến cực hạn ngón trỏ dỗi một cái chỉ điểm một chút tinh h n g ánh như sao từ hư vô bên trong dẫn dắt tinh lực lượng hóa thành một bó chỉ k ì n h quan mang bắn thẳng đến đại thủ vênh hai cỗ lực lượng va chạm đem đại thủ đẩy lui ra thực nhục quỷ hoàng dĩ nhiên đặt đến hắn ngoác miệng ra chọc khí mãnh liệt mà ra giống như vỡ đê dòng nước lũ phát tiết cái kia đục ngầu khí lưu ăn mòn xung quanh phảng phất liền không gian đều muốn ăn mòn tân phong thấy thế ánh mắt ngưng lại ngưu ma quyền lần thứ hai nổ ra c u ộ n c u ộ n quyền phong oanh kích như muốn thế chọc khí bên trên chọc lưu đánh tan trùng kích trên mặt đất ăn mòn một mảnh mặt đất thiên quân quỷ hoàng từng tầng một bước đặt xuống cự lại bàn chân giống như cây cột trống trời Thượng chương ổ người k ổ n nhất g lồ c ớ c t tầng hai xuống. Tần phong thân hình nhất động, hình trăm ba mươi lăm thực nhục quỷ, quỷ hoàng thiên phú ba mươi trượng lớn nhỏ vạn cân quỷ vương màu xanh đen d a rẻ giường như một mặt thiết t ư ợ n g cường tráng tứ chi giường như bốn căn cự đại thiết côn toàn thân tản ra mãnh liệt lực các bách thực đ h ụ c quỷ hoàng thân thể mập mạc khuôn mặt dữ tợn trên người có từng đạo quỷ dị đường vân những đường vân này mơ hồ tản ra quỷ khí cắn nuốt bốn phía lực lượng hai con chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới quỷ hoàng áp bách mà đến khí thế kinh người tần phong ở vào hai con chân ngã cảnh quỷ hoàng trước mặt trong lòng hơi ngưng lại nhưng trên mặt vẫn cứ duy trì bình tĩnh sát thái nhân loại tu sĩ ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ thế nhưng nhất định phải chết ở chỗ này thiên quân quỷ hoàng nhìn xuống tần phong thân thể cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành bình thường năm mét g á n g dấp cường đại như thế thân thể nhân loại tu sĩ huyết n h không biết sẽ là loại gì mỹ vị thực n ụ c quỷ hoàng dối ra dài dài tinh hồng x a đầu hô vô biên quỷ khí bao phủ tới đông đảo quỷ vương đại lượng thượng đẳng thai họa giống như sóng biển đồng dạng mà đến số lượng đông đảo tạo thành quỷ khí giống như vô tận mây đen áp bách mà đến liền tứ phương không gian cũng phảng phất đọc lại tần phong đưa tầm mắt nhìn qua trong lòng lần thứ hai chìm xuống hai con chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng đã khó có thể đối phó còn cần đối mặt nhiều như vậy quỷ vương thượng đẳng thai họa q u ỷ vương thượng đẳng thai họa cũng đối với hắn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì nhưng số lượng đông đảo cũng đủ hắn ăn một bình cái này mấy cái hô hấp thời gian nên đủ đủ nam tương tử mấy người thối lui một quang thời gian hiện tại có thể đi tần phong trong mắt có lôi điện quang mang lập lòe lôi thần đoán thân quyết vận chuyển thân hình đ ố n g nhiên nhất động không tiến ngược lại thụt lùi muốn chạy chạy không n u hồ tờ thiên hạ thực đ h ụ c quỷ hoàng hét lớn một tiếng trên thân đông đảo đường vân lập lòe quang mang quan mang ngưng tụ với miệng lớn bên trong n g o á t miệng ra phát sinh một lồn u g dọa người cực kỳ thôn hấp chi lực tác dụng ở tần phong trên thân tần phong thân hình đột nhiên chìm xuống có một luồng cự đại lực lượng lôi kéo hắn để tốc độ của hắn yếu đi rất nhiều lại đến chính là nhìn thấy thiên quân quỷ hoàng đánh g i ế t mà đến cao năm mét thân thể vẫn làm cho người ta một loại mạnh mẽ lực các bách bước ra một bước giống như xúc địa công dô nở dây như xuất hiện ở tần phong trước mặt lại đến tay phải nắm chặt thành n ắ m đấm Bá đạo đột lực lượng ngưng tụ mà thành, một quyền tụ một mà vain đạp không khí đột nhiên vỡ vụn hóa thành đông đảo khí lưu khí lưu bao phủ lần thứ hai ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ấn quyền ấn kinh người t r ú n g kích hướng về t ầ n phong t ầ n phong quay người một chỉ điểm ra ngưng tụ thiên địa tinh thần lực lượng đón nhận thiên quân quỷ hoàng một quyền v a n n năng lượng quấn ngược tứ phương t ầ n phong chịu đến trúng kích thân thể lần thứ hai thối lui mượn này cố trùng kích lực lượng tốc độ của hắn miễn cưỡng có thể đề bạt nhưng bởi thực nhục quỷ hoàng thôn hấp chi lực tốc độ cùng so với quỷ vương cũng không bằng giết hắn đúng nuốt hắn đông đảo quỷ vương xông lên từng cái từng cái thi triển sắc bén công kích hay là ngàn vạn trào phong hay là nhiếp hồn nhất trị hay là đục ngầu quỷ khí hay là quỷ vương thủ hấn đối mặt đông đảo quỷ vương công kích tần phong ánh mắt dùng mình lưu kim phi thiên truy xuất hiện lần nữa song truy rút mà lên mang theo thiên vạn đại sơn vạn thiên hồng thủy lực lượng ở bàn sơn đại pháp công cùng lôi thần đoán thân quyết dưới tác dụng lực lượng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương tam nguyên c h ấ n tiên h truy đ ú a như vậy nhất kích liền hư không cũng phảng phất run dày một hồi một truy tử trọng nặng nổ ra hất hăng say phong cả mặt đất cũng nhấc lên trong nháy mắt biến mất ba tấc bụi bặm mạnh mẽ lực lượng từng tầng đón lấy cái kia đông đảo quỷ vương công kích b ẻ gãy nghiền nát giống như vậy đem sở hữu công kích cũng cho đập vỡ tan nhưng đối với tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ tần phong tu luyện công pháp vì là bắc minh thôn thiên công một thân chân nguyên hùng hồn dâng trào mà phẩm chất cực cao cùng so với chân ngã cảnh tu sĩ cũng không kém nhưng dù sao chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ còn là có thêm một chút tranh lệch lực đắp v ạ n cân thiên quân quỷ hoàng trầm giọng một uống cẩn trọng khí thế giống như đại sơn cái thiên mà đến khóa chặt ở tần phong t r ê n thân lại đến một quyền đập tầm ầm ra liền hư không cũng vì đó ngưng lại nhưng nháy mắt về sau chính là hóa thành thiên quân trí lực công kích mà ra t ầ n phong phung mình, chân thể hình thành trong trong trào, quang mang dùng mình, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng mắt cơ ước ma Một một hư ảnh. hung khí phong thân hiện, ngưng luồng luồng tần trên tức từ xuất tụ lệ bá đạo, v i một trên. quyền bên n Ở ư ớ trong lúc đó nghe được ngưu mụ tiếng một q u y ề n ầm ầm nổ ra nên đón và ảnh năng lượng nổ tung sức lực lưu c u ố n n g ư ợ c trúng kích khắp nơi đem tất cả mọi người cho chấn động mở t ầ n phong khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra sắc mặt hơi trắng bệnh tiếp theo này cố lực lượng cả người nhanh chóng thoát đi Thời mắt, mét khoảng cách. Lôi thần đoán thân quyết đại thành, để tần phong thể phách thật chính khoảng cách. phong phách chân cảnh cường gian đi Lôi đại đại, ngáy ngàn ngay qua đoán ngã mấy cả là là là để vì i ê n mãn công kích, hầu như có thể không n kích, có hầu thể h n bản thân cảnh Mà dù sao chỉ giới lẽ à hào, này đoạt đến giao hạn thiên thủ tiêu rất cảnh, nhiều chỗ hơn chịu chế. nơi giới, lần nữa lớn có quỷ là l vì Vì đó bị thương là bình thường nếu là tần phong có thể đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện giá trị viên mãn cảnh giới lôi đ ỉ n h chi lực bao phủ toàn thân thân thể mỗi một chỗ cũng xung danh lôi đ ỉ n h chi lực vậy thì hoàn toàn không giống nhau đến thời điểm đó thân thể no đủ lực lượng ê m dịu như một ngay cả là không có chân nguyên vận chuyển chân ngã cảnh tu sĩ cũng không thể làm bị thương hắn mảy may tới đây cho ta thực n ụ c quỷ hoàng thân hình thoát một cái bụng điên cuồng bành trướng biến thành một cái cự đại quả cầu thịt mà trên người hắn đường vân cũng càng ngày càng kinh người mỗi một cái đường vân nhỏ đường vân đều có quỷ khí xung danh ẩn chứa trong đó lực lượng để bốn phía quỷ vật cũng run lẩy bẩy lập tức thực n ụ c quỷ hoàng há to miệng rộng vô số đường vân sáng lên cự đ ạ i một mình lại càng là phập phồng phập phồng dường như con q u ố c một lồn u g dọa người thôn hấp c h i lực xuất hiện bên trong đất trời quỷ khí hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu như là vòng xoáy một dạng tiến vào thực n ụ c quỷ hoàng cơ thể bên trong nay c ố kinh người thôn hấp c h i lực tác dụng ở tần phong trên thân để tần phong thân hình khó có thể nhất động mảy may ngay cả là toàn lực thôi thúc lôi thần đoán thân quyết phi ương tam thiên cũng là như thế đây là thực n ụ c quỷ hoàng thiên phú tần phong sắc mặt khẽ thay đổi quay đầu lại nhìn một lát nhìn thấy thiên quân quỷ hoàng lực đ ề toàn thân quỷ khí quần quận nổi lên tuyệt thế nhất kích đông đảo quỷ vương thượng đẳng thai họa liên thủ hình thành mênh mông quần quận thai họa khí tức ngưng tụ thành từng cái từng cái tráng kiện xiềng xích chuyến ra hào hào hào tiếng vang giống như thiên minh hát đáng chết tần phong trong lòng cảm giác nặng nề ánh mắt rùng mình mắt trái hợp lại một trường huyết sắc tràn ngập từng cái từng cái quỷ quệt đường vân xuất hiện thiên địa bốn phía tràn ngập tà khí cắn nuốt vô tận quỷ khí hóa giải thực nhục quỷ hoàng thôn hấp chi lực nhược hóa thiên quân quỷ hoàng đông đảo quỷ vương thai họa công kích ngưu ma quyền lực lượng lần thứ hai mãnh liệt ngưu ma hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ năng lực phát huy đến cực điểm hóa thành dọa người mà khủng bố nhất kích nhất kích nổ ra đem sở hữu công kích hết mức phá hủy bá đạo không đúng tần phong sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt khí tức có chút chập trùng cái kia là tần phong ánh mắt vẩy một cái cảm ứng được nơi cực xa có một luồng tuyệt cường khí tức nhanh chóng áp sát không kịp nghĩ nhiều xoay người thoát đi mà đi chương hai trăm ba mươi sáu không nuốt quỷ đế thôn vệ huyết đồng vừa ra lực vô hình suy yếu mọi người công kích thiên quân quỷ hoàng thực lục quỷ hoàng con mắt đối đầu tần phong cái kia một con huyết hồng quỷ văn mắt trái trong lòng d ù n g mình hoảng sợ xông tới chấn động phi thường huyết mục đích tôn giả hai người quỷ nguyên hơi ngưng lại sức mạnh lớn phạm vi suy yếu lại đến chính là nhìn thấy tần phong cú đấm kia đánh rết mà đến quần quận lực lượng nuốt hết hai người đồng thời t r ù n g kích quỷ vương thượng đẳng thai họa vượt qua hơn mười cái thượng đẳng thai họa dưới một kích này tất cả đều vẫn lạc làm tất cả tiêu tan cũng đã nhìn thấy tần phong xuất hiện ở vạn mét ra tốc độ cực nhanh thật nhanh tốc độ thực nhục quỷ hoàng nói chỉ có ác đa quỷ hoàng t ậ t phong quỷ hoàng mới có thể đuổi theo để hắn chạy thiên quân quỷ hoàng hai tay nắm chặt đón đến kinh hai nói luồng hơi thở này là đại nhân tới đại nhân đại nhân đại nhân thiên quân quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng đông đảo quỷ vương đại lượng thượng đẳng thai họa dồn dập mở miệng nhìn trên khoảng không cái kia một đạo bay lượn mà qua thân ảnh biểu hiện cung kính cực kỳ truy một đạo băng lạnh thân ảnh từ bên trên văng lên tiếp theo xẹt qua một đạo mắt trần có thể thấy không khí thông đạo thiên quân quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng chờ dồn dập đổi tới mê ngông n quần quận đổi u rết tần phong tần phong thân hình nhất động như tốc độ ánh sáng thẳng trùng không gian tọa độ chỗ lôi thần đoán thân quyết đại thành trạng thái toàn lực triển khai phi ương tam thiên độ nhanh của tốc độ không thua với siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp có như a nhờ sa nz tốc độ này thật là nhanh nhưng phía sau cái kia khủng bố tồn tại tốc độ càng nhanh hơn càng ngày càng tới gần tần phong ở lại đây đi phía sau chuyển đến băng lanh thân ảnh lại đến một con to lớn bàn tay điên cuồng đưa qua đến trong chớp mắt vẫn như cũ đạt đến tần phong đỉnh đầu thôn vệ huyết đồng tần phong b i ế tay được cái i k t ồ trái khủng bố, mắt t thả ra ánh ra sáng n g đỏ một v chỉ điểm ra dẫn dắt mênh mông tinh thần tri lực hội tụ thành một luồng không phải sức người lượng bắn ra bắn thủng tinh thần đại thạch tần phong t a y phải nắm chặt lực lượng ngưng tụ đến thiên địa linh khí ngưng tụ đến một quyền tưởng t ầ n g giống như ngưu ma giết đảo chấn động c ử u tiêu hai đạo kinh người công kích ầm ầm công kích đón nhận cái kia suy yếu sau to lớn bàn tay nhưng bất quá đảo mắt công phu toái tinh chỉ ngưu ma quyền bị một t r ư ờ n g nổ nát hóa thành hư vô trải qua hai lần công kích to lớn bàn tay chém xuống mà xuống tốc độ trên diện rộng giảm thiểu để tần phong có thể lần thứ hai chạy trốn huyết mục đích tôn giả thủ đoạn ngươi là ai thanh âm lạnh như băng văng lên mang theo vài phần kinh dị dù sao thôn vệ huyết đồng thế nhưng là huyết mục đích tôn giả thủ đoạn không phải bình thường nhưng lại đến lại mở miệng mặc kệ người nào đều phải để lại dưới to lớn bàn tay lần thứ hai đập xuống đến bao quát thiên địa có như là một ngọ nở núi lớn tần phong lần thứ hai thoáng nhìn cái thân ảnh kia cái kia một bóng người ở vào hát sắc quỷ khí bên trong vô pháp dự đoán vô pháp nắm bắt bát linh hồn một khi tới gần chính là bị thân ảnh kia cho nụ ổ tờ ừ không gian tọa độ tần phong ngẩng đầu nhìn về phía phía trước phát hiện nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân bô nờ người đều tại trong đó ở bô nờ người bên cạnh có một cái vòng xoáy tồn tại đi về đại hạ nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân bốn người tới không gian tọa độ chỗ mục thượng đạo nhân lập tức thi pháp kích phát không gian tọa độ lực lượng hóa thành một cái vòng xoáy thông đạo từ vòng xoáy trong thông đạo có thể cảm ứng được đại hạ khí tức t h ư ờ n g dạ còn không có có tới nam tương tử khôi phục không ít sắc mặt không tại tái n h ậ n có một chút hưởng hảo nhưng muốn khôi phục nhất định chiến lực còn cần không ít thời gian lấy thực lực của hắn cho dù là không bằng thiên quân quỷ hoàng thực l h ụ c quỷ hoàng muốn thoát đi hẳn không có vấn đề diệp ba bà nói cũng không chỉ là thiên quân quỷ hoàng thực l h ụ c quỷ hoàng còn có rất nhiều quỷ vương cùng thượng đẳng t h a i h o ạ nếu là còn lại quỷ hoàng đ ú n g tay tốc độ nhanh nhất tật phong quỷ hoàng thực lực cường bạo nhất lệ quỷ hoàng ra tay ngay cả là tần phong cũng hẳn là không ngăn được hùng như hải nói bạo lệ quỷ hoàng mục thượng đạo nhân trong lòng dùng mình từng có một lần bọn họ tiến vào quỷ giới đụng tới chính là bạo lệ quỷ hoàng mười tám quỷ hoàng bên trong cường đại nhất tồn tại chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới nhưng chiến lược cũng không thua kém vô thượng cảnh tu sĩ chính là bách thôn quỷ đế t h ủ hạ cường giả thứ nhất lần đó nam tương tử mục thượng đạo nhân loại người tiêu hao hết thủ đoạn phế bỏ sở hữu tư nguyên mới từ quỷ giới thoát đi trở lại đại hạ mục thượng đạo nhân coi một cái thường dạ tình huống nam tương tử nói được mục thượng đạo nhân ngón tay linh động t ừ n g đạo huyền diệu khí tức câu thông thiên địa tính toán tần phong tình huống đúng đột nhiên trong lúc đó mục thượng đạo nhân ngón tay r u lên nước ra một vết thương máu tươi bắn t u é mà ra không được thường dạ mệnh lý vốn là kỳ quái hơn nữa có một luồng quỷ dị lực lượng ảnh hưởng ta căn bản coi không ra không cần tính toán diệp ba ba nhìn phương xa ngưng âm thanh nói Ta cảm giác được l ớ nam tương tử tuy nhiên có thể ngang hàng chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng nhưng muốn đối phó một cái quỷ đế hơn nữa còn là bách thôn quỷ đế căn bản không làm được Đi mau, không đi nữa liền cũng đi không diệp b à bà nói thần phong còn chưa đến lại chờ một hơi thời gian nam tương tử ánh mắt chìm xuống nói một hơi thời gian mục thượng đạo nhân khẽ cắn răng được chờ hắn một hơi thời gian hùng như hải nói tần phong thân hình như gió khu lôi chớp rô nở dê như điên cuồng thoát đi ánh mắt dĩ nhiên rơi vào nam tương tử bọn người trên thân phát hiện nam tương tử mấy người vẫn chưa hành động trong lòng minh mấy người tình huống tiến vào thông đạo thần phong linh hồn khoái động chuyến âm nói nam tương tử hùng như hải diệp bà bà m ộ t thượng đạo nhân thấy thế từng cái từng cái tiến vào vòng xoáy trong thông đạo chân nguyên bạo phát bốn tần phong trầm thấp một tiếng bắc minh thôn thiên công toàn lực vận chuyển hóa thành sôi trào mãnh liệt chân nguyên tri lực thân hình như ừng sấm xét van g rội trong lúc đó tốc độ rất lớn tăng cường cho dù là lấy hắn lôi thần đoán thân quyết thể phách cũng xuất hiện từng đạo vết rách chảy ra đỏ tươi huyết dịch trong t r ớ c mắt t ầ n phong xẹt qua mấy ngàn mét khoảng cách tiến vào trong thông đạo to lớn đại thủ từ trên trời giáng xuống oanh kích ở vòng xoáy thông đạo bên trên toàn bộ vòng xoáy thông đạo trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành kinh người lực lượng đem đại thủ cũng phá hủy theo đại thủ phá hủy một cái biểu hiện băng lãnh chỗ mi tâm có một vệ h u y ế t văn thanh niên xuất hiện thanh niên tướng mạo yêu mị khuôn mặt tái nhợt nhưng mang theo một luồng vô cùng thượng vị giả khí tức bách nuốt đại nhân bách nuốt đại nhân bách nuốt đại nhân thiên quân quỷ hoàng thực l ụ c quỷ hoàng đông đảo quỷ vương đại lượng thượng đẳng thai họa cung kính đứng ở phía sau chương 237, đoạt thiên cảnh hậu kỳ thái nguyên sơn phàm i ế u tân phong nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân năm người đột ngột xuất hiện sau đó ma nhờ me đụng vào trên tường làm cho cả vách tường cũng run dày lên lại đến một luồng lực lượng bắn ra quét ngang phàm i ế u trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách ngói nóc nhà r ớ t xuống phát sinh thanh thúy thanh vang vỡ vụn bụi trần rơi ra tràn ngập tứ phương hùng như hải nam tương tử quát hùng như hải thân hình nhất động xuất hiện ở đa nã la tôn giả pho tượng trước mặt nắm chắc quả đấm lực lượng ngưng tụ một quyền đột nhiên nổ ra lực lượng như núi lửa bạo phát đánh t r ú n g đa nã la tôn giả pho tượng đa nã la tôn giả pho tượng trên xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân như là sóng nước nhộn nhạo lên ngăn cản hùng như hải quyền k í n h phá cho ta mắt hùng như hải run sợ âm thanh một uống Chân thứ nguyên lần thứ hai pho u n t r à quyền lực càng hơn lực m ộ tượng phần, đập vỡ tan gợn sóng n vỡ ớ c đường, đa ư nã thần rơi vào pho là tả t bên trên. Giang rắc. đột a nã là thần tượng trên xuất hiện một vết nhiên cấp t tán, gắn đầy toàn thân. tượng đột nhiên nước ra nước toát thành vô số hòn đá hướng về bốn phương tám hướng bắn ra đánh c h ú n g vách tường xuyên thủng m à qua theo tả thần pho tượng vỡ vụn bao phủ ở phá miếu lực vô hình triệt để tiêu tan linh hồn lập thể không bị hạn chế do xét xung quanh cảnh tượng tần phong ngắm nhìn tà thần pho tượng cái kết như ẩn như hiện uý hiếp hoàn toàn biến mất về sau vừa mới thở ra một hơi theo một hơi bông ra một ngụm máu tươi phun ra đến sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt thường dạ thường dạ thường dạ nam tương tử mấy người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại ta không sao chỉ cần thoáng tu dưỡng một hồi là được rồi t ầ n phong vung vung tay lần này lại có ba con quỷ hoàng bày xuống trận pháp cuối cùng bách thôn quỷ đế lại càng là xuất hiện nam tương tử nói nếu như không phải là thường dạ ra tay sợ là chúng ta mấy cái đều sẽ bàn giao ở quỷ giới đúng vậy a lần này nhờ có thường dạ huynh đệ hùng như hải cười nói thường dạ huynh đệ lần này đa t ạ đa tạng ư ơ i thường dạ tiểu hữu m ộ t thượng đạo nhân nói đáng tiếc quỷ giới không gian tọa độ bị phá hủy nơi này vòng xoáy thông đạo cũng bị phá hoại muốn đi vào quỷ giới chỉ có thể thay hắn điện diệp ba bà nói mấy chục năm qua chúng ta nhiều lần tiến vào quỷ giới được vạn hồn châu cũng không có thiếu lần này cũng nhận được vạn hồn châu ta nghĩ cũng gần như nam tương tử nói ta cần làm trở về hạo nhiên thư viện tìm kiếm một ít bảo vật đột phá tới chân ngã cảnh viên mãn thậm chí có thể thử nghiệm đột phá vô thượng cảnh chúng ta ngưng luyện thần hồn đã có một thời gian cũng có thể dựa vào lần này thời cơ ngưng luyện thần hồn để thần hồn thêm một phần đạo tính tương lai siêu việt vô thượng cảnh nắm chắc lớn hơn mục thượng đạo nhân cười nói lao đạo ta lúc này đi dứt tiếng mục thượng đạo nhân bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ lao thân cũng ly khai diệp bà bà thân thể cấp tốc dung nhập vào bên trong lòng đất biến mất không còn t â m hơi đã như vậy vậy ta cũng đi thường dạ huynh đệ như có thời cơ chúng ta lại một t ụ nam tương t ử n ở nụ cười ly khai phá miếu vậy ta cũng đi thường dạ huynh đệ gặp lại hùng như hải cũng ly khai thần phong nhìn mấy người ly khai gián g dấp Muốn nói lại t hắn ô i h vốn định muốn dò hỏi một chút có liên quan với mấy người cái gọi là đạo tính vô thượng cảnh bên trên cảnh giới nhưng sau đó nghĩ lại đợi được thực lực đủ đủ tất cả tự nhiên sẽ có hiểu biết ta cũng nên tìm một chỗ khôi phục một chút thần phong quét mắt phàm i ế u cũng ly khai nơi này một ngọn núi trong rừng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây k h ẽ hở rơi vào một chỗ bóng mờ loang lổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên một tảng đá trên tảng đá ngồi xếp bằng một tên anh tuấn uy vũ thanh niên lông mày sắp bén mặt như lao gọn đột nhiên thanh niên mở hai mắt ra một vệ tinh quang xẹt qua đen nhánh con người dạng ngời ư rực rỡ thần tính nội liễm hô tần phong thở dài một ngụm trọc khí trong mắt quang mang dần dần thu liễm khôi phục không hề lay động rán g dấp cuối cùng là khôi phục thần phong nhẹ dọn g một lời trải qua qua một đoạn thời gian điều dưỡng cuối cùng là đem tự thân trạng thái khôi phục lại điên phong trạng thái thậm chí có chỗ tinh tiến lần này tới đến h ắ c tùng sơn một nhóm ta thu hoạch thật là lớn không chỉ là đem lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến đại thành cảnh giới còn đi tới quỷ giới được vạn hồn châu đương nhiên trình tự cung cấp hai cái cựu tinh vật phẩm cũng là cực kỳ tốt cựu tinh vật phẩm không biết lần này cựu tinh vật phẩm có thể cho ta cung cấp vật gì bất quá hiện tại trước tiên có thể nhìn ta cảnh giới lôi thần đoán thân quyết đại thành ngược lại để ta tu vi cũng có tăng lên đặt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ khoảng cách đoạt thiên cảnh viên mãn cũng không xa thần phong tâm niệm nhất động tra xét tự thân tình huống túc chủ thần phong cảnh giới đoạt thiên cảnh hậu kỳ thể chất vô cấu linh thể công pháp lôi thần đoán thân quyết ngưu ma quyền bắc minh thôn thiên công bản sơn đại pháp công tam nguyên trấn thiên truy toái tinh chỉ phi ưng tam thiên quỷ vương đại thủ lớn liệt không thiên long trảo phật đà kim c ư ơ n g thân trần vũ đãng ma truy pháp huyền vũ trấn hải công thập tam thái bảo hành luyện công đổi phá ma loạn vũ truy pháp đại lực ngưu ma công t a m dương t r â n hỏa quyết khai bí thủ thuật pháp linh nhan thuật khống hỏa thuật ngự phong thuật độ địa thuật bốn thần thông thôn vệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy đan dược thần nguyên đan đặc t h ủ vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục nhiệm vụ tạm thời chưa có hừng cảnh giới quả nhiên đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ ta tu luyện công pháp tuy nhiên đông đảo có thể tại một ít công pháp bên trong lôi thần đoán thân quyết ngưu ma quyền bắc minh thôn thiên công bản sơn đại pháp công tam nguyên chấn thiên truy toái tinh Chỉ cũng đã đến siêu phàm tuyển học t ầ n g thứ còn lại công pháp chỉ là phổ thông công pháp thôi cung cấp chiến lược cực kỳ hữu hạn mà những này công pháp bên trong hiện tại cũng là ngưu ma quyền làm chủ yếu thủ đoạn bản sơn đại pháp công có thể làm phụ trợ tam nguyên chấn thiên truy cùng toái tinh Chỉ tác dụng yếu đi rất nhiều lôi thần đoán thân quyết tuy nhiên c ư ờ n g đại có thể chỉ là luyện thể công pháp cung cấp chiến lược cũng là có hạn ta còn cần càng mạnh mẽ hơn công pháp mới được lần này được hai cái cựu tinh hộ hy vọng đều có công pháp tồn tại lần này thường dạ n g tư đồ không đánh giết vẫn chưa cho tần phong mang đến bất kỳ lựa chọn ngược lại là tiến vào quỷ giới có lựa chọn ra hiện xuất hiện cựu tinh hộ một cái là đạt được vạn hồn c h â u được cựu tinh hộ một cái là đánh chết á c đa quỷ hoàng được cựu tinh hộ nếu là cũng mở ra công pháp vậy đối với thực lực chính là một cái tăng lên cực lớn trình tự là dựa vào với tần phong tồn tại vì vậy ở tần phong có một loại nào đó mãnh liệt khẩn cầu thời điểm h ọ c ũ n g sẽ xuất hiện tương ứng đồ vật điểm này thần phong cũng là không cần lo lắng vạn hồn châu cùng thần nguyên đan có mấy phần chỗ tương tự đối với chân ngã cảnh ngưng luyện thần hồn có không tầm thường trợ rút nhưng ta hiện nay liền chân ngã cảnh cũng không phải cũng không cần thiết nóng lòng hấp thu vạn hồn châu lực lượng bây giờ còn là xem trước một chút cựu tinh hộp chương hai trăm ba mươi tám cố t r ư ở n g sinh xuất quan hai cái mặt ngoài có chi nở viên chấm nhỏ hộp lập lòe quan g mang tần h phong ánh mắt rơi vào bên trên quan mang lưu động mang theo một chút hưng phấn hắn mở ra hai cái cựu tinh hộp một cái lôi thần đoán thân quyết một cái trường thanh sinh cơ mục hai cái cũng mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn nhất là lôi thần đoán thân quyết để hắn thực lực tu vi tăng lên rất nhiều ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng đều khó có thể thương hắn trường thanh sinh cơ mục tồn tại để hắn có thể khôi phục nhanh chóng trạng thái ngay cả là ở lôi thần đoán thân quyết lúc tu luyện hắn cũng có thể khôi phục nhanh chóng đến bị lôi đ ỉ n h c h i lực gây thương tích do đó đặt chân lôi thần đoán thân quyết đại thành nếu không phải trường thanh sinh cơ mục thần phong nhiều nhất chỉ là đạt đến lôi thần đoán thân quyết tiểu thành thôi lần này quỷ giới một nhóm bị thương không nhẹ hắn cũng là nương tựa theo trường thanh sinh cơ mục có thể khôi phục nhanh chóng trước tiên đánh ra một cái cựu tinh hộp thần phong trong lòng hơi động đánh ra một cái cựu tinh hộp công pháp đại la thủ ấn đan dược sinh sinh đoán tạo đan đặc t h ủ lôi đình thần mục ba người đơn giản tin tức tràn vào thần phong trong óc trong nháy mắt có đơn giản hiểu biết mỗi một vật đều là cực kỳ không tầm thường đồ vật đại la thủ ấn chính là cựu tinh siêu phàm tuyệt học uy lực tuyệt luân có thể hóa thành cự đại thủ ấn chấn áp một phương địa vực viên mãn cảnh giới ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ nhìn thấy đều không thể không cẩn thận sinh sinh đoán tạo đan chính là một loại nửa bước đạo đan ẩn chứa một chút đạo tính đoán tạo tâm ý ở chỗ thân thể ở chỗ thần hồn để vô thượng cảnh tu sĩ thân thể thần hồn đoán tạo thành hoàn mỹ trạng thái có chủng kích vô thượng cảnh bên trên khả năng lôi đình thần mục thì là có thể so với trường thanh sinh cơ mục tồn tại đặc thù đồ vật chỉ là hai người thuộc tính không giống thôi trường thanh sinh cơ mục thuộc về mục thuộc tính ẩn chứa vô cùng sinh cơ lôi đình thần mục thuộc về lôi thuộc tính ẩn chứa khủng bố lôi đình lôi đình thần mục có thể làm cường đại vũ khí cũng có thể dùng cho tu luyện lôi thuộc tính công pháp như tần phong tu luyện lôi thần đoán t h â n quyết nếu là có lôi đình thần mục tồn tại căn bản không cần tần phong đi tới hắc tùng sơn tấn i h à phong thiên lôi rót lôi v i n suy tư trình tự cung cấp ba cái đồ vật cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đại la thủ ấn bên trên sinh sinh đoán tạo đan lấy hắn bây giờ đoạt thiên cảnh tầm thứ còn chưa so với sử dụng loại này đẳng cấp đan dược h ư ớ n g hồ đón lấy đụng tới cường giả càng ngày càng nhiều cựu tinh hộp đều sẽ không ít không lo không chiếm được sinh sinh đoán tạo đan cho tới lôi đ ỉ n h thần mục cũng bị tần phong bỏ qua vừa đến lôi đ ỉ n h thần mục không hẳn có thể đem hắn lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến viên mãn cảnh giới thứ hai lấy hắn bây giờ thân thể tố chất đang tiến hành thiên lôi rót vào người nguy hiểm hệ số giảm mạnh không cần sử dụng lôi đ ỉ n h thần mục đại la thủ hấn là tần phong hiện nay cần nhất đồ vật tần phong tu vi có chỗ đ ể b ạ n có thể ca cờ loa y mạnh me thủ đoạn nhưng dần dần giảm thiểu bây giờ chính thức có thể đứng hàng công dụng cũng chính là như ma q u y ề n thôi ngay cả là tam nguyên c h ấ n thiên truy toái tinh chỉ, cung cấp trợ giúp càng ngày càng nhỏ đại la thủ ấn tần phong tâm niệm nhất động lựa chọn đại la thủ ấn có liên quan với đại la thủ ấn to lớn tin tức tràn vào tần phong trong óc nhanh chóng bị tần phong tiếp nhận trong đó chỗ khó tối nghĩa chỗ tỉ mỉ cực kỳ hiện ra ở tần phong trước mặt giống như là một cái danh sư cẩn thận vì là tần phong liệt kê đại la thủ ấn sở hữu tình huống chỉ cần chậm rãi tu luyện chính là có thể nối thẳng viên mãn cảnh giới đây là đại la thủ ấn quả nhiên phi phạm nếu như ở quỷ giới thời gian ta đem đại la thủ ấn đạt đến đại thành cảnh giới một trưởng cũng đủ để đánh giết gác đa quỷ hoàng liền không cần phải phiền phức như thế tần phong ánh mắt d ù n g mình chật hướng về thứ hai cựu tinh hộp nhìn lại đem đánh mở công pháp kim đỉnh chân công vũ khí tịch diệt thiên tuyết kiếm đan dược sinh sinh đoán tạo đan ba cái đồ vật tin tức tương quan tràn vào tần phong trong ố c kim đỉnh chân công chính là chân nguyên tu luyện tri pháp cùng so với bắc minh thôn thiên công muốn tới cường đại tu luyện ở đan điền thế giới ngưng tụ kim đ ỉ n h ngưng tụ tam đ ỉ n h cũng đủ để bước vào chân ngã cảnh ngưng tụ lục đỉnh có thể bước vào vô thượng cảnh nếu là ngưng tụ cựu đ ỉ n h chính là có thời cơ cựu cựu quý nhất bước vào vô thượng cảnh bên trên cảnh giới mà mỗi ngưng tụ một cái kim đình thì có thể làm cho tần phong lực lượng có thể để bạn tịch diệt thiên tuyết kiếm chính là nửa bước đạo khí uy lực tuyệt luân ẩn chứa cực lạnh thiên tuyết lực lượng một kiếm lấy ra tuyết rơi vào dặm băng phong thiên địa s i n h s i n h đoán tạo đan lúc trước một cái cựu tinh hộp dĩ nhiên từng xuất hiện tần phong đưa tầm mắt nhìn qua liền lựa chọn kim đỉnh chân công s i n h s i n h đoán tạo đan lý do tự nhiên không cần phải nói còn tịch diệt thiên tuyết kiếm cũng không phải tần phong sử dụng tần phong bây giờ sử dụng là truy pháp Vũ kiếm h í lưu k m p tự h i ê n cùng truy truy hồ không thích hợp hiện tại hắn đem hai người cũng đổi lấy được tần phong cũng không có gấp ly khai đậm phủ trở về thanh la ti hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá tiến hành công pháp tu luyện thể ngộ kim đỉnh chân công cùng đại la thủ h ấn huyền diệu chỗ làm tần phong trở lại thanh la ti thanh la ti bên trong ngược lại là mười phần bận rộn